Lý Hà Hoa mà cũng không quét, lập tức đi đến Trương Thiết Sơn trước mặt ngồi xuống, kia cũng không được, nơi đó mặt nguy hiểm thực, khó tránh khỏi gặp phải sự tình, đến lúc đó gặp được đánh đánh giết giết sự tình làm sao bây giờ, cho nên, không được ngươi đi. Trương Thiết Sơn bị Lý Hà Hoa mệnh lệnh chung mang theo làm lũng ngự khí làm cho mềm lòng, nguyên bản trong lòng tính toán bởi vì nàng một câu liền từ bỏ, nếu là cao cao thật sự không thích hắn đến sòng bạc làm việc, vậy nghe nàng không đi, lại một lần nữa tìm cái sống làm đi. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, "Hảo." Ta đây không đi, ta một lần nữa tìm cái sống làm được chưa? Lý Hà Hoa trong lòng vui mừng, bắt lấy Trương Thiết Sơn một ngón tay đầu lắc lắc, vậy ngươi cũng không cần đi tìm mặt khác sống, ta nơi này có cái sống cho ngươi làm đâu, ngươi có làm hay không? Trương Thiết Sơn nhướng mày, ý bảo Lý Hà Hoa nói ra. Lý Hà Hoa chỉ vào này gian tiểu lầu nói, ta này tiểu lầu chính là cũng thiếu cái xem bãi đâu, ngươi đều có thể đi cho người khác xem bãi, không thể không cho ta xem đi. Ta chính là cũng phó ngươi tiền công. hơn nữa bảo đảm không thể so kia sòng bạc lao bản cấp tiền công thiếu trương thiết sơn nga một tiếng rất có hứng thú hỏi tiêu cao cao lão bản ngươi tính toán cho ta nhiều ít tiền công mời ta cho ngươi xem bài a lý hà hoa mở ra năm ngón tay ta một tháng cho ngươi năm lượng bạc tiền công đến cuối năm lại cho ngươi phát một bút ăn tết phí được chưa trương thiết sơn cười cao cao lão bản đối ta như vậy bỏ được a một tháng thế nhưng cho ta khai năm lượng tiền công ngươi không chê mời ta lý hà hoa biết hắn ở cố ý động nàng hỏi vậy ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không a cấp cái lời chắc chắn sao nói xong sợ hắn không đồng ý lập tức ngang ngược vô lý mà bổ sung mặc kệ không được ngươi không đồng ý ngươi cần thiết đồng ý trương thiết sơn bị nàng này cường mua cường bán kiểu man bộ dáng trọc cười chặn lại nói ngươi đều như vậy hùng ta dám không đồng ý sao Hảo đi ta đây về sau liền cho ta già cao cao đương xem bãi về sau toàn dựa ngươi cấp khẩu cơm ăn lạp lý hà hoa nhét lên khỏe miệng hảo thuyết hảo thuyết về sau phải hảo hảo làm a hai người ở nửa cười đùa trung thương định hảo việc này lý hà hoa liền nghiêm túc lên nói trương thiết sơn ta kỳ thật là thật sự yêu cầu ngươi giúp ta tiểu Lâu khai trương lúc sau ta cùng tiểu thanh tiểu hồng đều ở trong phòng bếp bận rộn đại hà tiểu viễn muốn chạy đường liền bọn họ hai phòng chừng đều không đủ tiểu Lâu còn thiếu cái trường quài ngươi nếu là không tới giúp ta ta còn phải đi ra cửa tìm cái có thể bãi bình sự tình các loại trường quài người như vậy không hảo tìm a cho nên chỉ có ngươi tới lâu. Trương Thiết Sơn nghe vậy, tinh tế nghĩ nghĩ, thật là như vậy, một cái tiểu lầu trưởng quầy rất quan trọng, trừ bỏ muốn sẽ tính sổ lấy tiền ở ngoài, còn phải có năng lực bãi bình sự tình các loại, tiểu lầu khách nhân từ Nam chí Bắc, khó tránh khỏi có sự tình các loại phát sinh, đến lúc đó không ai ra mặt, phải cao cao một cái nhược nữ tử ra mặt, hắn nhưng liên tiếp. Xem ra việc này đích xác yêu cầu hắn tới làm, đổi thành người khác hắn không yên tâm. Phía trước hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này, Chỉ là nghĩ muốn tìm sự tình dưỡng ra sống tạm, hiện tại xem ra, hắn thật đúng là đến ở nhà hắn cao cao trong tay kiếm ăn, đến nỗi tiền công, trừ bỏ cho hắn nương cùng Thanh Sơn sinh hoạt phí ở ngoài, mặt khác hắn đều phải lại giao cho nàng. Trương Thiết Sơn bắt đầu cân nhắc khởi tiểu lầu sự tình tới, nghĩ đến Lý Hà Hoa vừa mới nói đại hà tiểu viễn hai người chạy đường không đủ dùng nói, hỏi, ngươi có phải hay không còn muốn lại nhận người? Lý Hà Hoa gật đầu, đúng vậy, về sau sinh ý khẳng định so sạp vội nhiều. Nhân thủ phía trước liền không đủ, lúc sau càng không đủ, giữa Đại Hà Tiểu Viễn hai người chạy đường khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, còn phải lại chiêu một cái, đến nỗi sau bếp, dựa tạ tẩu tử một người đánh tạp cũng không được, lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên sau bếp đánh tạp cũng muốn chiêu một cái, bất quá người này một chốc một lát thật đúng là không hảo tìm, còn phải chậm rãi chọn nhân phẩm năng. Lực các phương diện đều thích hợp tới. Phần 75. Trương Thiết Sơn nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, ta đây cho ngươi để cử hai cái, ngươi nghe một chút. Lý Hà Hoa gật đầu, ngươi phải có thích hợp khẳng định Hảo A, nói đến nghe một chút. Trương Thiết Sơn đầu tiên để cử đó là La Nhị, ngươi cảm thấy La Nhị thế nào? Hắn người này ngươi trong khoảng thời gian này cũng tiếp xúc qua, người là không lời gì để nói, làm việc cũng là một phen hảo thủ, hắn hiện tại trừ bỏ ngày mùa, mặt khác thời gian đều ở trên bến tàu khi bao, ngươi nếu là cảm thấy hắn có thể, không bằng khiến cho hắn tới nơi này làm đi. Lý Hà Hoa nhớ tới La Nhị, phía trước nàng chính là vẫn luôn tưởng thỉnh La Nhị ăn cơm đâu. Trong khoảng thời gian này trang hoàng sự tình đều là la nhị ở hỗ trợ nhìn, nhưng tính giúp bọn họ đại ân, đối với la nhị nhân phẩm nàng là tin quá. Hơn nữa Trương Thiết Sơn nói hắn có khả năng vậy khẳng định có khả năng, bất quá. Ta khẳng định là cầu còn không được, chính là la đại ca có thể nguyện ý tới sao. Tiểu nhị sống không thoải mái đâu, hơn nữa tiền công cũng không cao, một ngày cũng liền 25 văn tiền. Trương Thiết Sơn cười, dứt khoát đem Lý Hà Hoa kéo qua tới ngồi ở chính mình trên đùi, ngóc cao cao. la nhị ở trên bến tàu một ngày mẹ chết mẹ sống cũng là 20 văn kiện đến tiền còn không cơm thắng thực ngươi nơi này một ngày tuy nói không thoải mái nhưng so bến tàu thượng khiêng bao nhẹ nhàng nhiều đi lại còn có bao ăn uống chuyện tốt như vậy ai không nghĩ làm a ngươi nếu là đi trong thôn nhận người đại gia bảo đảm cướp tới làm lý hà hoa gãi gãi đầu hảo đi nếu như vậy vậy đi theo la đại ca dò hỏi một tiếng đi nếu là nguyện ý nói làm hắn hậu thiên liền tới bắt đầu làm việc đi trương thiết sơn nói hành Việc này ta tới an bài. Chương 63. An bài hảo la nhị tới tiểu lầu công tác, Lý Hà Hoa lại hỏi: "Kia một người khác đâu? Còn thiếu cái sau bếp đánh tạp, ngươi tính toán để cử ai làm?" Trương Thiết Sơn sờ sờ lý Hà Hoa đầu tóc, cười hỏi: "Ngươi cảm thấy ta nương thế nào?" "A?" Lý Hà Hoa mở to hai mắt: "Ngươi nương? Ngươi ở nói giỡn đi." Trương Thiết Sơn cười khẽ lắc đầu: "Không nói giỡn, chính là ta nương. Ngươi xem a, ta nương ở nhà mỗi ngày không có việc gì, Hiện tại Thanh Sơn ban ngày đi học thợ một cũng không ở nhà ăn, ta về sau cho ngươi xem tiểu lầu cũng không ở nhà ăn, nàng một người ở nhà liền nhàm chán, cũng không có người bồi nàng tâm sự gì đó, nếu tới nơi này, nàng giúp ngươi vội, có chuyện làm không nói, thấy ngươi như vậy có khả năng, từng ngày cùng ngươi ở chung, nhất định sẽ đối với ngươi càng ngày càng đổi mới, hơn nữa ngươi chính là phó nàng tiền công lão bản, nàng cũng không dám. Cho ngươi sắc mặt xem, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Ta nương ở chỗ này có thể mỗi ngày nhìn thấy Thư Lâm, nàng liền sẽ không nhớ thương tôn tử, cũng liền sẽ không thường thường muốn đem Thư Lâm tiếp trở về ở. Thư Lâm có thể vẫn luôn đại ở chỗ này cùng người trụ, các người mẹ con hai cũng không cần mỗi lần đều lưu luyến không rời. Lý Hà Hoa nghe nghe, cảm thấy còn rất có lý, Trương Lâm Thị trong phòng bếp việc làm vẫn là thực nhanh nhẹn, nếu là thật sự không dám cho nàng sắc mặt xem, thỉnh Trương Lâm Thị nhưng thật ra không tồi, cũng tỉnh nàng lao lực đi nhận người. hơn nữa đồng thời cũng có thể làm trương lâm thị mỗi ngày nhìn thấy tôn tử, đích xác liền sẽ không muốn đem thư lâm tiếp đi rồi, cũng sẽ không đối nàng cướp đi nàng tôn tử có như vậy nhiều bất mãn. Trương Thiết Sơn cái này đề nghị thật đúng là không tồi đâu. Lý Hà Hoa càng nghĩ càng cảm thấy được không, gật đầu nói, tiêu hành, ngươi trở về cùng ngươi nương thương lượng một chút đi, nếu ngươi nương nguyện ý tới nói, ta nhưng đến cùng ngươi trước tiên nói tốt ta, nếu là ngươi nương không phối hợp ta hảo hảo làm việc, ta đây cũng không thể vẫn luôn chịu được nàng Nga. Trương Thiết Sơn bị nàng tiểu ngữ khí đậu cười, quát quát nàng cái mũi, đến lúc đó thế nào toàn bằng ngươi làm chủ, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Buổi tối, Trương Thiết Sơn cùng Trương Lâm Thị nói Lý Hà Hoa muốn thỉnh nàng đi tiểu lầu làm giúp sự tình, cho nàng một tháng 600 văn tiền công. Trương Lâm Thị lúc đầu còn rất kinh ngạc biến yêu, nhưng là nghĩ đến mỗi tháng có thể kiếm nhiều như vậy tiền, còn có thể mỗi ngày thấy chính mình tôn tử, còn không cần chính mình một người ở nhà nhàm chán, tâm liền động, lập tức xem nhẹ về điểm này tiểu biến yêu. Vui vẻ đáp ứng rồi. Trương Thiết Sơn trong mắt hiện lên ý cười. Thức mau tới rồi tiểu lầu khai trương hôm nay, sáng sớm, bùm bùm pháo thanh liền ở tiểu lầu trước cửa vang lên, lập tức náo nhiệt cực kỳ, trước cửa tụ tập một đống lớn xem náo nhiệt người. Trong đó còn có rất nhiều Lý Hà Hoa lao khách hàng, bọn họ đều là từ tảo tứ mọi nơi đó biết tiểu lầu khai trương sự tình, cho nên hôm nay rất nhiều người cố ý chạy đến. Vô cùng náo nhiệt mà phong xong rồi pháo, Lý Hà Hoa dẫn dắt mọi người đứng ở cửa, đối diện trước người ta nói nói. Hôm nay, chúng ta mỹ vị cư chính thức khai trường, đại gia có người có thể là nhà ta lao khách hàng, rất quen thuộc nhà ta thức ăn. Khoảng thời gian trước bởi vì trong nhà có sự không có gia quán, ở chỗ này ta muốn cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Hiện tại, chúng ta một lần nữa khai trường, lầu một vẫn như cũ là các loại mỹ vị tiểu thực, giá cả bất biến, lầu hai là ghế lô, có thể gọi món ăn. Đại gia yêu cầu mời khách ăn cơm có thể yên tâm tới, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng mà về. Ở đây không ít phía trước lao khách nhân bạch bạch mà vỗ tay, tâm tình rất là cao hứng, phải biết rằng Lý Hà Hoa nửa tháng không ra quán, bọn họ chính là trông ngòn con mắt, trong bụng thèm trùng đã sớm ra tới, vốn đang sợ lao bản về sau đều không buôn bán, hiện tại nhưng hảo, khai nổi lên tự lầu, giá cả bất biến hoàn cảnh lại càng thêm hảo, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Lý Hà Hoa tiếp tục nói, hiện tại nói cho đại gia một cái tin tức tốt, hôm nay là chúng ta Mỹ vị cư ngày đầu tiên khai trường, vì chúc mừng khai trường. Hôm nay thức ăn giống nhau nửa giá, hoan nên đại gia vào bên trong nhóm nháp, nửa giá, sinh sôi thiếu một nửa tiền, trong đám người tức khắc buộc phát ra từng trận thét to thành, những cái đó nguyên bản liền tưởng đi vào ăn cơm người kích động, mà những cái đó vốn dĩ không ăn qua Lý Hà Hoa làm gì đó người, xem người bên cạnh như thế kích động bộ dáng, nháy mắt bị gợi lên lòng hiếu kỳ, cũng muốn đi vào nếm thử nhìn đến đế ăn ngon không, dù sao nửa giá không có hại. Kết quả là, Lý Hà Hoa vừa dứt lời. một đống lớn khách nhân liền ùa vào tiểu lầu muốn ăn cơm lầu một như vậy nhiều cái bàn nháy mắt bị chiếm đầy có người vẫn là đua bàn lý hà hoa xem này tình hình vội vàng tiếp đón tiểu thanh tiểu hồng nói tiểu thanh ngươi theo ta đi phòng bếp đợi lát nữa muốn vội đi lên không cần hoảng một phần một phần chậm rãi làm liền hảo tiểu hồng ngươi ở bên cạnh giúp giúp ngươi ca tiểu thanh tiểu hồng nghiêm túc gật đầu sau đó vội vàng vào phòng bếp đi vội bọn họ hai người tại đây hơn nửa tháng là sớm cũng luyện tập vãn cũng luyện tập Còn muốn tiếp thu Lý Hà Hoa nghiêm khắc yêu cầu, một chút không đối liền phải trọng tố, thẳng đến hương vị đạt tới Lý Hà Hoa yêu cầu mới được. Ở như vậy nghiêm khắc dạy dỗ hạ, đã sớm đem tay nghề luyện lên đây, hiện tại làm được đồ vật không thể so Lý Hà Hoa kém, cho nên Lý Hà Hoa hoàn toàn yên tâm đem nấu cơm nhiệm vụ giao cho bọn họ hai. An bài hảo Tiểu Thanh Tiểu Hồng, Lý Hà Hoa đối Tạ Tẩu Tử cùng Trương Lâm thị nói, hôm nay các ngươi công tác chính là muốn giúp đỡ đánh trợ thủ, không thành vấn đề đi. Tạ Tẩu Tử khí thế tràn đầy nói, không thành vấn đề Hà Hoa muội tử ngươi cứ yên tâm đi ta đều làm thời gian lâu như vậy mà Trương Lâm thì đâu kỳ thật đến bây giờ còn có điểm từ trạng huống Chung không phục hồi tinh thần lại giờ phút này thấy Tạ Tẩu Tử gật đầu cũng theo bản năng mà đi theo gật đầu sau đó đi theo Tạ Tẩu Tử cùng đi trong phòng bếp bận rộn chờ đến bắt đầu rửa rau thời điểm nàng nội tâm còn ở thật sâu chấn động Chung nàng khoảng thời gian trước liền biết Lý Hà Hoa muốn mở tử lầu vốn dĩ nàng cũng chỉ là ở biết đến thời điểm thoáng kinh ngạc một chút Nhưng là chân chính cảm xúc cũng không có nhiều ít, trong lòng còn có điểm nho nhỏ không để bụng, cảm thấy một nữ nhân có thể làm ra tới cái gì đại sự à. thằng đến hôm nay nàng chính mắt ở hiện trường thấy cái này tiểu lầu, thấy như vậy nhiều khách nhân tiến vào ăn cơm, thấy tất cả mọi người nghiêm túc mà bận rộn, nàng mới đột nhiên kinh giác, nguyên lai like Lý Hà Hoa nàng thật sự có bản lĩnh khai lớn như vậy cái tiểu lầu đương lão bản. Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia lại xấu lại lười lại vô lại Lý Hà Hoa sao. trương lâm thị nội tâm đã chịu quá lớn đánh sâu vào ở làm việc rất nhiều nhịn không được trộm mà đi xem tiến vào xem xét lý hà hoa chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc một thân thiên lam sắc vải bông váy lụa một cái đai lưng hệ ở bên hông có vẻ vòng eo phá lệ tinh tế cả người thoạt nhìn không thấy nửa phần mập mạp tóc trải cái tùy vân búi tóc có vẻ đoan trang tú mỹ lại xem mặt lớn bằng bàn tay làn da tuyết trắng rút đi thịt mỡ ngũ quan tinh xảo đẹp giờ phút này lý hà hoa khen nàng một câu mỹ nhân một chút cũng không quá Hơn nữa, nàng vững vàng bình tĩnh mà chỉ huy đại gia công tác, an bài đủ loại sự vật, đâu vào đấy bộ dáng mạc danh mà đã kêu người tin phục. Trương Lâm Thị nói không nên lời nên hình dung như thế nào giờ phút này Lý Hà Hoa, nhưng là liền cảm thấy nàng giống như ở sáng lên, đẹp đến không được. nay nay này, nay vẫn là nàng người kia gặp người ghét con dâu trước sau. Như thế nào cảm giác căn bản chính là một người khác ca. Trương Lâm Thị nội tâm dao động Lý Hà Hoa cũng không biết, nàng giờ phút này chỉ lo bận rộn đi, vội xong rồi phong bếp. lại quay đầu đi phân phó đại hà tiểu viễn còn có la nhị hôm nay khách nhân sẽ rất nhiều sự tình khó tránh khỏi cũng nhiều nhưng là không cần khớp từng bước từng bước từ từ tới mỗi tới một cái khách nhân các ngươi liền cho hắn một cái bảng số bảng số là một đôi một cái khác các ngươi liền bắt được trong phòng bếp tiểu thanh tiểu hồng nhìn đến liền biết muốn làm cái gì sau đó các ngươi căn cứ bảng số thượng thức ăn dựa theo trình tự tới nhớ kỹ sao ba người phía trước đã bị huấn luyện qua giờ phút này một chút do dự đều không có sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề lý hà hoa là dựa theo hiện đại điểm cơm hình thức tới làm nơi này không có máy tính điểm cơm hệ thống khách nhân cũng không thói quen đi trước đài điểm cơm cho nên nàng liền cố ý đặt làm bảng số mỗi cái bảng số là một đôi trong đó một cái cấp khách nhân một cái khác liền phóng tới trong phòng bếp trong phòng bếp có một cái đại thẻ bài mặt trên phân chia rất nhiều khu vực mỗi cái khu vực đại biểu một loại thức ăn chờ đem bảng số phóng tới đối ứng thức ăn thượng trong phòng bếp người liền biết khách nhân điểm thứ gì Đồng thời cũng biết cùng dạng đồ vật mấy cái khách nhân điểm, như vậy liền có thể đặt ở cùng nhau làm, tiết kiệm thời gian. Lúc này, Trương Thiết Sơn đang đứng ở cửa quay sau, một bên nhìn tiểu lầu nội trật tự một bên ở sổ sách thượng ghi nhớ mỗi bản đều điểm cái gì, tính ra yêu cầu cấp bao nhiêu tiền. Trương Thiết Sơn ở lúc còn rất nhỏ, khi đó hắn cha còn ở, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, đưa hắn đi thư viện đọc quá hai năm thư, một ít đơn giản tự vẫn là nhận thức, bằng không cũng sẽ không cho thư lâm khởi như vậy cái tên. Phải biết rằng. trong thôn hải tử rất nhiều đều là kêu trụ tử thiết trưng cầu đản gì đó tên liền số thư lâm tên nhất có học vấn cho nên trương thiết sơn nhận đơn giản tự vẫn là có thể chính là viết không tốt lắm lý hà hoa vì phương tiện trương thiết sơn ghi sổ đem mỗi loại ăn vặt tên đều viết xuống dưới giáo trương thiết sơn nhận sau đó vẽ cái bảng biểu ra tới nhất bên trái một liệt là mỗi cái bảng số cấp trên cùng một hàng là mỗi loại thức ăn tên khách nhân điểm cái gì trương thiết sơn chỉ cần ở đối ứng thức ăn phía dưới đánh câu là được không cần chính mình đi viết chữ Ghi sổ vừa nhanh vừa chuẩn xác, trương thiết sơn đầu óc thực hảo, tiếp thu năng lực cũng cường, lý hà hoa giáo tự thực mau liền nắm giữ, hơn nữa số học rất lợi hại, bản tính đánh cũng hảo, ghi sổ thời điểm trước nay không ra sai lầm, làm lý hà hoa rất là khen ngợi một phen, đương nhiên mỗi lần khen ngợi hậu quả đều là bị giảm tưởng cao người, hết thảy đều an bài hảo, nhìn đại gia khẩn trương có tự bận rộn, lý hà hoa thật cao hứng, nàng tiểu lầu xem như thành công khai trương, tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này, Đại Hà đột nhiên vội vàng vội chạy vào trong phòng bếp đối nàng nói, Hà Hoa gì, bên ngoài tới khách nhân, muốn ghế lô gọi món ăn đâu. Lý Hà Hoa vừa nghe, vội vàng ngừng tay động tác, đối Đại Hà nói, ta tự mình đi tiếp đãi, ngươi cùng ta mặt sau học, lần sau tới khách nhân liền cùng ta giống nhau tiếp đãi. Đại Hà chạy nhanh gật đầu. Lý Hà Hoa ra phòng bếp, đi đến quầy nơi đó liền thấy lão người quen, đúng là cho nàng giới thiệu tiểu lầu lao gia tử, Lão gia tử bên cạnh còn đi theo vài người. lý hà hoa kinh hỉ lão gia tử là ngài muốn ghế lô sao lão gia tử giả vờ tức giận nói nha đầu à ngươi nhưng tính trở về khai trường ta chính là đợi ngươi hơn nửa tháng mỗi ngày muốn ăn ngươi làm gì đó đều ăn không đến lúc này ngươi một lần nữa khai trường ta có thể không tới sao lý hà hoa cười vội vàng đem người hướng lầu hai thỉnh lão gia tử đều là ta sai về sau sẽ không các ngươi mau theo ta đi lầu hai ghế lô hôm nay cái ta hảo hảo làm một đốn chiêu đãi các ngươi xem như bồi tội Lão gia tử cái này trang không nổi nữa." Ha ha nở nụ cười, mang theo phía sau người đi theo Lý Hà Hoa lên lầu 2. Lý Hà Hoa mang theo bọn họ vào ghế lô vào ngồi, lúc này mới hỏi, "Lão gia tử, ngày hôm nay là yếu điểm đồ ăn đúng không?" Lão gia tử gật gật đầu, "Hôm nay cái ta vốn dĩ chính là tưởng ước người đi ăn cơm, vừa lúc thấy ngươi tiểu lầu khai trường, liền nghị trực tiếp tới nếm thử thủ nghệ của ngươi, nha đầu A, ta chính là thực chờ mong thủ nghệ của ngươi a." Phần 76. Lý Hà Hoa cười nói, Lao Gia Tử, nhận được ngài xem nổi lên, hôm nay cái ta nhưng đến dùng ra 18 ban võ nghệ tới mới được, cũng không thể kêu ngài thất vọng. Đang ngồi người nghe ngôn đều nở nụ cười. Trở lại chuyện chính, Lý Hà Hoa lấy ra một phần phía trước cô ý đặt làm thực đơn tới, bày biện đến bọn họ trước mặt. Lao Gia Tử, đây là chúng ta tiểu lầu thực đơn, các ngươi nhìn xem, có không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta, cũng có thể tùy tiện gọi món ăn, hoặc là làm ta cho các ngươi để cử đều được. Lao Gia Tử tự nhiên là nhận được tự. Nhưng là người già rồi, đôi mắt không tốt, cũng liền lười xem tự, cảm giác hoa mắt thực, vì thế liền nói, thực đơn ta liền không nhìn, ngươi xem thượng đi, thượng chút sở trưởng hảo đồ ăn, nga đúng rồi, lại cho chúng ta lấy bầu rượu tới. Lý Hà hoa gật đầu, được rồi, lao gia tử các ngươi chờ một lát, đồ ăn lập tức liền hảo. Nói xong, đối ở một bên Đại Hà nói, Đại Hà, đi trước đoan hai mâm điểm tâm đi lên cấp lao gia tử bọn họ nếm thử, trở lên một hồ trà tới. Đại Hà gật đầu, đi xuống lầu chuẩn bị. Bởi vì trên lầu ghế lô đi chính là xa hoa lộ tuyến, kia phục vụ tự nhiên muốn tới vị, Lý Hà Hoa cũng sẽ không tỉnh chút tiền ấy, liền quy định, phàm là lên lầu định ghế lô ăn cơm khách nhân, toàn bộ miễn phí thượng một hồ trà cùng hai bàn điểm tâm, đây cũng là thực tốt một loại blog người hảo cảm thủ đoạn. Đem khách nhân an bài hảo, Lý Hà Hoa liền vào phòng bếp, vây thượng tập dề, đi đến trong phòng bếp chuyên môn dùng để phóng đồ ăn trên bàn, chậm rãi chọn đồ ăn, đồng thời ở trong đầu nghĩ đợi lát nữa phải làm điểm cái gì. Lao gia tử tổng cộng mang đến bốn vị khách nhân, hơn nữa chính hắn tổng cộng 5 người, năm người nói, đồ ăn không cần quá nhiều, làm 8 đồ ăn liền hảo, tốt nhất là chay mặn phối hợp. Lý Hà Hoa ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, cuối cùng quyết định làm một đạo tương hoàng long phượng cầu, giận ngục cá viên canh, tì bà đại tôm, mini phật khiêu tưởng, củ mai hầm tam bảo, bối tâm trả giò chiên, thập cầm hấp rau dưa, san hô bái tam rau, 8 đồ ăn có hơn có tố, ăn ngon lại thượng cấp bậc, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Căn cứ thực đơn, Lý Hà Hoa nhanh chóng chọn hảo đồ ăn, làm tạ tẩu tử ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau, nàng tác trước đem mỗi dạng đồ ăn thiết hảo, đặt ở mâm nhất nhất phối hợp, sau đó thiêu chảo nóng bếp, đảo du, bắt đầu nấu ăn. Lý Hà Hoa như là đột nhiên tiến vào một cái khác cảnh giới, không nói một lời, biểu tình chuyên chú, tựa hồ toàn thế giới chỉ có chính mình trong tay đồ ăn cùng nổi hai nồi cùng khai, hai tay cùng động, mỗi một động tác đều là tiêu sái lại lưu loát, thủ đoạn một sao run lên gian gia vị đã vào nồi. không nhiều không ít chính vừa lúc hết thể giống như là một hồi thị giác thịnh yến bất chi bất giác liền hấp dẫn chung quanh người tầm mắt làm người chuyển đuôi mù hạt châu mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy lý hà hoa như vậy nghiêm túc mà nấu ăn bộ dáng mặc danh làm người xem đến tâm bang bang thằng nhẻ nếu không phải còn có chính mình sự tình muốn hội khẳng định đều không rời mắt được trương lâm thị nhưng thật ra không có bận rộn như vậy cho nên nàng ở hỗ trợ khe hở tầm mắt không tự chủ được mà liền dính ở lý hà hoa trên người chớp chớp mắt trong mắt tràn đầy giật mình còn mang theo chính mình cũng chưa phát hiện thánh phủ chờ đến lý hà hoa đạo thứ nhất đồ ăn làm tốt nồng đậm hương khí lập tức liền đôi đẩy toàn bộ phong bếp hướng mỗi người trong lỗ mũi toàn. ở đây người đều nuốt nuốt nước miếng cảm thấy hào đói tầm mắt định ở kia một mầm xinh đẹp đồ ăn thượng trong mắt đều sắp tỏa ánh sáng thượng đồ ăn lý hà hoa kêu một lần phát hiện không động tĩnh lúc này mới quay đầu nhìn một chút kết quả liền thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ ăn đang là người tức khắc bất đắc dĩ vừa buồn cười đến nỗi như vậy sao nàng lại không phải chưa làm qua đồ ăn cho bọn hắn ăn, chẳng qua làm đồ ăn không như vậy chính thức mà thôi nhưng cũng không cần như vậy thèm đi lắc đầu Lý Hà Hoa từ cửa sổ đối bên ngoài đại Hà Hô, đại Hà lại đây thượng đồ ăn đại Hà nghe được vội vàng chạy tiến phòng bếp tới bưng thức ăn đương thấy trước mắt một mâm như là ở sáng lên tương Hoàng Long Phượng cầu khi đôi mắt đều mau thẳng Hà Hoa gì này đồ ăn nhìn hảo hảo xem a hương vị cũng thơm quá Nhìn liền muốn ăn, khách nhân khẳng định vừa lòng. Lý Hà Hoa vô vô đầu của hắn, được rồi được rồi, chạy nhanh bưng lên đi thôi, đừng làm cho khách nhân đợi lâu, lên lầu thời điểm chậm một chút, đừng quăng ngã. Đại Hà ai một tiếng, yên tâm đi, ta nhất định cẩn thận. Nói xong bưng đồ ăn như là che chở chân bảo giống nhau mà đi rồi. Lý Hà Hoa liền tiếp theo làm tiếp theo nói đồ ăn, bởi vì hai cái nổi cùng nhau khai hỏa, trợ thủ đắc lực đồng thời tới, dùng một lần ra lưỡng đạo đồ ăn, tốc độ mau kinh người Không ra nửa canh giờ, tám đạo đồ ăn liền toàn bộ hoàn thành, cuối cùng Lý Hà Hoa còn làm cái trái cây thập cẩm coi như tặng phẩm, làm đại hà bưng đi lên. Chương 64 Giờ phút này ghế lô, nguyên bản là tới nói sự tình một đám người, lúc này lại một đám chỉ lo vùi đầu khổ ăn, Nghiễm nhiên đã quên chính mình chỉ là nương ăn cơm tới nói sự tình. Lao nghiêm, ngươi hành A, từ nào tìm được đồ ăn ăn ngon như vậy địa phương? Này tay nghề, so thiên hạ cư khẩu vị đều hảo A. Trong đó một vị cùng lao gia tử cùng nhau tới lao giả nói, mà hắn khẩu tổng thiên hạ cư, chính là trấn trên lớn nhất tốt nhất tử lầu, mặt huyện Thái Gia đều là đi nơi này ăn cơm. Đó là nghiêm lão gia tử rất là tự đắc lên tiếng, các ngươi cũng biết ta, cả đời không khác yêu thích, liền thích một cái ăn, này trấn trên có thể ăn thức ăn ta chính là đều ăn biến, chính là ta dám cam đoan, ai đều không có vừa rồi kia nha đầu tay người hảo, kia nha đầu làm gì đó, ta liên tục ăn mấy tháng đều không nhị mỗi ngày nghị đến ăn. Bất quá ta phía trước cũng không hưởng qua nàng làm đồ ăn, không nghĩ tới như vậy xuất thần nhập hóa. Đang ngồi người sôi nổi tán đồng gật đầu, đối với này một bàn đồ ăn, dùng ra thần nhập hóa một tử, một chút không khoa trương. Trong đó có khác vị lao ra tử nói, ta làm buôn bán, đại giang nam bắc nào đều đi qua, lớn lớn bé bé tiểu lầu toàn an biến, ngay cả kinh thành trăm vị cư ta đều ăn qua rất nhiều lần, đừng nói thiên hạ cư, ta dám nói, ngay cả trăm vị cư đầu bếp làm được đồ ăn đều không bằng nha đầu này làm. đang ngồi những người khác nghe vậy kinh ngạc so thiên hạ cư ăn ngon đảo có thể tiếp thu nhưng so trăm vị cư hảo phải biết rằng kinh thành trăm vị cư kia chính là nổi danh khắp thiên hạ kia khẩu vị được xưng ăn qua khó quên ngay cả ba tuổi tiểu nhi đều biết đến hiện tại cư nhiên nói còn không bằng nha đầu này làm kia nha đầu này làm đồ ăn vẫn là xem như thiên hạ khó có các ngươi còn chưa tin ta nói sao thật sự so kinh thành trăm vị cư hương vị tốt hơn một chút các ngươi lần sau nếu là đi kinh thành nếm thử sẽ biết Cái này xem ra là sự thật, lập tức liền có một nam tử nói, xem ra về sau lại chiêu đãi khách quý, chúng ta liền có địa phương nhưng tuyển, đến nơi đây tới một bản, cái gì sinh y đều có thể nói thành lâu. Những người khác nghe vậy cười ha ha, sôi nổi phụ họa, đúng đúng đúng, thật là như vậy, về sau chiêu đãi khách nhân đều tới này, tuyệt đối làm người vừa ý. Đại hạ ở thượng đồ ăn khoảng cách nghe đến mấy cái này lời nói, mặt ngoài biểu hiện vinh nhục không kinh, kỳ thật trong lòng đều mau cao hứng mà bay lên tới. chờ vừa ly khai ghế lô tựa như chỉ thoát cương con ngựa hoang cộp cộp cộp chạy xuống lâu vọt tới lý hà hoa trước mặt nói hà hoa gì trên lầu các khách nhân đều ở khen ngươi làm đồ ăn ăn ngon đâu nói là so cái gì kinh thành trăm vị cư đều ăn ngon nói là thiên hạ khó tìm còn nói về sau chiêu đãi khách quý đều phải tới chúng ta nơi này đâu kia về sau nhà của chúng ta sinh ý liền không lo ha ha trong phòng bếp những người khác nghe được đại hà nói như vậy cũng đều cao hứng lên kích động chi tình buộc lộ ra ngoài Dự kiến bên trong, Lý Hà Hoa gợi lên khỏe miệng, vô vô đại hà bà vai, hảo, cao hứng về cao hứng, ở khách nhân trước mặt cần phải ổn trọng điểm, đến lầu hai trở, vạn nhất khách nhân muốn gọi người đâu. Đại hà ai một tiếng, lại vội vàng chạy lên lầu. Trên lầu một bàn người không nói chuyện sự liền chỉ lo ăn, thế cho nên đem trên bàn đồ ăn toàn bộ càn quét không còn, mâm liền dư lại gọi món ăn canh cùng dầu cải. Mấy người các gan bụng lưu viên, nằm xoay trên ghế trên đánh no cách, không hề có một chút lao bản hình tượng. cho nhau nhìn xem sau đều ha ha nở nụ cười. Hôm nay cái ta chính là ăn cao hứng, đã lâu không ăn đến như vậy thống khoái qua. Ai nói không phải đâu, hôm nay cái có lục ăn, không nghĩ tới chúng ta này chấn trên cũng có tốt như vậy từ lầu xem ra chúng ta lần sau đến lại ước ước, tiếp theo lại đến. Lại đến lại đến, về sau ăn cơm đều tới đây ăn. Vài người liền như vậy nằm liệt ngồi nói chuyện, thỏa mãn thật sự. Đại hà thấy thế, vội vào ghế lỗ hỏi, hiện tại giúp các người đem mâm trở rớt. thượng điểm nước trà tốt không. Nghiêm lão ra tử nghe vậy, ha ha cười, nói, triệt triệt, hiện tại liền yêu cầu nước trà tới tiêu tiêu thực. Nhà ngươi như vậy hảo, hà hoa. Đại hà nhanh nhẹn mà đem trên bàn đồ ăn mâm triệt hạ đi, lau khô cái bàn, sau đó dâng lên một hồ tiêu thực giải nị trà, liền lui đi ra ngoài. Ghế lâu người đối này đều thực vừa lòng, mỗi người trong tay bưng một ly trà, một bên tiêu thực một bên nói đến chính sự tới, bất chi bất giác liền đi qua hơn phân nửa cái buổi chiều. chờ nói xong rồi mấy người lúc này mới kinh giác không còn sớm nghiêm lão gia tử vội vàng mang theo mấy người xuống lầu tính tiền lâu một lúc này đã không có gì người tới ăn cơm người đã sớm ăn xong đi rồi nghiêm lão gia tử cười nói nha đầu à ngươi này tay nghề làm chúng ta mấy cái lao gia hỏa đều đã quên về nhà lý hà hoa cười lao gia tử nhận được ngài khen cảm thấy ăn ngon lần sau lại đến nghiêm lão gia tử vỗ vỗ trong dâu về sau bảo đảm ngươi thường xuyên nhìn thấy ta hảo nha đầu Cho ta kết cái trướng, chúng ta thật đến đi rồi. Lý Hà Hoa cầm viết tay giấy tờ nói, Lao gia tử, số lẻ cho ngươi trừ đi, tổng cộng 4 lượng bạc, hôm nay khai trường giống nhau nửa giá, ngài cấp hai lượng bạc liền thành. Nghiêm Lão gia tử một hàng mấy người nghe vậy ngẩn người, một bàn đồ ăn bốn lượng bạc, này giá nhưng xem như quý thực, liền tính là ở kinh thành đại tử lâu, một bữa cơm cũng mới không sai biệt lắm, cái này giới, mà ở này nho nhỏ trấn trên, này tiền nhưng xem như quá nhiều, trấn trên mặt khác gia tử lầu. Đỉnh thiên siêu bất quá một lượng bạc tử đi. Bất quá, mấy người nghĩ lại một hồi vị vừa mới ăn kia tám đạo đồ ăn, lại cảm thấy giá cả thực hợp lý, kia vài đạo đồ ăn chính là nhân gian khó tìm, tùy tiện lấy ra tới một đạo đồ ăn cũng có thể bán ra xa xỉ ra tới, nếu là không nhiều như vậy tiền, giống như đều thực xin lỗi kia hương vị. Nghiêm lão ra tử vũ về tròm dâu nở nụ cười, móc ra hai lượng bạc đặt ở quầy thượng, sau đó mang theo người đi rồi. Lý Hà Hoa bình tĩnh mà đem bạc bỏ vào quầy sau trong ngăn kéo. Cũng làm Trương Thiết Sơn ở sổ sách thượng nhớ xuống dưới, một chút đều không cảm thấy hai lượng bạc muốn nhiều. Này nếu là ở kinh thành như vậy địa phương, vừa mới kêu bản đồ ăn, nàng có thể muốn 10 lượng bạc, 4 lượng bạc đã xem như ít nhất. Ở đây người lại không bằng lý hà hoa như vậy bình tĩnh, trừ bỏ Trương Thiết Sơn cảm thấy nhà hắn cao cao tay nghề hoàn toàn xứng đôi 4 lượng bạc ngoại, những người khác đều bị này trào giá kinh tới rồi. Ngoan ngoãn, một bàn đồ ăn liền phải 4 lượng bạc. Này có thể so tầm thường dân chúng người một nhà một năm tổn tiền đều phải nhiều A, này nếu là một bản bố lượng, một ngày tới cái mười bản tám bản, này một năm đến kiếm bao nhiêu tiền A. Tạ tẩu tử tấm tắc hai tiếng, không cấm tán thường nói, hà hoa muội tử thật là quá có bản lĩnh, không mấy nam nhân so được với. Nói xong, thấy bên cạnh đang ở uống nước trương lâm thị, trong mắt xoay chuyển. Nàng biết bên cạnh vị này chính là hà hoa muội tử trước bà bà, cũng nhìn ra tới này trước bà bà không quá thích hà hoa mội tử. Có nghị thẩm cấp Lý Hà Hoa tìm xem mặt mũi, thường phục làm lầm bầm lầu bầu nói: "Nữ nhân à, chỉ cần có Hà Hoa muội tử một nửa có khả năng, thiên hạ nam nhân đều lấy được muốn. Hà Hoa muội tử như vậy có khả năng người, nếu ai cưới, kia chính là thiên đại phúc khí. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ta nếu là đương bà bà, ta liền tưởng Hà Hoa muội tử như vậy con dâu, đáng." thiết a, không cái kia phúc khí." Nói xong nặng nề mà thở dài. Trương Lâm thị nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, túi đầu lại uống một ngụm thủy. áp xuống trong lòng khiếp sợ. Nguyên bản nàng cho rằng nhà nàng Thiết Sơn là cái có đại bản lĩnh, trong thôn nhà Ai Nam Nhi cũng chưa nhà nàng Thiết Sơn có thể kiếm tiền, ở nàng trong lòng, Lý Hà Hoa như vậy nữ nhân là một vạn cái không xứng với nhà nàng Thiết Sơn, cưới như vậy nữ nhân chính là thiệt thòi lớn, chính là hiện tại, nàng ý tưởng đã chịu đánh sâu vào. Một bàn đồ ăn là có thể kiếm 3 bốn hai, một ngày ít nói cũng đến 10 tới lượng bạc, này một năm kia đã có thể quá nhiều, nhà nàng Thiết Sơn một năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy à. Trương Lâm Thị không thể không thừa nhận, giống nhau nam nhân, thật đúng là nguyên ý cưới như vậy có khả năng nữ nhân, liền tính là bị hưu, cũng có rất nhiều nam nhân tưởng cưới, hơn nữa cái nào bà bà không thích như vậy có thể kiếm tiền con dâu à, cho nên, Lý Hà Hoa nữ nhân này là thật sự không lo không ai muốn. Trương Lâm Thị trộm dương mắt nhìn về phía đang đứng ở quầy biên Lý Hà Hoa, nhìn nàng hiện tại khuôn mặt, trong lòng lại lần nữa nhảy nhảy, không khỏi nghĩ đến Trương Thiết Sơn nói chính là hắn lì lợm la liếm mới dính thượng Lý Hà Hoa. Trước kia nàng một trăm không tin lời này, hiện tại xem ra. Phần 77 Ở một bên trộm quan sát trương lâm thị biểu tình tạ tẩu tử khỏe miệng nguéo một cái, trong lòng thoải mái thực. Hà hoa muội tử này trước bà bà thế nhưng chướng mắt hà hoa muội tử, thật là không đem bảo bối đương bà bối, thật đúng là cho rằng nhân ra một hai phải gả cho người nhi tử a. Người thông minh nên hảo hảo đối hà hoa mội tử, nếu là còn mặt sưng mày xỉa, mơ tưởng cưới đến tốt như vậy tức phụ. Lý hà hoa nào biết đâu rằng liền một bản đồ ăn tiền sự. Bên kia đã dẫn phát rồi một hồi tâm lý đại chiến, nếu là biết, khẳng định giờ khóc giờ cười. Nàng đem sổ sách thu thu, nhìn xem sắc trời, muốn tới thư lâm tan học thời gian, nên đi tiếp tiểu gia hỏa về nhà. Lý Hà Hoa đối Trương thiết Sơn nói, ngươi xem cửa hàng A, ta đi mặt sau đổi thân xiêm y đi sau đó đi học viện tiếp thư lâm tan học. Trương thiết Sơn nâng nâng mắt, ân một tiếng. Xem Lý Hà Hoa đi đến hậu viện, Trương thiết Sơn đối la nhị vây tay, nói, giúp ta xem một hồi A, ta đi mặt sau phương tiện một chút. nói từ quầy sau ra tới cũng đi hậu viện la nhị nhìn nhà mình hảo huynh đệ bóng dáng ý vị thâm trường mà cười cười lý hà hoa cởi trên người một thân khói dầu vị quần áo một lần nữa thay một kiện sạch sẽ liền mở ra môn chuẩn bị đi ra ngoài ai ngờ cửa đang đứng một người cao lớn thân ảnh dọa nàng nhảy dự tập trung nhìn vào là trương thiết sơn lý hà hoa nhẹ nhàng thở ra dối tay nhẹ đấm ngực hắn một chút ngươi làm gì xử tại nơi này à bị ngươi ngủ chết trương thiết sơn không nói chuyện thẳng tóc quét hạ lý hà hoa quần áo một thân màu xanh nhạt trâm hoa váy lụa bên hông một vòng tua coi như đai lưng đem eo nhỏ sấn đến phá lệ tinh tế mà hướng lên trên phình phình ngực ở eo nhỏ phụ trợ hạ phá lệ hấp dẫn người thật có thể nói là tiềm du có độ dáng người thướt tha Trương thiết sơn ánh mắt ám ám lý hà hoa mặc danh mà cảm thấy mặt nhiệt dường như trên người đều ở hắn nhìn chăm chú hạ muôn cháy ngượng ngùng đánh hắn một chút nhìn cái gì mà nhìn a mau đi phía trước nhìn bằng không khấu ngươi tiền công Trương Thiết Sơn phát ra một tiếng ý vị không rõ cười, ở Lý Hà Hoa vừa dứt lời thời điểm, một phen ôm nàng, xoay tròn thân liền vào phòng, đồng thời, cùng cụt một tiếng, môn bị đóng lại. Trương Thiết Sơn, ngươi làm cái, ô, lời nói còn không có xong, liền bị hôn lên. Trương Thiết Sơn như là một đầu cơ khát giã thu đụng phải thơm ngọt con mồi, bắt lấy liền gắt gao mà gầm cắn, hận không thể hút hết đối phương toàn thân huyết nục tuyệt không cấp với con mồi một chút phản kích. Lý Hà Hoa chính là cái kia đáng thương con mồi. ở hắn thủ hạ không hề phản kháng nơi, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. chờ đến rốt cuộc bị buông ra thời điểm, chân đã mềm không đứng được, toàn dựa trương thiết sơn ôm. lý hà hoa oán hận mà cắn răng, trương thiết sơn, ngươi cái này đại cầm thú. trương thiết sơn bị cầm thú hai chữ cho cười, dứt khoát đem lý hà hoa bế ngang lên đặt ở trên bàn, mà hắn đứng ở nàng trước mặt, đôi tay gắt gao mà bóp nàng eo cười, này liền cầm thú. ân, lý hà hoa vươn chân đá hắn một chân, lại rước lấy hắn tiếng cười. Rất là vui sướng. Lý Hà Hoa cái kia khi à, hư một tiếng, ở hắn eo trọng điểm trọng một ninh, lần này rốt cuộc đem Trương Thiết Sơn ninh đến tê tê hút khí, bất quá lại động cũng chưa động, nhậm nàng ninh. Ngươi làm gì a ta muốn đi tiếp thư lâm tàn học đâu, lại không đi nên đã muộn. Trương Thiết Sơn ân một tiếng, giơ tay cho nàng sửa sửa vừa mới bị chạm vào loạn đầu tóc, nói, đổi kiện quần áo đi, cái này khó coi. Lý Hà Hoa nghi hoặc, túi đầu nhìn về phía chính mình trên người quần áo, này quần áo là nàng mới làm. Thực vừa người, cũng là hiện tại nhất lưu hành tiểu dáng, không giống như là phía trước những cái đó phì dài rộng đại không cái chính hành, nàng chính mình nhìn thực vừa lòng. Nàng nghĩ đi tiếp thư lâm không thể làm quá không chú ý, bằng không cũng ném hải tử mặt mũi, liền thay đổi này thần chính thức đẹp một chút, lại không nghĩ rằng bị Trương Thiết Sơn nói khó coi. Bị chính mình nam nhân nói quần áo khó coi, là cái nữ nhân đều sẽ để ý, Lý Hà Hoa cũng để ý, xác nhận hỏi, thật sự khó coi sao. Ta cảm thấy còn hảo a. Trương Thiết Sơn trợn tròn mắt nói dối, đích xác khó coi, đổi một kiện đi, bằng không ta giúp ngươi chọn được không. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi, ta đây đổi một kiện. Nếu hắn không thích, đổi một kiện cũng không có gì, không cần thiết tranh cái này. Trương Thiết Sơn đi theo Lý Hà Hoa đi đến tủ quần áo biên, nhìn nhìn nàng quần áo, cuối cùng ở bên trong chọn một kiện ra tới, liền cái này đi, khá xinh đẹp. Lý Hà Hoa nhìn xem cái này quần áo, tuy rằng rất tân, kiểu dáng cũng còn hảo, nhưng là lại có điểm phì. Mặc vào không có thân hình đáng nói, nàng có điểm không nghị xuyên đi ra cửa. Trương Thiết Sơn thấy thế, ôm nàng, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái, mở miệng nhẹ hống, ngoan à, cái này đẹp, liền xuyên cái này được không? Lý Hà Hoa bĩu môi, vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài. Nói đẩy hắn phía sau lưng đem người đuổi đi ra ngoài. Trương Thiết Sơn lần này nhưng thật ra phối hợp, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chờ đến Lý Hà Hoa lại lần nữa ra tới, quả nhiên thay đổi quần áo. Lần này nhìn tuyệt đối không có vừa mới như vậy mê người bộ dáng, Trương Thiết Sơn vừa lòng, vỗ vỗ nàng đầu, hảo, mau đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Lý Hà Hoa gật gật đầu, mắt thấy thời gian không còn sớm, vội vã ra cửa chạy tới thư viện. Chờ tới rồi thư viện thời điểm, quả nhiên đã hạ học, thật nhiều hài tử đã bị tiếp đi rồi, thư lâm bị cố chi cẩn nắm đứng ở cửa, đôi mắt nhìn đại lộ phương hướng, đang ở chờ nàng tới đón. Lý Hà Hoa vội vàng chạy tới ôm lấy thư lâm, thư lâm thực xin lỗi. nương hôm nay đã tới chậm một chút thư lâm lắc đầu duỗi tay ôm lý hà hoa cổ cọ cọ ở nàng bên thai ngoan ngoan thưa dạ mà hô một tiếng nương lý hà hoa xoa xoa hàn bối hảo hảo nương lập tức liền mang ngươi về nhà a nói xong đối chính nhìn nàng cố chi cần nói cố phu tử hôm nay phiền thoái ngươi ta mang thư lâm về nhà cố chi cần gật gật đầu mắt thấy nàng mang theo thư lâm xoay người phải đi lại đột nhiên mở miệng gọi lại nàng thư thư lâm nương lý hà hoa sửng sốt Phản ứng lại đây Cố Phu Tử đây là ở kêu chính mình, vội quay đầu lại, Cố Phu Tử, làm sao vậy? Có việc gì thế? Cố Chi Cẩn mí môi, nói, ngươi hôm nay tiểu lầu khai trường, còn không có chúc mừng ngươi. Lý Hà Hoa cười, cảm ơn ngươi a Cố Phu Tử, nếu là có rảnh mang theo cẩm chiêu đi ta kia ăn cơm a, các ngươi ăn cơm nhưng không thu tiền. Cố Chi Cẩn khẽ cười cười, nhìn Lý Hà Hoa Minh diễm cười, hảo tưởng mở miệng hỏi một chút nàng có phải hay không thật sự lại cùng Thư Lâm Cha ở bên nhau. Chính là lời này ở trong miệng xoay lại chuyển, nuốt lại phun, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Hắn có cái gì tư cách hỏi cái này lời nói đâu, quá không phù hợp lệ giáo. Hơn nữa, ngày đó sự tình đã đủ rõ ràng, còn cần hỏi sao? Hỏi ra tới lại có ích lợi gì? Cố chi cẩn âm thầm thở hát ra, không có việc gì, có rảnh ta sẽ cùng cẩm chiêu đi cho ngươi cổ động. Thời gian không còn sớm, ngươi mang Thư Lâm nhanh lên về nhà đi. Lý Hà Hoa gật gật đầu, chúng ta đây đi rồi, Thư Lâm, cùng phu tử tai kiến Thư lâm triều cố chi cẩn lắc lắc tay nhỏ, tai kiến. Cố chi cẩn cũng đi theo lắc lắc tay, sau đó nhìn Lý Hà Hoa cùng thư lâm thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến nhìn không thấy. Nhị thúc, ngươi mau đừng nhìn, người đã sớm không thấy, ngươi xem cũng xem không trở lại thư viện sau đại môn toát ra tới cái đầu nhỏ, mở to đen lùng liếng đôi mắt nhìn cố chi cẩn. Cố chi cẩn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía cố cầm chiêu nghiêm túc nói, nói bừa cái gì đâu ngươi, tiểu tâm ta tấu ngươi mông. Cố cẩm chiêu từ phía sau cửa ra tới, chiều hắn làm cái mặt quỷ, ta mới không nói bữa. Nói, con tay nhỏ, nghiêm trang giáo hấn khởi người tới, ta lúc trước nói cái gì tới, làm ngươi đem thư lâm nương cưới trở về cho ta đương nhị thầm đi, ngươi không nghe, còn nói ta nói bữa, hiện tại đâu, đã muộn đi. Ngươi nhìn thư lâm nương hiện tại nhiều xinh đẹp, nấu cơm còn như vậy ăn ngon, còn như vậy ôn nhu. nhân ra thư lâm cha lại hối hận, lại đem thư lâm nương cưới về, ngươi liền không cơ hội, ngươi nhà. Sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước những lời này là hắn gần nhất tân học, là hắn nhị thuốc giao hấn hắn thời điểm dùng, hiện tại hắn cũng thành công dùng tới, hơn nữa dùng tại giao hấn hắn nhị thuốc trên người. Cố chi cẩn tóc mày, ở cố cẩm chiêu đầu nhỏ thượng hung hăng gõ một cái, đừng nói bữa nói như vậy sẽ ảnh hưởng thư lâm nương thanh danh, nhị thuốc khi nào muốn cưới thư lâm nương. Này nếu là để cho người khác nghe thấy được nhân gian nên nghĩ như thế nào. Ngươi lại nói bừa ta đã có thể muốn quan ngươi cầm đoán. Cố Cẩm Chiêu biết nhị thuốc đây là thật sinh khí, bất mãn mà dầu miệng, hung hăng mà dậm dầm chân, hảo hảo hảo, ngươi nói ta nói bừa, ta đây chính là nói bừa bái, dù sao ai khó chịu ai biết, ta mới mặc kệ ngươi đâu, ngươi về sau liền một người đi, chờ ta về sau trưởng thành cưới xinh đẹp tiểu nương tử, làm ngươi xem hâm mộ đi thôi, hừ, nói xong, thở phì phì hai đầu bờ ruộng cũng không trở về mà đi rồi, hắn quyết định, hắn muốn vắng vẻ hắn nhị thuốc năm ngày, không. Vẫn là hai ngày hảo, làm. Hắn nếm thử lợi hại. Cố chi cần nhìn cố cẩm chiêu sức sống tràn đầy tiểu thân ảnh. Thật lâu sau, túi đầu thở dài, trong lòng vắng vẻ, hắn biết, thứ gì đã hoàn toàn mất đi. Bởi vì hắn hậu chi hậu giác, bởi vì hắn không chủ động, hắn không cơ hội. Hắn chú định không cái này phúc khí về sau, nàng cũng chỉ là chính mình đệ tử mẫu thân mà thôi. Mà thôi. mươi 65 Buổi tối, chờ đến khách nhân đi không sai biệt lắm thời điểm, Lý Hà Hoa đóng cửa lại. Hướng Đại gia tuyên bố nói, đêm nay thượng chúng ta hảo hảo ăn một đốn, chúc mừng chúng ta tiểu lầu khai trương đại cát. Mọi người sôi nổi thét to một tiếng, cao hứng cực kỳ. Lý Hà Hoa đem thư Lâm giao cho Trương Lâm Thị mang, Trương Lâm Thị bế lên thư Lâm liền thân thiết mà xoa xoa. Ai u ta thư Lâm à, cùng ngại ngại nói nói, hôm nay ở trong thư viện học cái gì lạc. Thư Lâm không nói lời nào, mắt trông mong mà nhìn về phía Lý Hà Hoa, muốn cùng nương cùng nhau chơi. Lý Hà Hoa sờ sờ đầu của hắn, nương hiện tại muốn đi nấu cơm. Ngươi ở bên ngoài đãi một hồi được không? Ngươi xem, hắc tử còn ở bên cạnh chờ cùng ngươi chơi đâu. Hắc tử nguyên bản ở hậu viện, chờ đến Thư Lâm vừa trở về liền chạy tới đằng trước, ghé vào Thư Lâm bên chân nhìn hắn. Lúc này thấy Lý Hà Hoa nói đến nó, lập tức đứng lên, đi đến Thư Lâm bên cạnh, dùng đầu cọ cọ hắn chân. Thư Lâm bị cọ ngứa, lập tức liền cười, lúc này mới đồng ý Lý Hà Hoa nói, lắc lắc chân từ trương Lâm thị trong lòng ngực xuống dưới, ôm lấy hắc tử đầu cùng cùng, một người một cầu chơi tiếp. Lý Hà Hoa cười lắc đầu, lúc này mới tiến phòng bếp đi nấu cơm. Lúc này, Trương Thanh Sơn cũng từ học tay nghề sư phó nơi đó đã trở lại, chẳng qua trên mặt có điểm không cao hứng. Trương Thiết Sơn thấy vậy, vô vô bờ vai của hắn, làm sao vậy? Như thế nào hề và hiểu xỉu? Có chuyện gì cùng ca nói? Trương Thanh Sơn động động miệng, muốn nói cái gì, chính là nhìn đại gia hỉ khí dương dương bộ dáng, liền cảm thấy không hảo đem chính mình về điểm này tiểu phiền não lấy ra tới nói sự. Có vẻ chính mình cùng tiểu hài tử giống nhau, liền lắc đầu, đánh lên tinh thần tới nói, không có gì, chính là có điểm nói bụng. Trương Thiết Sơn cũng không để ý, cười cười nói, kia lại chờ một lát, ngươi tẩu tử chính xuống bếp nấu cơm đâu, đợi lát nữa liền coi ăn, tới, trước cùng ta cùng nhau quét tức hạ vệ sinh. Trương Thanh Sơn gật gật đầu, vén tay háo đi theo làm một trận. Đại gia làm một trận tốc độ thực mau, không ra nửa canh giờ liền đem tiểu lầu quét tước sạch sẽ, chờ đến bọn họ bên này làm không sai biệt lắm thời điểm. Lý Hà Hoa cũng nhanh nhẹn mà đem một bản đồ ăn làm tốt. Tức khắc, mãn nhà ở đều là mê người mùi hương, chờ đến đồ ăn một mâm bản bị bưng lên trên bàn khi, mọi người nhìn rực rỡ muôn màu thức ăn, quả thức xem mắt choáng váng, đời này cũng chưa gặp qua như vậy đẹp như vậy hương đồ ăn nột, này sợ là huyện lệnh lao ra ăn đồ ăn cũng không tốt như vậy đi. Lý Hà Hoa nếu là biết mọi người như vậy tưởng, khẳng định muốn nói một câu, chính là trong cung hoàng đế ăn đồ ăn cũng không bằng cái này đẹp ăn ngon nha. Đại gia đừng nhìn. mau động chiếc đua đi, giữa trưa không phải còn hâm mộ ghế lô khách nhân sao. Hiện tại này bản đồ ăn nhưng không thể so giữa trưa kêu bản đồ ăn kém. Hiện tại này bản đồ ăn, nhưng tất cả đều là nàng sở trường hảo đồ ăn, có một lần hắn ra ra ăn sinh nhật ở nhà làm gia đình tiểu hiến chính là nàng chú bếp, làm chính là này một bàn đồ ăn, lúc ấy chính là bị cả nhà đều khen, khi đó tuổi còn nhỏ, tự đắc thực, bị khen vui dạo dực thật nhiều thiên, hiện tại nghĩ đến cũng là buồn cười. Nghe xong Lý Hà Hoa nói, Mọi người đều phục hồi tinh thần lại, sôi nổi cử đua ăn lên. Từ lệ nhất chiếc đua đi xuống sau, liền rốt cuộc rụt rè không đứng dậy, một chiếc đua tiếp theo một chiếc đua, ăn rừng không được tới, thậm chí vì ăn nhiều mấy khẩu còn đoạt lên, vì tranh tiêm một ngụm ăn cũng là liều mạng. Phần 78 hà hoa gì, ta rốt cuộc biết giữa chưa ghế lâu người là cái gì cảm thụ, ăn quá ngon, trách không được bọn họ như vậy vừa lòng. Đại hà một bên hướng trong miệng tắc ăn một bên nói, Trong miệng đồ ăn thiếu chút nữa bởi vì nói chuyện mà rất ra tới, kết quả lại bị hắn vội vàng nuốt đi xuống. Tao tứ muội ở hắn trên đầu trụ một chút, ngươi này chết hài tử, thiếu ngươi ăn lạp vẫn là thiếu ngươi uống, cùng 800 năm không ăn qua đồ vật giống nhau, mất mặt không. Đại Hà xoa xoa bị đánh đau đầu, nói, đó là bởi vì Hà Hoa gì làm gì đó ăn quá ngon, ta khi nào ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn à, nương ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng là ăn thơm nước sao. Tao tứ muội mắt vừa dẫm, cái chết hài tử Tẫn nói đại lời nói thật, mọi người xem tảo tứ mỗi chén biên xương cốt cặn gì đó, xem ra tới nàng cũng là ăn thực tận hứng, sôi nổi cười ha ha, không khí nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Lúc này, la nhị nói, quan có hảo đồ ăn không rượu ngon không thể được, bằng không đã có thể lãng phí này cái bàn đồ ăn, hôm nay cái tiểu lầu khai trương chúng ta đều uống một chén đi, chúc mừng chúc mừng. Lý Hà Hoa vô vô đầu, nàng đều cấp đã quên, ngày đại hỉ như thế nào có thể không có rượu đâu. lập tức vội vàng đứng lên đi quầy kia lấy rượu, ta đều cấp đã quên. hôm nay cái là muốn uống chút rượu cao hứng cao hứng, mọi người đều uống điểm. Lý Hà Hoa một hơi lấy tới tam bầu rượu, vạch chân phong khẩu, bắt đầu hướng mỗi người chén rượu rót rượu. La Nhị thấy thế vội vàng tiếp nhận nàng trong tay rượu, ta tới ta tới, ngươi ngồi. Lý Hà Hoa cũng không chối từ, dứt khoát ngồi xuống, nhìn La Nhị cho đại gia rót rượu, trừ bỏ Thư Lâm, mỗi người trước mặt chén rượu đều đảo tượng. Lý Hà Hoa bưng lên chính mình chén rượu đứng lên, cười nói. Hôm nay là chúng ta tiểu lầu ngày đầu tiên khai trương. hôm nay cái mọi người đều vất vả, chúng ta đều nâng chén chúc mừng một chút, có thể uống liền uống, không thể uống y tứ một chút là được. Mọi người bưng chén rượu đứng lên, sôi nổi làm một ngụm, mấy người phụ nhân chỉ đơn giản nhấp một ngụm, các nam nhân liền không giống nhau, lập tức làm một ly, uống xong sau cảm thấy thống khoái cực kỳ. Lý Hà Hoa vội vàng đối đại hà tiểu viễn còn có trương thanh sơn ba người nói, các ngươi ba cái đừng uống nhiều như vậy, còn nhỏ đâu, tiểu tâm thương dạ dày. Ba cái tiểu thiếu niên không phục, sôi nổi tỏ vẻ chính mình không nhỏ, có thể đau uống, sau đó liền bị nhà mình mẫu thân gõ đầu, không thể không ngoan ngoan buông cái ly. La nhị cười ha ha, các người mấy cái mao đầu tiểu tử kiềm chế điểm đi, chờ thêm mấy năm lại hảo hảo uống. Nói xong, hướng trương thiết sơn nâng chén, thiết sơn tới tới tới, chúng ta hai hôm nay cái hảo hảo uống một chén. Trương thiết sơn bưng lên chén rượu cùng la nhị chạm vào một chút, ngửa đầu liền phải uống xong, lý Hà hoa thấy thế kinh hãi, vội vàng ấn xuống hắn tay. Ngươi uống ít điểm, trên người thương còn không có hảo thấu đâu, uống rượu bất lợi với dưỡng thương. Trương Thiết Sơn động tác một đốn, cười, ngoan ngoãn mà buông cái ly, hành, kia không uống. Tuy rằng đối với hắn tới nói uống rượu không tính cái gì, nhưng là tức phụ nói chuyện cần thiết muốn nghe a La nhị xem hắn kia một bộ tức phụ nói gì chính là gì bộ dáng, chế nhạo mà cười, chiều Trương Thiết Sơn tệ nháy mắt, ý tứ đang nói, ngươi cái thê quả nghiêm. Trương Thiết Sơn không để bụng, hắn rất vui lòng đương thê quả nghiêm. Nhà hắn cao cao nguyện ý của hắn, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lý Hà Hoa thấy vậy bưng lên chính mình chén rượu cùng La Nhị chạm vào một chút, La Nhị ca, ta tới kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi phía trước hỗ trợ, Thiết Sơn hiện tại có thương tích liền không cùng ngươi uống, chờ đến hắn rất tốt, các ngươi hai lại hảo hảo uống một đốn. La Nhị vội vàng uống xong, sau đó nói, không có việc gì không có việc gì, ta cùng Thiết Sơn nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, nào để ý cái này, tùy ý liền hảo. trong lòng lại vì trương thiết sơn hiện tại tìm được như vậy nữ tử cảm thấy cao hứng cứ như vậy một đám người vô cùng náo nhiệt mà ăn cái bụng lưu viên cảm thấy nhân sinh đều viên mãn sau khi ăn xong đại gia cùng nhau động thủ đem cái bàn thu thập hảo chén đũa rửa sạch hảo lúc này mới sôi nổi về nhà trương thiết sơn đảo không đi vội vã hơn nữa giữ lại không nói hai lời dùng hậu viện nước giếng đánh tràn đầy một lũ thủy sau đó lại hướng trong nồi đổ tràn đầy một nồi bắt đầu nấu nước trương thiết sơn ngươi làm gì đâu giúp ngươi cùng thư lâm thiêu điểm nước tắm. Nghe thấy hắn đây là muốn giúp nàng thiêu tắm rửa thủy, Lý Hà Hoa nết môi cười, chỉ cảm thấy một cổ ngọt ngào sông lên trong lòng. Nguyên lai like đây là có bạn trai đau cảm giác ga, chắc không được nàng những cái đó khuê mật mỗi ngày đều phải tú ân ái, ngoài miệng thời khắc không rời đi chính mình bạn trai, nguyên lai like là quá hạnh phúc sao. Ân, nếu là nàng hiện tại có cái di động, khẳng định cũng sẽ phát cái bằng hữu vọng. sau đó phía dưới một đám người ở phun tàu ăn cầu Lương. lý hà hoa bị ý nghĩ của chính mình cho cười cũng đích xác ha hả bật cười trương thiết sơn không ra một bàn tay xoa bóp nàng khuôn mặt cười cái gì đâu cười đến như vậy vui vẻ lý hà hoa lắc đầu thanh âm có điểm làm lũng ý vị liền không nói cho ngươi lý hà hoa nhưng cho tới bây giờ không có như vậy làm lũng dường như nói chuyện trương thiết sơn kinh ngạc nhìn nàng đỏ bừng gương mặt lại xem nàng thủy nhuận nhuận lại lược hiện mê mang đôi mắt tức khắc bất đắc dĩ vừa buồn cười đây là say mới chạm vào như vậy chút rượu liền say Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết uống rượu liền đảo? Lý Hà Hoa buổi tối bị đại gia kính rượu, bởi vì cao hứng liền không có chống đẩy, tuy rằng mỗi lần chỉ tiểu nhấp một ngụm, nhưng là thêm lên cũng có một ly nhiều rượu, giờ phút này tuy không có say nhiều nghiêm trọng, lại cũng bắt đầu không thanh tỉnh, Trương thiết sơn lúc ấy xem nàng chỉ là uống như vậy một chút, liền không ngăn cản, ai biết còn uống phía trên. Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy đầu góc càng ngày càng choáng váng, ý thức cũng ở dần dần không rõ ràng lắm, cả người không nghĩ động. Dứt khoát liền ôm Thư Lâm ngồi ở Trương Thiết Sơn bên cạnh nhìn hắn nhóm lửa. Nhìn nhìn, nàng liền nhịn không được cười, nàng cảm thấy, tuy rằng Trương Thiết Sơn hiện tại chỉ là ở nhóm lửa, nhưng là lại so với ở hiện đại những cái đó mở ra xe thể thao mang theo danh biểu xoáy ca xoáy nhiều. Nàng bạn trai hảo xoáy đâu? Lý Hà Hoa nhịn không được dỗi tay sờ hướng Trương Thiết Sơn mặt, trước sờ lông mày, sờ nữa đôi mắt, sau đó là cái mũi, miệng, cằm, có thể sờ đều sờ soạn, biên sờ còn biên ha hả cười. Trương Thiết Sơn bị cặp kia tay nhỏ sờ nổi ra gà đều phải đi lên, vội vàng bắt lấy này chỉ tắc loạn tay cảnh cáo, cao cao, đừng lộn xộn a. Lý Hà Hoa tránh tránh, tránh thoát không khai, có điểm không vui, chu lên miệng, làm gì à, làm gì không cho ta sờ, ngươi là ta bạn trai a. Trương Thiết Sơn nghi hoặc, bạn trai, cái gì là bạn trai? Lý Hà Hoa ý thức chỗ sâu trong vẫn là rõ ràng, biết Trương Thiết Sơn biết lai lịch của nàng, là có thể nói, liền giải thích nói. bạn trai chính là chúng ta bên kia không thành hôn đối tượng xưng hô nam kêu bạn trai nữ kêu bạn gái trương thiết sơn nhớ mày nguyên lai like còn có như vậy xưng hô liền cảm thấy hứng thú hỏi kia xưng hô phu thê đâu lý hà hoa nhanh chóng trả lời nếu là phu thê nam liền xưng hô nữ vì lao bà nữ tác xưng hô nam vì lao công lao công lao bà lao bà trương thiết sơn thử mà kêu một tiếng ai lý hà hoa giờ phút này đầu vóc choáng váng không có gì tâm nhãn mà liền theo bản năng lên tiếng ứng song sau còn ha hả mà cười quả thực ngốc đấu trương thiết sơn trong mắt cười sắp tràn ra tới chỉ cảm thấy giờ phút này nàng dị thường đang yêu hận không thể đem người ôm vào trong lòng ngực xoa xoa mới hảo lúc này vừa lúc thủy khai trương thiết sơn sờ sở lý hà hoa đầu cao cao ngươi ngoan à ngươi mang theo thư lâm ngồi ở này đừng nút ních ta đi cho các ngươi chuẩn bị nước tắm hảo ta tới kêu các ngươi được không trương thiết sơn là sợ nàng choáng váng đầu đứng không vững nếu là mẹ con hai quăng ngã liền không hảo lý hà hoa nghe lời gật đầu thật sự ngoan ngoãn mà ôm thư lâm ngồi bất động chờ đến trương thiết sơn chuẩn bị tốt thủy trở về thời điểm liền thấy mẹ con hai ôm nhau thiếu chút nữa ngủ rồi trương thiết sơn lắc đầu tiến lên đi đem lý hà hoa trong lòng ngực thư lâm ôm ra tới lý hà hoa cùng thư lâm bởi vì hắn này hành động đều cả kinh thư lâm càng là theo bản năng muốn đi ôm lý hà hoa cổ trương thiết sơn chấn ăn mà vỗ vỗ tiểu ra hòa đầu hào hảo cha ôm ngươi đi tắm rửa ngủ nương hôm nay mệt mỏi không cần quân lấy nương thư lâm vừa nghe không hề dãy giụa ngoan ngoắn mà sửa ôm trương thiết sơn cổ làm hắn mang theo đi tắm rửa đi trương thiết sơn động tác thực mau không ra 15 phút liền đem thư lâm tẩy hảo hơn nữa giờ phút này thời gian đã không còn sớm thư lâm bị phóng lên giường liền đã ngủ trương thiết sơn dùng tiểu chăn cấp thư lâm cái cái hảo lúc này mới phản hồi phòng bếp đi tiếp lý hà hoa trong phòng bếp lý hà hoa dựa vào bệ bếp đã ngủ rồi ngủ khuôn mặt bỏ bừng nhìn phá lệ đẹp Trương Thiết Sơn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới vươn tay chặn ngang bế lên nàng, đem nàng ôm đi tắm rửa gian. Chẳng qua bế lên tới thời điểm Lý Hà Hoa liền tỉnh, nhưng nàng lại không nghĩ xuống dưới, dối tay ôm Trương Thiết Sơn cổ, thân mật mà ở hắn mặt biên cọ cọ, cùng Thư Lâm động tác nhỏ giống nhau như lúc. Trương Thiết Sơn tức khắc cười, nhà hắn này một lớn một nhỏ đều đáng yêu không được. Uống say Lý Hà Hoa phá lệ bất đồng, ngày thường thân nàng một chút đều phải mặt đỏ, hiện tại lại chủ động cùng hắn thân cận. Trương Thiết Sơn đột nhiên cảm thấy uống say cũng không tồi, về sau nói không chừng còn có thể ra tăng phu thế gian tình thú, bất quá về sau muốn uống cũng chỉ có thể bọn họ hai người đơn độc uống, tuyệt không có thể làm nàng ở bên ngoài uống rượu. Trương Thiết Sơn đem Lý Hà Hoa ôm ở tắm rửa gian băng ghế ngồi hạ, ngồi xổm nàng trước mặt nói, cao cao, nước tắm ta cho ngươi chuẩn bị tốt, chính ngươi đi vào tẩy có thể sao. Lý Hà Hoa mơ mơ hồ hồ nghe được tắm rửa hai chữ, gật gật đầu, sau đó liền nghĩ đến muốn tẩy quần áo. Căn bản nghị không ra Trương Thiết Sơn còn ở nơi này không thể thoát sự tình. Lập tức liền bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên là đai lưng, sau đó là áo trên, sau đó là váy. Ở Trương Thiết Sơn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã chỉ còn lại có áo trong, chính là áo trong quá mỏng. Thân hình chút nào che không được. Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái liền bị tia run rẩy miêu tả sinh động đầy đạn. Hấp dẫn đi tâm thần. Hô hấp lập tức liền vội xúc lên. Cố tình Lý Hà Hoa còn cái gì cũng không biết. đầu óc bị cồn ảnh hưởng thực không đủ dùng thoát xong rồi áo ngoài liền phải tiếp theo thoát áo trong quần áo chạy xuống đầu vai lộ ra bên trong màu đỏ dây lưng ở tuyết trắng làn da làm nổi bật hạ phá lệ mê người trương thiết sơn toàn thân máu lập tức hướng một chỗ lưu giờ khắc này rất muốn cái gì đều không màng mà nhào lên đi chính là lý trí nói cho hắn không thể hắn giờ phút này nhất nên làm chính là lập tức rời đi bằng không hậu quả không dám tưởng tượng trương thiết sơn gắt gao nắm tay ở trong lòng một lần một lần mà nói cho chính mình không thể Mới rốt cuộc ở Lý Hà Hoa thoát chỉ còn yếm thời điểm chuyển qua thân, chật vật đến cực điểm mà chạy đi ra ngoài, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Lý Hà Hoa nhìn môn nhìn nhìn, không rõ nguyên do, tiếp tục thoát quần áo của mình. Mà ở bên ngoài Trương Thiết Sơn lại một hơi chạy đến bên cạnh giếng, đánh lên một xô nước liền từ đầu rót đi xuống, lạnh thấu tim. Lúc này mới cảm giác kia cổ ngao ngoe rục dịch bị đè ép đi xuống, liền như vậy ăn mặc cướp đâm quần áo ngồi ở bên cạnh giếng, đôi mắt nhìn tắm rửa gian phương hướng phát ngốc. Thẳng đến qua mau nửa canh giờ, bên trong còn không có động tĩnh, Trương Thiết Sơn lúc này mới cảm giác không đúng, chạy đến cửa gõ cửa, cao cao, cao cao, người tẩy hào sao, tẩy hào liền ra tới, đừng cảm lạnh bên trong lại im ắng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Trương Thiết Sơn nhăn lại mi lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không có động tĩnh, hắn lúc này mới xác định, nàng nhất định là ở bên trong ngủ rồi, say rượu người không dễ dàng bị đánh thức. Trương Thiết Sơn đau đầu mà đấm đấm đầu. Không biết có nên hay không đi vào, nếu là hắn tiểu nữ nhân ở thau tắm ngủ rồi, hắn đi vào đã có thể cái gì đều xem hết, kia ngày mai nàng có thể hay không trách hắn chiếm tiện nghi. Chính là không đi vào, thủy đều lạnh như vậy phao đi xuống nên sinh bệnh. Trương Thiết Sơn rồi giấm một cái trước mắt, căn chặt răng, rỗi tay đẩy ra môn. Dù sao nàng sẽ là hắn thê tử, hắn cả đời nữ nhân, hiện tại xem một chút tội không đến chết đi. Ngày mai muốn sắt muốn xẻo tùy nàng liền chính là. Quả nhiên đi vào. lọt vào trong tầm mắt chính là thao tắm đang ngủ say sưa lý hà hoa rối tung đầu tóc đỏ bừng mặt còn có lọa lộ bên ngoài đầu vai giường như tuyết trắng Này hết thể đều làm trương thiết sơn tâm kinh hoàng không ngừng trương thiết sơn cứng đờ tứ chi đi qua đi đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm lý hà hoa mặt địa phương khác liếc mắt một cái không dám loạn xem tới rồi trước mặt nhắm mắt lại vươn tay đem bên trong nhân nhi một vớt nháy mắt đem người ôm ra tới chẳng qua kia chân trượt xúc cảm cùng thấm người hương khí làm người tim đập đến sắp nhảy ra tới Trên Trán cũng tế tế mật mật ra hãn. Chờ đến rốt cuộc đem người ôm vào trong chăn che lại thời điểm, Trương Thiết Sơn trên người quần áo đã không phải thủy mà là hãn, cảm giác so đánh mấy ngày săn còn mệt. Phần 79 Mà giờ phút này đầu sỏ gây tội chính cô tự ngủ thơ ngọn, khi thì còn nữ môi, cùng thư lâm ngủ bộ dáng quả thực một cái dạng. Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ mà cười, duỗi tay quát quát nàng cái mũi, ngươi à, về sau cũng không thể làm ngươi uống rượu, bằng không chịu tội chính là ta à. Lý Hà Hoa nhíu nhíu cái mũi, chuyển cái đầu tránh đi quấy rầy tiếp tục ngủ. Trương Thiết Sơn gợi lên khẽ miệng, lại lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn đã lâu, lúc này mới ở nàng trên chán nhẹ nhàng một hôn, đem trong phòng ngọn đến thổi tắt, đóng cửa lại đi ra ngoài. Chương 66. Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa giống thường lui tới giống nhau tỉnh lại, chính là lại cảm giác đầu có điểm đau, khẩu cung có chút khác, đang định rời giường, một hiền khai chăn, liền thấy chân hạ chính mình chính một tia không phải. Sợ tới mức nàng soát một chút lại chạy nhanh đắp lên chăn. Sao lại thế này? Nàng quần áo đâu? Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, nghĩ tới, giống như đêm qua đại gia ăn cơm chiều chúc mừng, sau đó người đều đi rồi, sau đó Trương Thiết Sơn cho nàng cùng thư lâm tiêu nước tắm, sau đó nàng liền. Nga, Lý Hà Hoa mặt lập tức đỏ, nhịn không được dối tay che lại chính mình mặt kêu rên một tiếng. Nàng tối hôm qua thế nhưng liền như vậy say. Liền như vậy chút rượu liền say. trước kia nàng tốt xấu còn có cái bốn năm lượng rượu tiểu lượng a hiện tại liền một chút đều không có thật sự trong truyền thuyết một ly đảo a lý hà hoa đối với tối hôm qua ký ức hết thể đều ở chính là nàng đảo tình nguyện giờ phút này nàng cái gì đều không nhớ rõ mới hào đâu bằng không liền sẽ không xấu hổ tuy rằng cuối cùng nàng ngủ rồi chính là dùng ngón chân đầu tưởng đều biết cuối cùng là ai cho nàng ôm về trên giường lý hà hoa che lại đầu ở trong chăn lăn vài vòng cuối cùng không thể không toát ra đầu tới hô hấp tính tính sinh hoạt đến tiếp tục xấu hổ chuyện như vậy ai còn có thể không gặp đến vài lần đâu nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt lý hà hoa nhịn không được tự mình an ủi tưởng nay tính cái gì a không tính gì đó ở hiện đại nam nữ bằng hưu ở chung đều là bình thường hiện tại nàng cùng trương thiết sơn như vậy xem một chút cũng không cần kinh hãi tiểu nên đúng không ân đối hoàn thành tự hỏi tự đáp cùng với tự mình an ủi lúc sau lý hà hoa mới từ trên giường bỏ dậy phát hiện mép giường chính bãi một bộ sạch sẽ quần áo Nhấp nhấp môi, tâm tình phức tạp mà mặc xong quần áo, cọ tới cọ lui mà ra phòng, chẳng qua thực không khéo, vừa ra khỏi cửa liền thấy Trương Thiết Sơn chính ôm thư lâm cho hắn rửa mặt. Thấy Lý Hà Hoa ra tới, Trương Thiết Sơn trong mắt mang cười, đi lên. Lý Hà Hoa vừa thấy đến hắn liền nhịn không được nhớ tới hắn tối hôm qua thấy chính mình một tia không quải bộ dáng, mặt không tự giác mà nóng lên, đôi mắt không dám nhìn Trương Thiết Sơn, dối tay dịch hạ nhị sau đầu tóc, ra vẻ tự nhiên nói, ân, ta đi rửa mặt làm cơm sáng. Nói xong liền vội vàng vào phòng bếp. Trương Thiết Sơn trong mắt ý cười càng sâu, đem thư lâm thu thập hảo liền làm hắn ở trong sân cùng hắc tử chơi một hồi, mà hắn tắt đi theo vào phòng bếp. Lý Hà Hoa đang ở làm Trương sủi cảo, tâm tình còn không có bình phục lại đây, dư quang thấy Trương Thiết Sơn tiến vào, tiếp tục túi đầu nhìn trong nồi sủi cảo, giống như chúng nó nhiều đáng yêu giống nhau. Trương Thiết Sơn gặp người không để ý tới chính mình, cười đi qua đi, đứng ở nàng phía sau đem người ôm lấy, ở nàng bên thai hôn hôn, đau đầu không đau. Lý Hà Hoa dừng một chút, nhấp môi lắc đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn nàng đáng yêu sủi cảo. Kia tối hôn qua sự, thấy hắn vẫn là nhắc tới, Lý Hà Hoa giậm chân một cái, "Ai nha, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài a, không được để tối hôn qua sự. Ta đã quên." A Trương Thiết Sơn cười một tiếng, biết nàng đây là ngượng ngùng, nếu là nhắc lại thật sự sẽ đem người cho mau, liền thức thời mà không dám lại nói. Nguyên bản hắn còn sợ nàng tỉnh lại sinh khí, nghĩ sớm lại đây nhậm đánh nhầm mắng, chính là nàng không có sinh khí. Tâm tình của hắn liền đặc biệt cao hứng. Này có phải hay không thuyết minh hắn cao cao ở trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn, cho nên không ngại đâu. Trương Thiết Sơn càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được ở Lý Hà Hoa sau cổ liên tục hôn vài khẩu, bị Lý Hà Hoa đã đi ra ngoài mới bỏ qua. Bởi vì này, Trương Thiết Sơn cái này ít khi nói cười người cũng chẳng lẽ cả ngày đều treo cười. Lý Hà Hoa vốn đang là có điểm tiểu biến yếu, chính là không nghĩ tới hôm nay lập tức tới vài bản khách nhân, làm nàng không thể không cắm rễ với phong bếp. Cũng liền không có thời gian đi biến hữu chờ đến vội xong rồi thời điểm liền cái gì đều đã quên. Lý Hà Hoa vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể có cái một hai bàn liền không tồi, nói muốn đến đến giữa trưa cơm điểm thời điểm, lập tức tới vài bàn. Cái thứ nhất tới cửa thế nhưng vẫn là nghiêm láo gia tử. Lào gia tử hôm nay vẫn như cũ mang theo vài người, chẳng qua cùng ngày hôm qua mang người có chút bất đồng, hắn vừa ở vào cửa liền đối Lý Hà Hoa nói dân nói, nha đầu à, hôm nay cái lại thấy ta đi. Lý Hà Hoa vội vàng tiến lên chào hỏi, lão Gia Tử, ta ước gì ngươi mỗi ngày tới đâu, hôm nay cái vẫn là ăn cơm đi. Kia tùy ta thượng lầu hai ghế lô đi. Lý Hà Hoa tự mình đem mấy người mang đi lầu hai. chẳng qua đi chính là một cái khác ghế lô, cùng ngày hôm qua ghế lô trang hoàng bất đồng, cũng coi như là một loại khác phong cảnh. Lão Gia Tử, hôm nay có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn? Có lời nói cùng ta nói. Nghiêm lão Gia Tử xua xua tay, nha đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi xem cho chúng ta thượng đồ ăn, bất quá tốt nhất làm cùng ngày hôm qua không giống nhau, lại so ngày hôm qua nhiều làm hai cái đồ ăn, chúng ta có thể ăn xong. Nga đúng rồi, lại cho ta thượng hai bầu rượu. Được rồi lao gia tử, thực mau liền hảo. Lý Hà Hoa phân phó Đại Hà Thượng trà thượng điểm tâm lúc sau liền vào phòng bếp nấu ăn, mà ở ghế lâu người lại bắt đầu nói lên lời nói. Trong đó một cái bụng vệ trung niên nam nhân đối nghiêm lao gia tử nói, nghiêm lão à. vừa mới kêu nha đầu chính là ngươi nói nấu ăn ăn rất ngon tiểu lầu lão bản. Ta xem nàng tuổi như vậy nhẹ, tay nghề thực sự có ngươi nói tốt như vậy. Nghiêm lão gia tử vớt dâu nói, ta khi nào nói chuyện qua lừa ngươi. Ngươi liền cho xem, nếu là không thể ăn, này bữa cơm ta tới thỉnh, không cần ngươi đảo một xu. Cái này trung niên nam tử là trấn trên viên ngoại, họ hà, là cái nổi danh thổ tài chủ, vốn dĩ hôm nay ra sao viên ngoại có chuyện cùng hắn thương lượng, gì viên ngoại tính toán thỉnh hắn đi thiên hạ cư ăn cơm. chính là hắn lại nhớ tới ngày hôm qua ăn mỹ vị tới, lập tức thèm trùng liền lên đây, hận không thể lập tức lại ăn một bản, vì thế liền nói, lao hạ à, hôm nay cái chúng ta đường đi thiên hạ cư, ta mang ngươi đi cái tân khai tiểu lầu, kia hương vị quả thực là tuyệt, so kinh thành trăm vị cư, đều ăn ngon. Di viên ngoại làm một phương thổ tài chủ, nhất nhiệt tình yêu thương cũng là ăn, đại giang nam bắc các loại Mỹ thực đều ăn qua, cũng là vì ăn, hắn mới cùng nghiêm lão gia tử thành bạn tốt. Dị viên ngoại tự nhiên ăn qua kinh thành trăm vị cư, ở hắn xem ra, trăm vị cư chính là khắp thiên hạ ăn ngon nhất tử lầu, bên trong đầu bếp chính là đều đương quá ngự chủ, không nghĩ tới Nghiêm lão gia tử thế nhưng nói ra so trăm vị cư còn ăn ngon nói tới, lập tức đó là không tin, cho rằng Nghiêm lão gia tử đang nói mạnh miệng. Nghiêm lão gia tử thấy hắn không tin, liền cùng hắn đánh đố, nếu là dị viên ngoại cảm thấy không thể ăn, vậy hắn trả tiền, nếu là hắn cảm thấy ăn ngon, vậy dị viên ngoại trả tiền, vì thế Hai người liền tới rồi nơi này, đồng hành còn có dì viên ngoại mặt khác hai cái ăn chung bạn tốt. Dì viên ngoại vốn dĩ cũng không tin như vậy một cái nho nhỏ tiểu lầu có thể thắng quá kinh thành trăm vị cư. Đương nhìn đến Lý Hà Hoa tuổi tắc khi, trong lòng không tin liền càng sâu. Như vậy cái tuổi trẻ tiểu phụ nhân, sao có thể có như vậy tốt tay nghề, tốt đại sư phụ nhưng đều yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm. Như vậy tuổi trẻ, nghĩ đến cũng không nhiều ít năm kinh nghiệm. Hắn cảm thấy lúc này đây hắn thắng định rồi. Nhưng mà... đương lý hà hoa làm đồ ăn bị bưng lên thời điểm dị viên ngoại bị bạch bạch vào mặt đạo thứ nhất bưng lên chính là cá chua tây hồ món này hương vị cực hương ăn lên càng là vị thật tốt còn không có đoan tiến ghế lâu đâu hương vị liền truyền tiến vào ghế lâu người đều tùng tùng cái mũi nghiêm Lão ra tử mắt sáng rực lên nói thượng đồ ăn hình như là cá dị viên ngoại có điểm kinh ngạc cũng bị này mùi hương kinh sợ nhịn không được bắt đầu chờ mong chờ đến cá bị đoan tiến vào thời điểm đầu tiên liền bị kia đẹp bộ dáng trấn trụ nhịn không được cái thứ nhất rồi chiếc đúa gấp một chiếc đúa cá đương thịt cá tiến vào khoang miệng thời điểm đôi mắt lập tức trợ to tiện đà mị lên hưởng thụ biểu tình không cần nói cũng biết ăn ngon ăn quá ngon nghiêm lão ra tử thấy đắc ý mà hừ một tiếng thế nào ta không lừa ngươi đi nói xong cũng chạy nhanh gấp một chiếc đúa cá đưa vào trong miệng hắn nhưng đến nhanh lên bằng không toàn sẽ bị lao già này ăn xong Di viên ngoại dựng thẳng lên cái ngón tay cái không kịp nói chuyện chỉ lo kẹp cá ăn bất quá đã chịu thua ở một mâm cá còn không có ăn luôn một nửa thời điểm tiếp theo bản đồ ăn lên đây lần này là đông pha thịt đây chính là một đạo danh đồ ăn lịch sử đã lâu không có người không biết bất quá làm lên lại không đơn giản muốn làm ăn ngon mà không nghĩ càng là khó dị viên ngoại là cái danh xứng với thực thao thiết các nơi đông pha thịt hắn đều ăn qua nhưng đương hắn gắp một chiếc đua lý hà hoa làm đông pha thịt đưa vào trong miệng thời điểm lại không thể không thừa nhận đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đông pha thịt vào miệng là tan béo mà không án làm người nghiện Thừa dịp dừng lại uống nước không đương, dị viên ngoại đối nghiêm lão gia tử nói lão nghiêm lần này là ta thua cái này hương vị đích xác so trăm vị cư ăn ngon này bữa cơm ta thỉnh nghiêm lão gia tử ha ha cười sau đó nói lúc này mới nào đến nào a kế tiếp còn có càng tốt ăn đâu ngươi lưu trữ điểm bụng đi đừng trước vài đạo đồ ăn liền đem bụng căng no rồi ở đây mấy người nghe vậy đều cảm thấy có đạo lý vội vàng thả chậm dùng bữa tốc độ Bất quá kia chiếc đũa lại là như thế nào cũng liên tiếp bông. Lý Hà Hoa lại lục tục cho bọn hắn thượng tám đạo đồ ăn, phân biệt là thịt kho tàu sư từ đầu, đậu hủ nấu, ớt gà, làm nồi thập cẩm, rút ti chuối, tỏi nhuyễn cà tím, hàm trang nịch cùng tạc trà giò chiên, tổng cộng 10 cái đồ ăn, các đều ăn người dừng không được tới. Di viên ngoại đã sớm từ lúc bắt đầu không tín nhiệm chuyển hóa vì khen không dứt miệng, nghiêm láo ra tử kiếm đủ mặt mũi. Bất quá! Bọn họ cơm nước xong trả tiền thời điểm lại không có nhìn thấy Lý Hà Hoa, bởi vì ở bọn họ ăn cơm thời điểm, đồng thời lại tới nữa hai bàn khách nhân, cái này làm cho tưởng tái kiến thấy Lý Hà Hoa gì viên ngoại có điểm thất vọng. Mà mới tới hai bàn khách nhân, có một bàn là ngày hôm qua đi theo nghiêm láo ra tử ăn cơm người giới thiệu tới, một khác bàn còn lại là phía trước thường thường tới Lý Hà Hoa sạp thượng ăn cơm thương nhân. Cái này thương nhân hành vương, là chuyên môn chạy tơ lụa sinh ý, không phải chấn trên. Nhưng hắn thường thường ở chấn trên bên này bến tàu thượng nghỉ chân, phía trước phát hiện Lý Hà Hoa làm gì đó đặc biệt ăn ngon, liền yêu này khẩu vị, mỗi lần trải qua nơi này đều phải tới Lý Hà Hoa sạp ăn cái gì, sau lại Trương Thiết Sơn bị thương, hắn con đường hai lần cũng chưa ăn đến Lý Hà Hoa làm gì đó, lần này lại con đường nơi này, liền chưa từ bỏ ý định mà lại đi nguyên lai like bày hàng địa phương, kết quả vẫn là thất vọng mà không thấy được sạp. Nhưng là... Hắn lại ngoài ý muốn nghe người ta nói khởi lý hà hoa khai khởi tiểu lầu sự tình, ánh mắt sáng lên, liền mang theo đồng hành vài người cùng nhau tới nơi này, nghe nói bây giờ còn có ghế lô, liền không chút do dự muốn một cái ghế lô, chuẩn bị hảo hảo ăn một đốn. La nhị cho bọn họ một cái thực đơn, làm cho bọn họ gọi món ăn. Nói thật, đương thấy thực đơn mặt sau đi theo giá cả, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lập tức liền có người muốn đổi một nhà ăn, nhưng là vương họ thương nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy tiền nào của nấy. Nếu dám mở miệng muốn như vậy quý giá, kia hương vị tuyệt đối không làm thất vọng cái này tiền, nếu là thực xin lỗi, kia không phải tự tạp chiêu bài sao, cùng lắm thì lần sau không tới thì tốt rồi, hơn nữa hắn một cái chạy tơ lửa sinh ý, thật đúng là không thiếu chút tiền đấy. Cho nên, hắn liền đánh nhịp quyết định, liền tại đây ăn, hơn nữa một hơi điểm tám đồ ăn. La nhị ghi nhớ bọn họ điểm đồ ăn, cho bọn hắn thượng hai mâm điểm tâm cùng một hồ trà liền đi xuống, mọi người nhìn trên bản tinh xảo điểm tâm. Nhịn không được cầm lấy một khối nêm nếm, lại là ngoài ý muốn ăn ngon, nhập khẩu thơm ngọt, ngọt mà không nhị So kinh thành tốt nhất điểm tâm cửa hàng làm đều không kém. Trong đó một người nói, này điểm tâm hình như là nhà bọn họ chính mình bán, vừa mới ta lên lầu thời điểm nhìn đến nhà bọn họ còn bán điểm tâm, chính là này đó. Vương họ thương nhân gật đầu nói, đích xác như thế, nhà bọn họ điểm tâm cũng là lao bản chính mình làm, ăn rất ngon, phía trước ta mang về cấp trong nhà hài tử ăn, đều nói tốt ăn. Mỗi lần đều phải ta mang. Cái này những người khác đều có điểm tin tưởng Lý Hà Hoa làm đồ ăn sẽ ăn ngon, bởi vì điểm tâm làm ăn ngon như vậy, đồ ăn khẳng định cũng không kém. Lý Hà Hoa lúc này đang ở một khắc không ngừng nấu ăn, liền ở vừa mới ngắn ngủn thời gian, thế nhưng lại tới nữa một bàn. Hiện tại tổng cộng phải làm ba cái ghế lô đồ ăn. Bất quá, ba cái ghế lô điểm đồ ăn có rất nhiều trường hợp, vừa lúc có thể cùng nhau làm, sẽ mau rất nhiều. Phần 80. Tạ Tổ Tử Cao Hưng nói, Mội Tử. Ngày hôm qua chỉ có một bàn, hôm nay vừa mới bắt đầu liền tới rồi bốn bàn, này sinh ý là càng ngày càng tốt. Lý Hà Hoa cười tiếp tục thủ hạ động tác, trợ thủ đắc lực vội đến một khắc không ngừng, bất quá lại không cảm thấy mệnh, điểm này tiểu lượng công việc đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Bởi vì làm đồ ăn quá nhiều, tạ tẩu tử một người trợ thủ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, Trương lâm thị thấy thế cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ rửa rau sát rau. Nàng phát hiện Lý Hà Hoa sẽ không chủ động phân phó nàng làm việc. Cũng không có đem nàng coi như một cái làm việc tiểu nhị Cái này làm cho nàng trong lòng đã cao hứng lại biến yếu Nàng nghĩ chính mình đều kết thúc công việc tiền Nếu là không làm việc cũng không lương tâm Liền nhìn đến cái gì sống đều chủ động làm Chưa bao giờ lười biếng Tạ Tẩu tử thấy thế cười cười Thầm nghĩ lúc này mới đối sao Đây mới là cái bà bà nên có thái độ Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều Ở nàng trước mặt nói nói hà hoa muội tử lợi hay Làm nàng biết hà hoa muội tử hảo, Biết quý trọng Lý Hà Hoa nào biết đâu rằng hai người tâm tư, nàng toàn bộ tâm thần đều dùng để nấu ăn nàng người này chính là như vậy, một khi đầu nhập tâm thần, ngoại giới hết thể đều chú ý không đến, đây cũng là nàng nấu ăn lại mau lại ăn ngon một nguyên nhân. Lý Hà Hoa buộc phát ra toàn bộ thực lực, cứ việc tam bản hơn 20 nói đồ ăn, lại cũng không có muốn bao nhiêu thời gian, bất quá một canh giờ liền toàn làm tốt, chờ đến toàn bộ làm xong, nàng mới phát hiện cánh tay có điểm toan, ngồi ở băng ghế thượng nghỉ một chút. Tạ Tử tử. nói, Mệt mỏi đi, ngươi đừng ở phòng bếp ngồi, nơi này khói dầu đại, ngươi đi bên ngoài quay đi, hảo hảo nghỉ một lát, này một chốc một lát hẳn là sẽ không lại đến người. Lý Hà Hoa ngẫm lại cũng là, liền đi tới sau quay ngồi, vừa lúc quay cao, nàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng có thể đem cả người che lên, bên ngoài người đều nhìn không tới. Trương Thiết Sơn cũng biết Lý Hà Hoa vừa mới một hơi làm hai ba mươi nói đồ ăn, còn đều là món chính, đau lòng hỏng rồi, đi bưng chén nước, tinh tế mà thổi lạnh uy đến miệng nàng biên. Tới, uống nước. Lý Hà Hoa lười giơ tay, liền liền hắn tay uống lên một chén nước. Trương Thiết Sơn thấy nàng uống xong, sờ sờ nàng gương mặt, hiện tại có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Ta đi làm tiểu thanh cho ngươi làm phân cơm đi được chứ? Lý Hà Hoa kỳ thật không quá đói, chính là gần nhất Trương Thiết Sơn quản nàng quản nghiêm, giữa chưa cần thiết muốn ăn no no, kiên quyết không cho nàng lại gầy đi xuống. Vừa đến cơm điểm liền thuốc giục ăn cơm, còn sẽ tự mình nhịn. Lý Hà Hoa nghĩ chính mình hiện tại cũng không ngập. cũng liền tùy hắn đi, ngoan ngoãn mà ăn cơm. cho nên hiện tại trương thiết sơn lại tới nhìn chằm chằm ăn cơm, nàng liền gật gật đầu. vậy ngươi làm tiểu thanh cho ta làm một phần cái tới cơm. trương thiết sơn gật gật đầu, vào trong phòng bếp, chỉ chốc lát liền bưng tới một phần tiểu phân cái tới ra tới, cũng không cho lý hà hoa độc thủ trực tiếp cầm cái muỗng huy nàng ăn. lý hà hoa, nàng phát hiện trương thiết sơn đối nàng so đối thư lâm còn cẩn thận, thư lâm ăn cơm hắn đều sẽ không uy, làm chính hắn ăn, Mỹ danh rằng nam tử hắn phải học được độc lập. Tới rồi nàng này, hắn luôn là ái huy nàng, như là đối hài tử giống nhau, bất quá không thể không nói, loại này bị cẩn thận chiếu cố sùng ái cảm giác vẫn là thực ngọt ngào. Lý Hà Hoa há mồm ăn xong một ngụm cơm, liền cùng hắn tùy ý nói lên lời nói, ta đánh giá về sau tới người sẽ càng ngày càng nhiều, này chấn trên kẻ có tiền thật đúng là không ít, chỉ cần ăn ngon, không lo không khách nhân. Hôm nay liền tới bốn bàn, về sau phỏng trừng sẽ càng nhiều, nhưng chúng ta một ngày nhiều nhất tiếp đãi tám bàn. nhiều ngươi liền cùng nhân ra nói một chút không tiếp đãi trương thiết sơn múc một muỗng cơm đưa tới lý hà hoa bên miệng nói ta biết đến nếu không phải ngươi nói tám bản ta đều cảm thấy mỗi ngày bốn bản tốt nhất lý hà hoa giận hắn liếc mắt một cái nói bốn bản quá ít liền tám bản đi ta không mệt bất quá về sau nếu là mỗi ngày đều có thể vượt qua tám bản chúng ta liền phải thực hành hạn trước chính là mấy ngày hôm trước dự định ghế lô trước tới trước đến như vậy phương tiện công bằng nếu là có kia thật sự muốn ăn lại không có dự định liền thêm tiền đi một bàn thêm năm lượng bạc bất quá cái này tiền phòng trừng không ai nguyện ý nhiều phó trương thiết sơn đối với lý hà hoa sinh ý đầu góc là tin tưởng không nói thêm gì dù sao nàng tưởng như thế nào làm hắn đều duy trì cứ như vậy hai người một cái uy một cái ăn chậm rãi liền đem một mầm cái tới cơm toàn ăn đi xuống lúc này vương họ thương nhân kia cái bản vừa lúc ăn xong xuống dưới tính tiền nhìn thấy lý hà hoa đôi mắt đều là lượng miễn bản nhiều thỏa mãn chương 67 lão bản Trước kia cảm thấy ngươi làm ăn vặt tan ngon, không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn càng tốt ăn, ta ăn biến đại giang Nam Bắc cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, hôm nay thật đúng là không có đến không. Vương họ thương nhân khen không dứt miệng. Lý Hà Hoa bị hắn như thế khen, trong lòng cũng là cao hứng, cười nói, nhận được khen, nếu là cảm thấy ăn ngon, về sau thường tới. Vương họ thương nhân tự nhiên gật đầu, đó là khẳng định, về sau có thời gian liền tới. Chính là đáng tiếc hắn không phải nơi này người, không có biện pháp thường thường lại đây. Chỉ có thể mỗi lần đi ngang qua thời điểm tới ăn một lần. Ai, hắn cảm thấy ăn qua nhà này đồ ăn, về sau ăn nhà người khác phòng trừng đều đần độn vô vị. Hắn phía sau đồng bạn lúc này cũng thâm chấp nhận, phía trước còn cảm thấy nhà này đồ ăn trào giá quá quý, hiện tại ăn xong rồi mới cảm thấy một chút đều không quý, tiền nào của nấy nói một chút cũng chưa sai. Này hương vị, nếu là gác ở Kinh Thành, phòng trừng mấy chục lượng một bản cũng có rất nhiều người ăn. Vương họ thương nhân không vội vã đại thọ, mà là đối lý Hà hoa nói, lão bản. Đợi lát nữa chúng ta liền phải lên thuyền, lại cho ta lấy điểm nhà các ngươi điểm tâm cùng lương khô đi, nhà các ngươi đổ vật đều đặc biệt ăn ngon, nhà ta hải tử thích ăn, lương khô ăn lên cũng ăn được đi xuống. Không thành vấn đề. Lý Hà Hoa cười gật đầu, hỏi, vậy ngươi mỗi dạng muốn nhiều ít đâu? Ta đi cho ngươi bao. Vương họ thương nhân nghĩ nghĩ, nói, điểm tâm mỗi dạng cho ta bao tám khối đi, lương khô cho ta tới 20 phân. Lần sau lên bờ muốn 5 ngày lúc sau, cần thiết muốn nhiều mang điểm ăn. Hắn muốn quá nhiều, Lý Hà Hoa cũng không biết còn có hay không dư lại nhiều như vậy điểm tâm cùng lương khô, liền nói, ngươi chờ một lát một chút, ta đi cho ngươi đóng gói, nhưng là không biết có hay không nhiều như vậy điểm tâm cùng lương khô, nếu là không đủ nói. Vương họ thương nhân nói, kia có bao nhiêu liền cho ta bao nhiêu ít đi. Lý Hà Hoa gật gật đầu, từ quầy sau đi ra, đi đến bên kia bán điểm tâm khu vực, hỏi tào tứ muội nói, đại tỷ, điểm tâm mỗi dạng còn có tám khối sao. Tao tứ mỗi cấp một vị mua điểm tâm khách nhân bao hảo nàng muốn điểm tâm, lúc này mới có rảnh trả lời Lý Hà Hoa nói, hôm nay buổi sáng điểm tâm bán nhiều, giống bánh kem cùng đậu đỏ bánh đều sắp không có, mặt khác còn có tám khối. Lý Hà Hoa liền nói, kia có tám khối liền cho ta mỗi dạng bao tám khối, mặt khác không đủ nói thừa nhiều ít cho ta bao nhiêu ít, dùng mặt khác nhiều góp đủ số cũng đúng, bên kia khách nhân đang chờ mang đi lên thuyền ăn đâu. Nga đúng rồi, còn có lương khô, cho ta bao thập phần bánh kẹp thịt cùng thập phần tương hương bánh ra tới. tao tứ mội nghe có người lập tức muốn nhiều như vậy thật cao hứng lanh lẹ mà liền đi bao điểm tâm lý hà hoa cũng cầm lấy cái kẹp cùng giấy dầu bao giúp đỡ trang khởi lương khô tới may mắn nàng phía trước vì sợ có người một lần mua nhiều liền cố ý làm phóng đại bản giấy dầu bao một cái giấy dầu bao có thể đồng thời trang thật nhiều cái điểm tâm cùng lương khô phương tiện rất nhiều bởi vì vương họ thương nhân muốn đồ vật thật sự quá nhiều liền tính dùng lớn nhất giấy dầu bao tới bao cũng vẫn là bao mười mấy bao hai tay sách bất quá tới Lý Hà Hoa xem bọn họ một đám người cái gì cũng chưa mang bộ dáng. Nếu là sách theo này mười vài cái chỉ bao cũng là không có phương tiện. Nghĩ nghĩ, liền đi hậu viện cầm cái rổ tới, đem giấy dầu bao bỏ vào trong rổ, dẫn theo rổ đưa cho vương họ thương nhân. Đây là các ngươi muốn đồ vật, có điểm tâm không đủ, ta dùng mặt khác bổ thể, ngươi xem hành sao. Vương họ thương nhân gật gật đầu, hành hành hành, cảm ơn lão bản, bất quá, này rổ. Lý Hà Hoa nói, các ngươi đổ vật quá nhiều. Sách theo chỉ bao không có phương tiện, dùng rổ phương tiện một chút, này rổ xem như mượn các người đi, lần sau nếu là lại đây ăn cơm lại mang cho ta hảo, đã quên cũng không quan hệ, một cái rổ giá trị không được mấy cái tiền. Xem Lý Hà Hoa hành sự hào phóng như vậy, vương họ thương nhân trong lòng đối Lý Hà Hoa càng là thưởng thức vài phần, này lao bản tuy là cái nữ lưu hạng người, lại không hề nữ nhân ra ngượng ngùng keo kiệt, xử sự càng là hào phóng chú đáo, chút nào không thể so nam nhân kém, quan trọng nhất chính là tay nghề còn tốt như vậy. Nhà nàng sinh ý không hảo mới là lạ đâu. Hắn quyết định về sau muốn nhiều cùng quen biết làm buôn bán người nói nói, làm cho bọn họ cũng tới nhà nàng ăn cái gì, xem như cấp lao bản kéo sinh ý đi. Chờ vương họ thương nhân một đám người đi rồi lúc sau, dư lại hai cái ghế lâu người cũng lục tục ăn xong trả tiền đi rồi, mỗi một bàn khách nhân đều không hẹn mà cùng cảm thấy này tiền tiêu giá trị. Hiển nhiên, Lý Hà Hoa tay nghề chinh phục mọi người dạ dày. Chờ đến nửa buổi chiều thời điểm, tiểu lâu ăn cơm nhiệt chiều mới hoàn toàn đi xuống. Đại gia lúc này mới có thể từ bận rộn chung nghỉ một chút, Lý Hà Hoa làm tiểu thanh cùng tiểu hồng cho đại gia làm điểm cơm ăn, nàng tắc đứng ở sau quầy kiểm kê một chút hôm nay chớ ngủ. Hôm nay lầu hai ghế lô tổng cộng 4 bàn, cộng thu được 18 lượng linh 0400 văn tiền, lấy chỉnh liền tính là 18 lượng, mà lầu một ăn vật tắc thu ước hai lượng bạc, hơn nữa hôm nay làm điểm tâm cùng lương khô cộng bán một lượng dưới bạc, cho tới bây giờ không sai biệt lắm thu 21 lượng bạc, này còn không bao gồm buổi tối kia một bữa cơm tiền. Tổng thể tới nói xóa các loại nhân công cùng phí tổn cái này tiểu lầu một ngày có thể kiếm 16 lượng bạc tả hưu cái này giá lý hà hoa xem như vừa lòng tuy rằng không thể đại phú đại quý nhưng là cũng coi như khá giả triều thượng như vậy là nhật tử vừa lúc nếu chiếu cái này tốc độ đi xuống nói thực mau là có thể tích góp đủ tiền lại mua cái nơi ở cấp trương lâm thị bọn họ ở kia nàng này tâm cũng coi như là có thể bông xuống lý hà hoa chính vui dạo rực mà nghĩ đâu gương mặt đã bị nhéo một chút làm gì đâu cười đến như vậy vui vẻ Trương Thiết Sơn trầm thấp thanh âm ở bên thai văng lên. Lý Hà Hoa dương dương trong tay sổ sách, ta tính hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền đâu. Trương Thiết Sơn gợi lên khoe miệng, cảm thấy nàng này một bộ tiểu tham tiền bộ dáng rất đáng yêu, ân, cùng uống say thời điểm có một so, nhịn không được lại xoa bóp nàng mặt. Lý Hà Hoa đem sổ sách thu hồi tới, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Trương Thiết Sơn gật gật đầu. Xem những người khác còn ở ăn, Lý Hà Hoa liền cùng Trương Thiết Sơn nói, ngươi giúp ta tìm cái phòng ở đi. Trương Thiết Sơn nghi hoặc, tìm phòng ở. Làm gì? Lý Hà Hoa biết nàng nếu là nói là mua cho bọn hắn, Trương Thiết Sơn khẳng định muốn sinh khí, sau đó tuyệt đối sẽ không thu. Nàng hiện tại xem như hiểu biết người nam nhân này tính tình, căn bản không phải chịu dựa nữ nhân người, cho nên nàng đành phải nói, ta tưởng lại mua cái sơn, về sau nếu là có yêu cầu có thể đi trụ. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, suy nghĩ một hồi mới nói nói, hành, ta đi tìm người hỏi thăm một chút. Lý Hà Hoa cười rộ lên, Biết người nam nhân này can sự đáng tin cậy, sự tình giao cho hắn bảo đảng hành. Việc này cũng không đội có thể chậm giải tìm, nhưng là sân ít nhất nếu có thể trụ đến tiếp theo người nhà, tốt nhất có ba bốn phòng, thiếu với ba cái phòng không thể muốn. Nếu về sau là cho Trương Thanh Sơn cưới vợ sinh con, tự nhiên muốn suy xét đến phòng số lượng, bọn nhỏ liền ít nhất đến hai cái phòng, cho nên phòng số lượng không thể thiếu. Trương Thiết Sơn cho rằng Lý Hà Hoa là nghĩ về sau bọn họ người một nhà trụ. Sau đó bọn họ hai người còn sẽ có mặt khác hải tử, cho nên yêu cầu phòng nhiều một chút. Trong lòng không khỏi cao hứng lên, khỏe miệng mang theo cười, gật đầu nói, hành, việc này giao cho ta. Lúc này, tao tứ mội cơm nước xong đã đi tới, đối Lý Hà Hoa nói, mội tử, hôm nay điểm tâm bán đặc biệt mau, đã bán xong rồi, ta cái này ngọ đều không có việc gì làm. Lý Hà Hoa nói, nếu bán xong rồi, kia đại tỷ ngươi buổi chiều liền mang theo đại nha đi về trước đi, sáng mai lại qua đây. Tào tứ mội gật đầu đáp ứng, thu thập đồ vật liền chuẩn bị mang theo đại nha về nhà, lúc này, Lý Hà Hoa đầu góc linh quang trật lóe, mở miệng lại gọi lại tào tứ muội. Tào tứ muội nghi hoặc, sao lạp muội tử. Lý Hà Hoa là đột nhiên nhớ tới vừa mới đưa cho vương họ thương nhân cái tiết rổ, trong đầu đột nhiên có cái ý tưởng. Hiện tại tới nàng nơi này mua điểm tâm người không ít, thật nhiều người bởi vì nàng điểm tâm ăn ngon lại đẹp, không riêng mua về nhà cấp người trong nhà ăn, còn có thật nhiều người là mua tới tặng người. như là đi mẹ vợ ra à, như là đi thăm người bị bệnh à, còn có đi chuẩn bị quan hệ, đây đều là cái lấy ra tay thứ tốt. Đương nhiên, còn có không ít giống vừa mới vương họ thương nhân như vậy một mua mua một đồng lớn, mỗi lần đều phải dùng một đám giấy dầu bao bao lên, sau đó một đống lớn giấy dầu bao đôi ở bên nhau ôm, thập phần không hảo lấy. Phần 81. Cho nên, bọn họ sao không có thể đẩy ra một loại điểm tâm túi, giống như là hiện đại túi giấy như vậy, có thể phóng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa có thể trực tiếp sách theo, phương tiện lại đẹp. Hơn nữa cái này ý tưởng kỳ thật thực dễ dàng thực hiện, chỉ cần dùng mua tới giấy dầu cắt một chút, sau đó dính thành túi giấy, lại ở mặt trên họa thượng điểm đẹp đồ án, kia thuật nhìn liền rất cao lớn thượng A. Đạo lý tựa như hiện đại quả rổ, liền bởi vì nhiều cái rổ, giá liền lập tức lên rồi, nhưng là mua người làm theo rất nhiều. chấn trên sở hữu bán thức ăn đều là dùng giấy dầu bao lên, nếu nhà bọn họ đẩy ra loại này túi, khẳng định thực được hoang nên, giá cũng có thể bán đi lên. nghĩ đến đây lý hà hoa cảm thấy rất cần thiết thi hành loại này giấy dầu túi muốn nhiều hơn làm túi giấy số lượng khẳng định yêu cầu rất nhiều loại này thủ công sống là yêu cầu nhân lực cùng thời gian chính bọn họ khẳng định là không có thời gian làm nhưng thật ra có thể cho trong thôn những cái đó phụ nhân nhóm làm làm một cái cấp nhất định tiền như vậy là được lý hà hoa liền đối với tào tứ mỗi nói đại tỷ ta là muốn làm một loại giấy dầu túi dùng để trang chúng ta điểm tâm nhưng chúng ta chính mình là khẳng định không có thời gian làm Ta là muốn cho ngươi trở về cùng các ngươi trong thôn tâm linh thủ xảo phụ nhân nhóm nói nói, làm các nàng giúp ta làm, ta cho các nàng tiền, chất lượng phương tiện ngươi cho ta chấn cửa ải, ngươi xem biết không. Tao tứ mội vừa nghe, tuy không biết dây dầu túi cụ thể là cái dặn gì, nhưng nàng cho rằng chỉ cần là lý hà hoa nói vậy tuyệt đối không có sai, khẳng định lại là kiếm tiền đồ vật, đó là vô điều kiện duy trì, lập tức liền bảo đảm nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, trong thôn phụ nhân nhóm nếu là biết có thể kiếm tiền, kia khẳng định cướp làm. Bảo đảm cho ngươi làm hảo hảo Lý Hà Hoa nghe vậy gật gật đầu Kêu hành, ta buổi tối trước làm bản mẫu ra tới Sau đó ngươi mang về cấp những người khác xem Làm các nàng chiếu ta như vậy làm Tao tứ mội tỏ vẻ không thành vấn đề Chờ đến buổi tối đóng cửa thời điểm Lý Hà Hoa điểm hai ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn Đem mua tới giấy dầu phô ở trên bàn Sau đó đi phòng bếp lấy tới một khối than Dùng đao đem than tức thành một cái nhọn nhọn hình dạng Đây là giản dị bản bút trì Trương Thiết Sơn làm theo không có đi ôm thư lâm ngồi ở nàng bên cạnh nhìn lúc này thấy nàng dùng đao tức một khối than là thật sự nghi hoặc làm gì đâu trên tay đều đen lý hà hoa cười hắc hắc ta đây là đợi lát nữa dùng để ở giấy dầu thượng họa đường con dùng như vậy họa ra tới tuyến rất nhỏ thực nhẹ cơ hồ nhìn không thấy trương thiết sơn minh bạch yên lặng cười cười sau đó ôm thư lâm đi phòng trở ra thời điểm trên tay cầm một khối bố đồng thời còn bưng tới một chậu nước trương thiết sơn dùng bố đem than một khắc đầu bao lên chỉ lộ ra phía trước đầu nhọn Như vậy liền sẽ không một tay đều là màu đen. Lý Hà Hoa đối hắn cười, lại chốc trước mắt, tỏ vẻ cảm tạ. Trương Thiết Sơn vô vô nàng đầu, đem nàng cùng than đen giống nhau tay cầm lên bỏ vào nước trong, giúp nàng xoa rửa sạch sẽ sau mới làm nàng tiếp tục họa. Lý Hà Hoa dứt khoát bất hòa hắn khách khí, nói, Trương Thiết Sơn, ngươi lại giúp ta cái vội bái, giúp ta điều chén hổ nhau đi, ta đợi lát nữa dùng. Trương Thiết Sơn tự nhiên làm theo, đối với nàng sai sử một chút không cảm thấy phiền, ngược lại đều là cao hứng Nàng nguyện ý mở miệng sai sử hắn, thuyết minh nàng thiệt tình bắt đầu ỷ lại hắn, cùng hắn càng thân mật một chút, hắn ước gì đâu. Lý Hà Hoa căn cứ chính mình tưởng kích cỡ, dùng bút than trên giấy họa ra biên điều tới, sau đó dùng đao dọc theo đường con tài khai, chờ đến tài hảo sau, liền lấy tới Trương Thiết Sơn điều tốt giang hồ, đem mấy khối giấy nên dính dán địa phương dính thượng, không ra trong chốc lát, một cái giấy dầu bao liền làm tốt. Trương Thiết Sơn xách lên cái này giấy dầu bao, phía trước phía sau nhìn nhìn, không thể không thừa nhận. Này thật là cái thực đồ tốt, so đơn giản dùng một khối chỉ bao lên đẹp nhiều, hơn nữa thực phương tiện sử dụng. Nhà hắn này tiểu nữ nhân như thế nào liền nhiều như vậy chủ ý đâu. Lý Hà Hoa hừ hừ cười, lấy tới mấy khối điểm tâm bỏ vào giấy dầu trong bao, sau đó ngón tay xuyên qua đỉnh chóp lưu ra tới động, một sách, giống như là sách rổ giống nhau sách lên tới. Thế nào, không tồi đi. Lý Hà Hoa hoảng trên tay túi giấy nói. Trương Thiết Sơn cổ động gật đầu. Thư Lâm cũng đi theo hắn cha gật đầu, nương nhất đồng. Một lớn một nhỏ như vậy nể tình, Lý Hà Hoa móc ra túi giấy điểm tâm, một người cho một hối, cho các ngươi khen thưởng. Thư Lâm nhanh chóng mà tiếp nhận, vui dạo rực mà ăn lên, nhưng thật ra Trương Thiết Sơn rất là dở khóc dở cười, bất quá ở Lý Hà Hoa cổ vũ hạ, vẫn là nhận lấy, đi theo nhi tử cùng nhau gầm lên. Tính, nàng cao hứng liền hảo. Chờ đến hai người ăn xong, Lý Hà Hoa liền đối với ngoan ngoãn đại ở một bên Thư Lâm vẫy tay, Thư Lâm lại đây nương bên này. Thư Lâm cái miệng nhỏ một liệt liền hướng Lý Hà Hoa trước mặt chạy tới, lập tức ôm lấy nàng chân, thanh âm nhu nhu, nương. Lý Hà Hoa ở hắn trên chán hôn một cái, Thư Lâm à, nương hiện tại muốn ngươi giúp một chút, được chưa à? Thư Lâm không chút do dự gật đầu gật đầu lại gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đối với có thể giúp nương vội, tiểu gia hỏa hưng phấn cực kỳ. Lý Hà Hoa chỉ vào làm tốt giấy dầu tối nói, Thư Lâm à, nương hiện tại tưởng thỉnh ngươi ở cái này trên mặt giúp nương họa cái điểm tâm bộ dáng. sau đó ở dưới viết thượng mỹ vị cư ba chữ có thể sao thư lâm gật đầu chân ngắn nhỏ một mại liền cộp cộp cộp mà chạy vào thi hòa gian trong chốc lát lại cột cộp cộp mà chạy về tới trong tay cầm hắn giấy và bút mực lý hà hoa hoàn toàn yên tâm thư lâm bản lĩnh đem giấy dầu túi đưa cho hắn liền tùy hắn đi phát huy nàng tác tiếp tục cắt giấy dầu túi tính toán làm mấy cái bất đồng kích cỡ ra tới chờ đến lý hà hoa làm tốt một cái khác thời điểm thư lâm đã đại công cáo thành đem hắn họa triển lãm cấp lý hà hoa xem Chỉ thấy dây dầu túi chính diện họa một cái mâm, mâm thượng bãi tam khối điểm tâm, tuy rằng chỉ có ít ỏi vài nét bút, nhưng vài nét bút chi gian liền đem điểm tâm họa giống như lúc, mặc cho ai đều biết đây là điểm tâm. Mà ở mâm phía dưới, còn dùng thể chữ khải viết ba cái chữ to, mỹ vị cư. Quả thực không cần quá đẹp. Lý Hà Hoa tự hào cực kỳ, phùng thư lâm đầu nhỏ liền ấn mấy cái hôn, bảo bối ngươi họa thật tốt quá, nương rất thích, cảm ơn bảo bối. Thư lâm đôi mắt đều mau cười mị. ân hử một tiếng cố tỉnh ho khan thanh ở bên cạnh vang lên lý hà hoa chiều phát ra âm thanh đại nam nhân nhìn lại người này chính vững vàng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đâu ánh mắt trói lọi biểu đạt nào đó ý tứ lý hà hoa muốn cười có đôi khi nam nhân thật sự cùng hài tử giống nhau ngươi nói hắn thành thục đi hắn so với ai khác đều thành thục nhưng là ở nào đó phương diện đấu trí lên cũng là thực làm người chịu không nổi tỉ như hiện tại lý hà hoa thở dài túi người qua đi ở cái này đại nam nhân trên mặt cũng ấn hai cái hôn Người này lúc này mới vừa lòng. Ấu Trĩ." Lý Hà Hoa làm trương thiết sơn mang theo thư lâm đi rửa mặt thuận tiện hống hán ngủ. Nàng tắc thừa dịp điểm này thời gian lại làm ra tới hai loại bất đồng quy cách túi giấy. Sau đó tính toán ngày mai liền đi khắc trương địa phương chiếu thư lâm họa cái dạng này khắc cái trương. Về sau trực tiếp ở túi giấy con giấu, liền tính là bọn họ tiểu lầu logo. Hơn nữa, nàng còn nghĩ đến, này túi giấy không riêng có thể dùng để bao điểm tâm cùng lương khô, còn có thể dùng để đóng gói đồ ăn. Không cần mang mâm cùng rổ liền có thể đóng gói trở về ăn, không cần quá phương tiện A. Chương 68 Lý Hà Hoa đem làm tốt túi giấy giao cho Tào tứ muội, cấp trong thôn làm túi giấy người làm dạng lệ, sau đó đem làm túi giấy yêu cầu giấy dầu chờ nguyên vật liệu cho nàng. Tào tứ mội cam đoan nhất định làm tốt, mang theo mấy thứ này hồi thôn. Lý Hà Hoa tổng cộng làm ba loại quy mô túi, phân đại trung tiểu, căn cứ khách nhân mua điểm tâm số lượng bất đồng dùng bất đồng lớn nhỏ túi giấy trang. Bất quá này ba loại quy mô túi giấy làm lên nhân công phí là giống nhau, mỗi làm năm cái 1 văn tiền, chỉ cần nhanh tay, một ngày cũng có thể có 2 30 văn tiền, này đối với ở trong thôn không có nguồn thu nhập phụ nhân nhóm tới nói xem như rất lớn thu vào. Theo Tảo Tứ Muội sau khi trở về nói, bọn họ trong thôn thật nhiều phụ nhân đều tới cửa tìm nàng tỏ vẻ muốn làm cái này đâu, bất quá nàng chỉ tuyển nhân phẩm không tồi lại tâm linh thủ xảo bốn vị phụ nhân tới làm. Lý Hà Hoa đem việc này toàn giao cho Tảo Tứ Muội xử lý. Nàng tác đi chuyên môn khắc trương địa phương làm nhân ra ấn thư lâm họa đồ án khắc lại một cái trương ra tới, chờ đến trương khắc hảo sau, nhóm đầu tiên túi giấy cũng làm hảo, Lý Hà Hoa ở mỗi cái túi giấy chính diện ấn một cái trương sau liền lập tức đầu nhập vào sử dụng. Nàng nguyên bản tính toán túi giấy là lấy tiền, nhưng nghĩ lại lúc sau, vẫn là quyết định không thu tiền, miễn phí cấp khách nhân dùng, như vậy tuy rằng phí tổn đề cao, sẽ thiếu kiếm một chút tiền, nhưng là bán đi đồ vật sẽ có vẻ rất cao lớn thượng, thực dễ dàng thảo đến khách nhân hảo cảm Các khách nhân mua thời điểm, vừa thấy thế, nhưng dùng như vậy cái đẹp lại phương tiện túi giấy trang, trong lòng liền sẽ cảm thấy nhà bọn họ điểm tâm so nhà người khác hảo, cũng liền sẽ lựa chọn đến nhà bọn. Họ tới mua, tổng thể tính xuống dưới, bọn họ cũng không sẽ mệt. Hơn nữa, Lý Hà Hoa còn đẩy ra cái cổ đại bản hộp quà trang, chính là dùng túi giấy trang thượng mấy thứ bất đồng điểm tâm, vị trí sắp hàng cùng nhan sắc thượng dụng tâm phối hợp, thoạt nhìn rất đẹp, đem chi phóng tới triển lãm giá thượng, nếu khách nhân là tưởng mua tới tặng người nói có thể đề cử khách nhân mua cái này bởi vì điểm tâm chủng loại nhiều lại đẹp tặng người nói tốt nhất còn đừng nói lý hà hoa cái này hộp quà trang thật đúng là hấp dẫn không ít người mua có người lười tuyển liền nói mỗi dạng đều tới một chút lúc này nghe được có có săn phối hợp tốt liền cảm thấy khá tốt trực tiếp liền mua đến nỗi mặt khác khách nhân mặc kệ mua nhiều mua thiếu lý hà hoa đều làm dùng túi giấy cẩn thận mà bao hảo này một hành động được đến các khách nhân nhất trí khen bán số lượng tự nhiên cũng đi lên không ít Tiểu Hồng mỗi ngày làm điểm tâm số lượng gia tăng rồi gần tăng thành Bởi vì nhà nàng điểm tâm bán thật tốt quá chấn trên mặt khác ra làm điểm tâm sinh ý cũng bắt đầu đi theo học Phàm là nhà bọn họ có chủng loại mặt khác ra cũng lục tục ra tới Việc này vẫn là tới nhà bọn họ mua điểm tâm các khách nhân trong lúc vô ý nói Sau lại Lý Hà Hoa cũng tới hương thú Liền làm đại hà chạy cái chân Đi mặt khác ra mua điểm điểm tâm trở về nếm thử Vốn dĩ nhìn bộ dáng còn rất giống Bất quán nếm đến trong miệng hương vị liền không phải cái kia vị Cùng nàng làm hương vị khác biệt rất lớn Lý Hà Hoa đánh giá mặt khác ra hẳn là khiến người lại đây nàng bên này mua điểm tâm trở về nghiên cứu Bất quá nàng làm điểm tâm bên trong rất nhiều rất nhỏ dùng liêu Mắt thường nhìn không thấy, cũng không dễ dàng ăn ra tới Bên trong các loại tài liệu xứng so cũng rất khó ăn ra tới Này liền dẫn tới bề ngoài nhìn giống, nhưng là hương vị kém rất nhiều Lý Hà Hoa cũng không lo lắng mặt khác ra cùng nàng bên này bán giống nhau điểm tâm Có thể làm theo chân bọn họ ra giống nhau tồn tại so nàng làm ăn ngon là người khác bản lĩnh Nói nữa, loại chuyện này là phòng không tới, không bằng thích đứng trong mọi tình cảnh, cùng lắm thì đến lúc đó nàng lại đẩy ra tân khẩu vị. Nàng đánh giá, nhà bọn họ đẩy ra cái này túi giấy, qua không bao lâu mặt khác ra cũng sẽ lục tụ có, nhân loại học tập năng lực luôn là rất mạnh, phòng không được. Xem Lý Hà Hoa không thèm để ý, vốn đang thực khẩn trương tảo tứ mội cũng nhẹ nhàng thở ra, không hề dối dám việc này. Mà hiện tại, mỗi ngày giữa trưa đi trên lầu ghế lô ăn cơm khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu là ba bốn bàn. Sau lại dần dần là 5 bản 6 bản 7 bản 8 bản sau lại vượt qua 8 bản Lý Hà Hoa không thể không sử dụng trước tiên dự định phương pháp trước một ngày tới định ngày hôm sau cơm tới muộn chỉ có thể sau này thiên bài sau đó là ngày kia sau lại đều mau bài đến 4 -5 ngày lúc sau sinh ý như vậy hảo mọi người đều rất mệt Lý Hà Hoa trực tiếp cho mỗi cá nhân trướng 50 văn tiền tiền công đại gia lập tức cao hứng lên Lý Hà Hoa làm đồ ăn xem như chinh phục sở hữu thực khách dạ dày Hôm nay còn có người muốn thỉnh nàng tới cửa nấu ăn. Tới người vẫn như cũng là Nghiêm lão gia tử, bất quá không phải hắn muốn thỉnh Lý Hà Hoa, hắn là thay thế dì Viên ngoại tới thỉnh. Nghiêm lão gia tử nói, dì Viên ngoại có rất nhiều sinh ý thượng bằng hưu thường xuyên lại đây nhà hắn thôn trang nói sinh ý, lần này từ Mạc Hà trong thành tới vài vị khách quý, muốn ở nhà thôn trang thượng chiêu đãi, nhưng là dì Viên ngoại cảm thấy nhà mình đầu bếp làm đồ ăn không được, liền tưởng thỉnh ngươi đi làm một đốn. Nói xong lời này, Nghiêm lão gia tử cười, nói Nha đầu à, dì viên ngoại chính là quá thích ngươi làm đồ ăn, ngươi không thấy được hắn ba ngày hai đầu hướng ngươi này chạy sao? Nhà hắn đầu bếp vẫn là hắn hoa giá cao mời đến, phía trước còn cùng chúng ta khoe ra nhà hắn đồ ăn thập phần mỹ vị, hiện tại nột lại bắt đầu ghét bỏ khởi nhân ra tới. Lần này hắn có khách quý đến liền tưởng khoe khoang khoe khoang, tưởng thỉnh ngươi đi cho hắn làm bữa cơm trướng trướng mặt mũi. Nhưng là nhà đầu ngươi yên tâm, chậm trễ ngươi nửa ngày thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không ta cũng không tha cho hắn A Phần 82. Đối với dì viên ngoại Lý Hà Hoa là một chút đều không xa lạ, bởi vì hắn thật là lâu lâu liền tới nhà nàng tự lầu, hơn nữa tiêu tiền rất hào phóng, đem nàng làm đồ ăn toàn điểm một lần. Nàng biết dì viên ngoại rất thích ăn nàng làm đồ ăn, không nghĩ tới hiện tại còn muốn thỉnh nàng tới cửa nấu ăn, cái này làm cho nàng nhớ tới nàng vừa tới thời điểm, bởi vì không có tiền vốn làm buôn bán liền đi cấp người trong thôn làm bàn tiệc nhật tử, bất quá từ nàng tới chấn trên làm buôn bán sau, liền rốt cuộc chưa cho người đã làm bàn tiệc. bất quá nàng đảo không phải không muốn đi làm bữa cơm mà là hiện tại tiểu lầu sinh ý thật tốt quá khách nhân đều bài đến 5 ngày sau nàng căn bản không có thời gian đi cấp gì viên ngoại nấu ăn tuy rằng gì viên ngoại cấp thù lao phong phú nhưng nàng chủ nghiệp là mở tiểu lầu không thể lẫn lộn đầu đuôi đem đứng đắn tiểu lầu khách nhân mặc kệ đi cho người khác làm tư bếp a như vậy tiểu lầu khách nhân nên có ý kiến này cũng không phải nàng mở tiểu lầu ước nguyện ban đầu a lý hà hoa hỏi lão gia tử Các người có đôi khi nói sinh ý không phải đến ta nơi này vừa ăn vừa nói chuyện sao, kia gì viên ngoại có thể hay không cũng lại đây ta nơi này nói đâu, như vậy không phải giải quyết sao. Nghiêm lão ra từ lắc lắc đầu, nếu có thể tới khẳng định liền tới rồi, bất quá lần này nói chính là lương thực sinh ý, dị viên ngoại đến mang theo tới người đi thôn trang thượng coi như vật, tới không được bên này, chỉ có thể ở thôn trang thượng ăn cơm. Lý Hà Hoa lúc này mới nhớ tới, gì viên ngoại gia có ngàn mẫu dụng tốt, sinh ý đầu to giống như chính là lương thực. kia này liền đích sắc không có phương tiện, cho nên, Lý Hà Hoa đành phải xin lỗi nói, lao gia tử, nhận được các ngươi hậu ái, chính là việc này ta thật không có biện pháp đáp ứng, ngài cũng thấy, ta hiện tại mỗi ngày hẹn trước có bao nhiêu, này đều bài đến vài thiên hậu, ta không thể thất tín với này đó khách nhân A, cho nên, còn thỉnh ngài giúp ta cùng dì viên ngoại giải thích. Một chút, trông thấy lượng, nghiêm lão gia tử nhìn nhớ kỹ vài trang giấy hẹn trước danh sách, trong lòng cũng lý giải, bất quá vẫn là hỏi, ngươi thật sự không suy xét một chút? dị viên ngoại cho ngươi thủ lao tuyệt đối so với ngươi làm mười vài bản đồ ăn kiếm tiền đều nhiều lý hà hoa cười lắc đầu lao gia tử không phải có tiền hay không vấn đề này đó hẹn trước người là trước tới ta không thể bởi vì tiền nhiều liền đem nhân ra bài đến mặt sau a thật sự trông thấy lượng nghiêm lão gia tử thở dài bất quá trong lòng vẫn là tán thưởng hắn nói một khi đã như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng lần sau nếu là lại thỉnh ngươi nhưng đến trước tiến hẹn bằng không thật đúng là thỉnh không đến ngươi lý hà hoa cười Lao gia tử, ngươi nhưng đừng như vậy khái sầm ta à, như vậy đi, nếu lần sau có lại yêu cầu ta hỗ trợ, trước tiên mấy ngày cùng ta nói đi, ta cũng may khách nhân hẹn trước thời điểm an bài một chút, như vậy liền có thời gian. Lao gia tử cười cười, gật đầu, hảo, ta sẽ giúp ngươi cùng dì viên ngoại nói, về sau chuyện như vậy đánh giá nếu là không phải ít. Chờ đến người đi rồi, Lý Hà Hoa đột nhiên ai thán khẩu khí. Trương Thiết Sơn buồn cười, xoa bóp nàng cằm, than cái gì khí à, không phải chính ngươi cự tuyệt nhân ra sao. Lý Hà Hoa méo miệng, ai, ngươi không hiểu, này gì viên ngoại thật là cái rất hào phóng người, nếu là thật đi, đánh giá cũng đến mấy chục lượng bắt gốc, nếu không phải chúng ta hẹn trước khách nhân quá nhiều, ta thật đúng là muốn đi, tưởng tượng đến như vậy nhiều bạc liền không có, tâm hào đau à. Trương Thiết Sơn còn chưa từng gặp qua nàng như thế tham tiền bộ dáng, lại cảm thấy so bất luận cái gì thời điểm đều phải đáng yêu, dối tay ở nàng bên môi thượng điểm điểm, hảo, đừng tiếp nối, không đi liền không đi. mấy chục lượng bạc nhiều làm mấy ngày cũng liền tránh tới đừng bẹp miệng nghe lời à. lý hà hoa ngẫm lại cũng là sao có thể chui vào lỗ đồng tiền đi đâu toại không nghĩ việc này thực mau liền đến tháng thứ nhất phát tiền công thời điểm lý hà hoa đem trướng mục mang theo về nhà buổi tối liền ánh đến tính nổi lên tiền công trương thiết sơn ôm thư lâm ở bên cạnh bồi nàng tào đại tỷ cùng đại nha các nàng hai là dựa theo trích phần trăm tới tháng này tổng cộng phân đến một hai linh văn tiền lý hà hoa căn cứ phía trước sổ sách nhắc mãi ở cuối cùng nhớ xuống dưới tạ tẩu tử cùng ngươi nương còn có đại hà tiểu viễn cùng la nhị ca tháng này là 650 trăm văn tiền tiểu thanh tiểu hồng một người một lượng dưới bạc lý hà hoa một bên nhắc mãi một bên ở sổ sách thượng nhớ xuống dưới trương thiết sơn nghe xong nửa ngày không nghe được tên của mình không khỏi cười xoa bóp lý hà hoa cảm tức phụ a Tạ tiền công đâu trương thiết sơn hiện tại lén không ai thời điểm liền sẽ kêu nàng tức phụ lý hà hoa nguyên bản đối với hắn thân mật xưng hô còn sẽ mặt đỏ ngượng ngùng. Kết quả nghe nghe cũng thành thói quen, da mặt cũng bị hắn măng, dày, cũng sẽ phản kích hắn, còn muốn tiền công. Vậy ngươi gặp qua tức phụ cấp tướng công phát tiền công sao? A Trương Thiết Sơn lập tức cười khai, Lý Hà Hoa một câu câu hắn tâm ngứa, dùng một bàn tay che lại Thư Lâm chính trước đôi mắt, đột nhiên liền thò lại gần ở Lý Hà Hoa bên môi thượng thật mạnh mút hôn lên, hôn đủ rồi mới buông ra nàng, đồng thời buông ra che lại Thư Lâm đôi mắt cái tay kia. Thư Lâm hiện tại đã thật không tốt lừa gạt, Phía trước còn nghi hoặc hắn cha luôn che hắn đôi mắt làm gì, hiện tại hắn nhưng xem như minh bạch, hắn cha đây là muốn thân thân đương, không muốn làm hắn xem, cho nên luôn che lại hắn đôi mắt. Thật là tức chết người đi được. Thư lâm thực không cao hứng, chu lên cái miệng nhỏ mãn hàm chỉ trích mà nhìn cha hắn, kết quả hắn cha chút nào không nhận thức đến chính mình sai lầm, còn sung sướng mà nở nụ cười. Cái này làm cho tiểu gia hỏa càng là sinh khí, không bao giờ tưởng ngồi ở cái này cha trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa thở hổn hển, thở hổn hển mà từ hắn cha trong lòng ngực bò xuống dưới liền hướng Lý Hà Hoa trên đùi bò, trực tiếp hoa đến Lý Hà Hoa trong lòng ngực chôn trụ chính mình, còn khó được mà nói một chữ, hư. Ha ha Lý Hà Hoa bị trọc cười, trừng mắt nhìn Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái sau liền vô vỗ trong lòng ngực tiểu gia hỏa lưng nhẹ hống, cha hư, cha là đại phôi đảng, chúng ta không cần để ý đến hắn. Thư lâm ở Lý Hà Hoa trong lòng ngực cọ cọ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ mà cười nhìn mẫu tử hai, mặt mày nhẹ nhàng. Hống hảo thư lâm, Lý Hà Hoa lại nói lên chính sự, tháng này chúng ta vẫn luôn vội 30 ngày, mọi người đều một ngày không có nghỉ ngơi, mỗi người đều mệt không nhẹ, trong nhà mặt sự tình có cũng không kịp làm, như vậy đi xuống không được, ta liền nghĩ, hiện tại chúng ta sinh ý cũng ổn định xuống dưới, chúng ta trong tiệm đến sửa một chút quy định. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, đích xác, vẫn luôn làm việc người chịu không nổi, mỗi tháng đến có thời gian nghỉ ngơi mới được. Lần trước la nhị ra tiểu tử phát suốt, la nhị bởi vì tiểu lầu vội đều không có thời gian trở về mang hải tử tới chấn trên xem đại phu, vẫn là hắn tức phụ con hải tử tới, la nhị trong lòng rất là ấy nấy. Thế nhưng còn có việc này. Này Lý Hà Hoa thật đúng là không biết, la nhị để cũng chưa để qua. Ngươi như thế nào đều không cùng ta nói à, ta còn có thể không cho hắn một ngày giả mang hải tử đi xem bệnh sao. Trương Thiết Sơn vô vô Lý Hà Hoa đầu, là la nhị chính mình không nghĩ giảng, hắn tức phụ cũng khuyên hắn không cần nghỉ ngơi. Nói nàng chính mình có thể, kỳ thật chính là luyến tiếp kia một ngày tiền công, nông ra người một văn tiền đều có thể bẻ thành hai văn tiền dùng, một ngày hai ba mươi văn tiền đương nhiên liên tiếp ném. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, trong lòng là lý giải như vậy cách làm, nhưng về sau không thể còn như vậy, liền nói, tháng thứ nhất liền tính, từ giờ trở đi, về sau chúng ta tiểu lầu mỗi người một tháng đều có hai ngày nghỉ tắm gội, trong đó một ngày là cố định ở mười lăm hào hôm nay, một khắc thiên đại gia nhưng tự hành ăn bài. Chỉ cần không phải đồng thời nghỉ ngơi là được. Trương Thiết Sơn nghĩ nghĩ hỏi, tiết như vậy có thể hay không nhân thủ không đủ. 15 hào ngày đó đều nghỉ, chẳng lẽ không mở cửa sao? Lý Hà Hoa gật gật đầu, ta là tính toán 15 hào ngày đó đích xác không mở cửa, về sau mỗi tháng hôm nay đều là chúng ta tiểu lầu tập thể nghỉ ngơi ngày, đại gia tập thể nghỉ một ngày, vừa lúc hôm nay Thư Lâm cũng sẽ nghỉ tắm gội, ta tưởng hảo hảo dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi, không thể làm hắn nghỉ tắm gội cũng muốn ngốc tại trong nhà bồn A. Chỉ lo kiếm tiền mà xem nhẹ Hải tử là mất nhiều hơn được, Hải tử không tốt, chính là kiếm lại nhiều tiền cũng chưa dùng. Trương Thiết Sơn không nghĩ tới Lý Hà Hoa có thể vì thư lầm nghĩ đến như thế nông nỗi, thậm chí so với hắn cái này phụ thân làm đều hảo, kiếp này bọn họ phụ tử hai có thể gặp được nàng, thật là tam sinh hữu hạnh. Nói cái gì tạ đều là dư thừa, hắn cùng nàng cũng không cần phải nói tạ, hắn sẽ ghi tạc trong lòng, toàn tâm toàn ý mà đối nàng hảo. Trương Thiết Sơn sờ sờ Lý Hà Hoa gương mặt, hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau dẫn hắn đi chơi. Đại ở Lý Hà Hoa trong lòng Ngực Thư Lâm nghe đến đó, cũng không tức giận, quay đầu tới đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn, rất là hưng phấn. Quả nhiên, hai tử chỉ cần nhắc tới đi chơi, luôn là có thể kích khởi bọn họ hứng thú tới, liền tính là Thư Lâm như vậy buồn hài tử cũng vẫn là thích chơi, nàng quyết định không có sai. Nói xong việc này, Lý Hà Hoa từ phóng tiền cháp lấy ra năm lượng bạc cấp Trương Thiết Sơn, "Nhạ, ngươi tiền công, nhưng không có cắt xén ngươi." trương thiết sơn cười xoa bóp nàng mặt nào có tức phụ cấp tướng công phát tiền công ân lý hà hoa phụt một chút cười duỗi tay đánh hắn một chút cho ngươi ngươi còn có ý kiến làm. nhanh lên cầm a trương thiết sơn cười lắc đầu chỉ từ lý hà hoa trong tay cầm một lượng bạc tử ra tới ta lấy một hai là được mặt khác từ bỏ một lượng bạc tử là về nhà cấp trương lâm thị xem như hắn dưỡng mẫu thân hòa đệ đệ tiền mặt khác tắc muốn giao cho chính mình tức phụ đương nhiên không thể cầm lý hà hoa Làm gì chỉ cần một hai? Nói tốt cho ngươi năm lượng A. Trương Thiết Sơn lắc đầu, ta chỉ cần một hai là được, mặt khác ngươi liền tính cho ta ta cũng đến giao cho ngươi thu A, cho nên về sau cho ta một hai là được. Lý Hà Hoa chấp chấp mắt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nộp lên tiền lương? Tuy rằng Lão Công nộp lên tiền lương cấp lao bà rất bình thường, nhưng là, bọn họ hiện tại cũng không tính phu thê A, này liền nộp lên tiền lương không hảo đi. Lý Hà Hoa lại đem tiền đẩy qua đi, chúng ta hiện tại cũng không phải phu thê. này tiền chính ngươi cầm, ta không cần. Trương Thiết Sơn cười xoa nàng đầu, ta nói cho ngươi ngươi liền cầm. Nói xong sợ Lý Hà Hoa còn không đồng ý, liền vui vừa nói, hơn nữa à, chuyện của ta so những người khác đều nhẹ nhàng, chính là tiền công cao hơn những người khác một mảng lớn, ngươi sẽ không sợ những người khác có ý kiến à. Lý Hà Hoa đem hắn ở nàng trên đầu tác loạn tay cầm xuống dưới, rồi nói, ta là lão bản, ta tưởng khai nhiều ít tiền công còn không được lạp. Nói nữa, Ngươi chính là tiểu lầu trưởng quầy kiêm hộ vệ, thật sự có việc chính là muốn ra quyền đầu, đây chính là đại công tác, tiền công có thể thiếu sao? Chẳng qua chúng ta tiểu lầu tạm thời thực an toàn, cho nên ngươi còn không có phát huy tác dụng. Trương Thiết Sơn bị nàng lý do thoái thác cho cười, ha ha, hành, trưởng quầy thêm hộ vệ, rất quan trọng. Lý Hà Hoa kỳ thật chính là như vậy tưởng, bảo tiêu địa vị đương nhiên rất quan trọng, lần trước nàng sạp bị tìm phiền thoái, nếu không phải Trương Thiết Sơn ở liền không hảo, hiện tại tiểu lầu sinh ý tốt như vậy. càng nhận người đỏ mắt, nếu tới cái Du côn lưu manh thêm cái rối, còn phải Trương Thiết Sơn ra mặt thu phục, tuy rằng không phải mỗi ngày có việc, nhưng là gặp được sự tình phải bãi bình, tiền lương đương nhiên đến cao a. Bất quá, nàng đương nhiên hy vọng mỗi ngày đều không có việc gì, hy vọng Trương Thiết Sơn vĩnh viễn nhà rỗi nhớ ghi sổ liền hảo, bạch cấp tiền lương cũng vui. Bất quá, Lý Hà Hoa buổi tối mới nói xong, ngày hôm sau nhận việc cùng nguyện làm trai với, tức giận đến nàng hận không thể đánh miệng mình, quá miệng quá đen. Chương 69 Ngày hôm sau sinh ý như cũ không tồi, vẫn là bài tràn đầy tám bàn, Lý Hà Hoa ở trong phòng bếp một hơi làm tám bản đồ ăn ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi đi đến bảy sau nghỉ tạm. Bất quá một lát sau, tiểu viễn đột nhiên vội vàng từ trên lầu chạy xuống dưới, thần sắc có điểm không đúng, nhưng là cố kỵ cái gì, chỉ đệ thấp thanh em đối Lý Hà Hoa nói, Hà Hoa gì, mặt trên có bản khách nhân nói là nhà chúng ta đồ ăn có vấn đề, hiện tại ăn xong bụng đau. Lý Hà Hoa cả kinh. Cùng Trương Thiết Sơn liếc nhau, sau đó hỏi, cái nào ghế lô? Phú Quý thính, Lý Hà Hoa vội vàng hướng lầu hai mà đi, Trương Thiết Sơn theo sát sau đó. Phú Quý lại sảnh, quả nhiên thấy một bàn ba nam nhân đều mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh mà ghé vào cái bàn biên, xem như vậy thật đúng là không giống như là trang. Lý Hà Hoa đối với nàng chính mình làm đồ ăn là lại tin tưởng bất quá, sở hữu đồ ăn không có là sẽ tương hướng, làm trong quá trình cũng là bảo đảm trăm phần trăm sạch sẽ. Mà nàng mua nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ, qua đêm tuyệt đối sẽ không dùng, cho nên sẽ không xuất hiện nguyên liệu nấu ăn vấn đề mà ăn hư bụng tình huống. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng lại là giống ban đầu nàng bảy quán thời điểm gặp được tới tìm cha đâu, kết quả hiện tại xem này ba người sắp mặt, thế nhưng như là thật sự đau bụng mà không phải trang. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng ăn hư bụng A. Phần 83. Ba vị khách quan, các ngươi bụng thật sự đau sao? Lý Hà Hoa vội tiến lên hỏi. Trong đó một cái hình thể kiện thạc nam tử nghe vậy lập tức bất mãn, ôm bụng cố nén đau đớn cả giận nói, không phải thật sự chẳng lẽ còn là giả. ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chúng ta tới thời điểm còn hào hảo, hiện tại ăn nhà ngươi đồ ăn cứ như vậy, các ngươi mơ tưởng chạy thoát căn hệ. Trương Thiết Sơn thấy bất quá một câu hỏi chuyện người này liền đầy mặt âm ngoan mà gầm lên Lý Hà Hoa, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, tiến lên ngăn ở Lý Hà Hoa trước mặt, trầm giọng nói, sự tình rốt cuộc là thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi đừng vọng hạ đoạn luận cũng đừng ở chỗ này hô hô quát quát chúng ta có sự nói sự là chúng ta nguyên nhân chúng ta tuyệt không đối thoái thác không phải chúng ta nguyên nhân ngươi cũng đừng nói vậy trương thiết sơn cái đầu cao cơ bắp khẩn thật trên người khí thế vốn là thực thịnh hiện tại trầm khuôn mặt bộ dáng càng là làm người có điểm sợ hãi liền tính là cái nhanh nhẹn dũng mánh đại hán cũng giống nhau có điểm sợ bởi vậy người này vừa mới thật là tưởng cấp lý hà hoa điểm lợi hại nếm thử chính là bị trương thiết sơn này một mắng mặc danh mà cũng không dám quá kiêu ngạo Hắn lại hai tiếng, sau đó nói, ta nói cho các ngươi, chúng ta ba người tới thời điểm là hảo hảo, nói không phải các ngươi trách nhiệm cũng chưa người tin, các ngươi mơ tưởng giấu hôn qua đi. Lý Hà Hoa xem tình huống này, trong lòng có điểm thật không tốt dự cảm, nhưng là lúc này cũng không phải thoái thác trách nhiệm thời điểm, mấu chốt vẫn là muốn biết rõ ràng có phải hay không thật sự bụng đau, nếu là thật sự đau vẫn là phải nhanh một chút trị liệu mới được, người khỏe mạnh là quan trọng nhất. Vừa mới nàng đi lên thời điểm khiến cho tiểu viễn đi thỉnh đại phu, y quán ly không xa, nói chuyện công phu tiểu viện đã mang theo thở hồn hển đại phu tới. Lý Hà Hoa vội vàng đón nhận đi đối đại phu nói, đại phu phiền với ngươi, ngươi mau cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ đau bụng. Lão đại phu tuổi không nhỏ, một đường tới rồi đã là thở hổn hển, nhưng là người bệnh quan trọng, hắn cũng không nói gì thêm. ở mấy người bên cạnh ngồi xuống liền lấy ra cái mạch khám, đem trong đó một người thủ đoạn phóng đi lên, tinh tế đem khởi mạch tới, sau khi lại đem một cái khác. người chung quanh cũng không dám ra tiếng. Lẳng lặng chờ đợi đại phu bắt mạch. Qua đại khái một chén trà nhỏ công phu, đại phu buông xuống tay, nói, thật là ăn hỏng rồi bụng, trong bụng quặn đau là bình thường, bất quá không tính quá nghiêm trọng, ta cấp chảo phó dược, liền uống hai ngày thì tốt rồi. Lý Hà Hoa chân mày cau lại. Thế nhưng là thật sự ăn hỏng rồi bụng, những người này vừa mới tới thời điểm thật là hảo hảo, hiện tại lại bộ dáng này, mà thời đại này cũng không có y học kiểm nghiệm, muốn chứng minh không phải nàng tiểu lầu đồ ăn nguyên nhân đều không thể thực hiện, này cũng thật phiền thoái. Trương Thiết Sơn cũng biết sự tình không tốt lắm, rối tay cầm Lý Hà Hoa tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, ý bảo hết thể có hắn ở. Lý Hà Hoa hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Sau đó đối đại phu nói, đại phu, phiền toái ngươi cấp khai căn tử đi, mau chóng trị liệu mới hảo. Đại phu gật gật đầu, khai cái phương thuốc ra tới, ý bảo tới cá nhân cùng hắn đi y quán bốc thuốc. Lý Hà Hoa liền làm tiểu viện đi theo đại phu bốc thuốc đi. Đại phu đi rồi, Lý Hà Hoa lúc này mới tới giải quyết chuyện này. Nàng tiến lên đối này ba người nói, ba vị khách quan, đại phu nói ăn mấy gián dược là được, chúng ta tiểu nhị cũng đã đi bắt dược các ngươi sẽ thực mau tốt, không cần lo lắng. Thấy Lý Hà Hoa liền như vậy vừa nói, trong đó một người không muốn, giận chụp hạ cái bản, cứ như vậy. Nhà ngươi đồ ăn không sạch sẽ, ăn chúng ta như vậy, chảo cái dược liền xong việc. Lý Hà Hoa cũng không tức giận, nói, chúng ta cho các ngươi xem đại phu bước thuốc là bởi vì các ngươi là ở tiểu lầu của ta phát bệnh. Nhưng là này không đại biểu ta thừa nhận là chúng ta đồ ăn nguyên nhân, ta dám cam đoan, chúng ta tiểu lầu đồ ăn trăm phần trăm sạch sẽ vệ sinh, tuyệt đối không thể ăn người xấu. Nhiều như vậy thiên cũng chưa bao giờ có từng phát sinh chuyện như vậy, hôm nay cùng tồn tại tiểu lầu những người khác cũng không có giống các ngươi như vậy, cho nên, ba vị có thể là phía. Trước lầm thực cái gì đi? Không phải Lý Hà Hoa vội vã muốn trôn tranh trách nhiệm, mà là nàng biết, trước mắt bao người, lúc này nhất định phải nói rõ chính mình thái độ, bằng không một khi có nhận sai ý tứ. Kế tiếp liền nói không rõ, tiền thuốc men nàng có thể ra, nhưng là cái nổi này kiên quyết không thể bối, bằng không về sau nàng này tiểu lầu liền phiên toái Đánh giắm. Một người nam nhân gầm lên một tiếng, chúng ta ba cái tới thời điểm rõ ràng hảo hảo, căn bản không có ăn mặt khác đồ vật, chính là ăn nhà ngươi đồ vật mới bụng đau. Đại phu cũng nói là ăn hỏng rồi bụng, mọi người đều có thể làm chứng, ngươi còn dám nói không liên quan các ngươi sự. Các ngươi quả thực chính là chết không thừa nhận, các ngươi nếu là như vậy, ta nhưng đến làm đại gia tới bình phân sự. Bởi vì bọn họ nói chuyện động tĩnh quá lớn, đã có rất nhiều khách nhân đứng ở ghế lô cửa xem náo nhiệt, hiện tại là không nghĩ nháo đại cũng nháo lớn. Lý Hà Hoa rất là đau đầu, đang muốn lại lần nữa lý luận, đã bị Trương Thiết Sơn kéo lại, hắn thay thế nàng tiến lên nói, ngươi nói là chúng ta đồ ăn có vấn đề, chính là mặt khác bảy bản người chính là không có chút nào vấn đề, các ngươi đồ ăn rất nhiều đều là cùng nhau làm, như thế nào người khác liền không thành vấn đề. Ta đây có thể hay không cho rằng là các ngươi cố ý muốn tìm phiền phải đâu. Ba người bị Trương Thiết Sơn nói nổi giận, thả ngươi nương chó má, chúng ta làm gì muốn tìm các ngươi phiền toái? Chúng ta bụng đau chính là rõ ràng chính xác, chúng ta đang giá làm chính mình như vậy thống khổ sao. Khi chúng ta ngốc ca, Trương Thiết Sơn sốc sốc mí mắt, thanh âm càng thêm trầm. Các ngươi bụng đau là thật sự, chính là này cũng không thể thuyết minh là nhà ta đồ ăn nguyên nhân. Hiện tại chúng ta hai bên đều nói không rõ, ai cũng không thể nói ai đúng ai sai, nhưng là chúng ta mở cửa làm buôn bán, chỉ có thể ha ha mệnh. Giúp các ngươi đem tiền thuốc men cho, xem như chúng ta tâm ý, nếu các ngươi phi nói là nhà của chúng ta đồ ăn vấn đề, như vậy chúng ta có thể hiện trường đem sở hữu đồ ăn đều ăn một lần, nếu là có. Một người bụng đau, chúng ta đây liền thừa nhận là chúng ta vấn đề, thế nào? Trương Thiết Sơn lời này nói liền có điểm thầm, đã cho thấy bọn họ bụng đau cùng tiểu lầu đồ ăn hoàn toàn không thành vấn đề, lại làm người tốt, nguyện ý cho bọn hắn ra tiền xem đại phu bốc thuốc, nếu là còn không thuận theo không buông tha, vậy đương trường thí đồ ăn. nếu là người khác ăn không thành vấn đề liền ngươi có vấn đề kia đã có thể nói rõ là bọn họ vu khống lý hà hoa nhìn trương thiết sơn trong mắt có điểm cười người nam nhân này thật đúng là kết quả trương thiết sơn lời này mới vừa nói xong ba người liền đầy mặt phẫn nộ chịu đựng bụng đau đứng lên lập tức ném đi cái bàn trên bàn đồ ăn bùn bùn giải đầy đất ba người còn thả ra tàn nhẫn lời nói các ngươi đây là không thừa nhận chúng ta đây này mệnh liền ăn không trả tiền sao các ngươi nếu không nói lý Chúng ta cũng không cần khách khí, cho ta tạp. Nói liền còn muốn động thủ. Lý Hà Hoa nhìn đầy đất tăng canh, còn có nháy mắt hỗn độn ghế lô, giữa mày hung hăng nhảy dựng lên, vốn đang có điểm không rõ sao lại thế này. Hiện tại xem ra, này nhóm người là cố ý tìm tra không thể nghi ngờ, nếu là không phải tìm tra, làm gì ở trương Thiết Sơn đưa ra thí đồ ăn thời điểm liền lập tức như thế kích động mà đem cái bàn ném đi, như vậy đồ ăn đã có thể không thể nếm. Này nhóm người khẳng định là tìm tra. Chính là so với phía trước bảy quán thời điểm tới tìm cha kia bắt người lợi hại, bọn họ nguyện ý thật sự ăn hư bụng, không để bụng chịu về điểm này khổ sở cũng muốn vu khống bọn họ, phỏng chừng là trước tiên ăn cái gì mới đến ăn cơm. a xem ra sau lưng người là đùa thật, tuy rằng trước mắt còn không biết rốt cuộc là ai, nhưng là Lý Hà Hoa suy đoán, hẳn là này trấn trên tiểu lầu, bởi vì nàng tiểu lầu sinh ý thật tốt quá, chấn nhà khác sinh ý, sở hữu chỉ có thể nghĩ ra cái này thông dụng phương pháp, tuy rằng này phương pháp tụ, nhưng là dùng được à. Chỉ cần nháo tiểu lầu thanh danh kém, còn có thể có tốt sinh ý sao? Cũng không biết nàng đoán đúng hay không. Nhưng mặc kệ đúng hay không, hôm nay nhất định không thể làm những người này thành công, bằng không thanh danh đã có thể thật sự không hảo. Nhưng Lý Hà Hoa còn không có động đâu, Trương Thiết Sơn liền động, hắn tiến lên một phen đẩy ra còn muốn tạp ghế lô ba người, nói, các ngươi đây là có tật giật mình đi, bằng không vì sao không dám làm chúng ta nếm thử đồ ăn mà muốn đem đồ ăn hủy hoại. Hiện tại còn tưởng trả đua tạp chúng ta tiểu lầu. Ba người xem Trương Thiết Sơn ngăn cản, liếc nhau, đột nhiên hợp nhau lực đánh hướng Trương Thiết Sơn, kết quả bị Trương Thiết Sơn không chút nào cố sức mà một người một chân cấp gạt ngã trên mặt đất, bò không đứng dậy. Ba người bụng chính đau đâu, hiện tại lại thấy Trương Thiết Sơn sức lực như thế to lớn, hung thần chi khí tấn hiện, liền không dám lại đánh, thầm nghĩ cứng đối cứng là không được, bọn họ mục đích đã đạt tới, không bằng ngày mai lại đến làm ổn nào, sau đó liền có thể xong việc. Vài người đều nghĩ tới điểm này, nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền sôi nổi buông lời hung ác làm Trương Thiết Sơn đám người chờ, sau đó lão đảo chạy ra đi, xuống lầu thời điểm trong miệng còn ồn ào nhà này đồ ăn muốn độc chết người, tức giận đến Lý Hà Hoa muốn đánh người. Trương Thiết Sơn mèo nhó quyền, trong mắt hiện lên ám mang, cái gì cũng chưa nói liền lặng lẽ đi ra ngoài. Lý Hà Hoa cũng không để ý, chỉ một lòng giữ gìn trật tự, chờ đến thật vất vả khôi phục tiểu lầu trật tự, rất nhiều vốn dĩ tưởng tiến vào ăn cơm người còn không có nhập môn liền đi rồi, Hiển nhiên là tin ba người kia nói. Lý Hà Hoa mang theo Đại Hà Tiểu Viễn đem hỗn độn ghế lô quét tước một chút, sau đó liền tiếp tục trở lại sau quay nhìn, mặt ngoài là không có gì, nhưng là trong lòng nôn nóng là khó tránh khỏi. Lúc này Trương Thiết Sơn từ bên ngoài trở về, Lý Hà Hoa nghi hoặc, ngươi đi làm gì đi lâu như vậy? Ngươi sẽ không đi thu thập ba người kia đi? Trương Thiết Sơn lắc đầu, không có, trước mắt bao người ta sao có thể động thủ? Ta chỉ là đi hỏi một chút đại phu tình huống. Lý Hà Hoa điểm điểm, chỉ cần không phải đi thu thập người liền hảo. Hiện tại thu thập bọn họ, không phải nói rõ phải bị hoài nghi sao. Lý Hà Hoa nói, những người đó xem ra là tưởng đem chúng ta tiểu lầu thanh danh làm sú, cũng không phải tưởng ngoa tiền. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, mấy người này là có bị mà đến, ta phỏng chừng là đồng hành làm, bởi vì chúng ta tiểu lầu chắn bọn họ sinh ý. Trương Thiết Sơn ý tưởng cùng nàng giống nhau như lúc, chính là liền tính biết là như thế này, kia lại có thể như thế nào đâu. Nhân ra chính là thật sự ăn hư bụng, hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh là người khác sai sự. Hơn nữa, hiện tại càng muốn lo lắng chính là, nếu là ba người kia tiếp tục tới thảo cách nói, kia đã có thể thật sự không xong, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản nhân ra tới thảo cách nói đi, chỉ cần nhân ra tới cửa gào một gào, mục đích liền đạt tới. Lý Hà Hoa xoa đem mặt, Trương Thiết Sơn, lần này khả năng thật sự muốn không xong. Xem Lý Hà Hoa như thế phiền não, Trương Thiết Sơn trong lòng phiếm đau lòng, xoa bóp nàng gương mặt nhẹ hống, không có việc gì, chuyện này ngươi đừng nọc lòng, giao cho ta tới làm. Ta bảo đảm ngày mai liền đem sự tình giải quyết. Ngày mai? Vui bủa cái gì vậy? Lần này sự tình thật sự thực làm người vô lực, sao có thể hảo giải quyết? Hiện tại ngay cả là ai sai xử cũng không biết. Lý Hà Hoa vội truy vấn, ngươi như thế nào giải quyết? Trương Thiết Sơn lộ ra cái đạm cười, trước đừng hỏi, giao cho ta được không? Đại khái là Trương Thiết Sơn quá cho người ta tín nhiệm cảm, hơn nữa hắn đáp ứng quá chuyện của nàng chưa từng có nói lỡ quá, cho nên Lý Hà Hoa theo bản năng tin tưởng hắn, liền gật gật đầu. Thảo đi, nhưng là ngươi phải chú ý chính mình an toàn, không cần sang bậy. Trương Thiết sinh cười vô vô nàng đầu, ta như thế nào sẽ sang bậy, đừng hạt lo lắng. Lý Hà Hoa đành phải tâm sự nặng nghề không hỏi, cho Trương Thiết Sơn 30 lượng bạc, làm việc nhưng thiếu không được bạc. Trương Thiết Sơn không có chối tử, nhận lấy. Tuy rằng mọi người đều tin tưởng tiểu lầu không thành vấn đề, nhưng là cũng bởi vì việc này mà lo lắng xuất ruột, Đại Hà thậm chí thất thủ đánh nát cái mâm, hiển nhiên có điểm thất thần. Lý Hà Hoa đành phải ra mặt cho đại gia bảo đảm không có việc gì, sự tình nhất định sẽ giải quyết, cổ vũ đại gia hảo hảo công tác, đại gia lúc này mới tốt hơn một chút. Bất quá, trong tiệm sinh ý vẫn là bị điểm ảnh hưởng, rõ ràng không có vừa mới bận rộn như vậy, tới rồi buổi trưa phần sau cái canh giờ, đại gia liền xong việc có thể nghỉ ngơi, nhưng là mọi người đều nghỉ ngơi mà không mấy vui vẻ. Đối với loại tình huống này, Lý Hà Hoa tạm thời cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với quá hai ngày mọi người đều đã quên. sinh ý lại lần nữa hào lên vì cổ vũ trong tiệm mọi người xích khí lý hà hoa dơ lên một nụ cười rạng rỡ vô vô chừng nói hảo mọi người đều cao hứng lên vội đến bây giờ đều đói bụng đi ta đi cho các ngươi bộc lộ tài năng chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn mọi người không nghĩ tới lúc này lý hà hoa còn có thể cười như vậy vui vẻ lại còn có có tâm tình đi xuống bếp nấu ăn bất quá không thể không nói lý hà hoa này cử đích sắc có điểm cổ vũ xích khí lão bản đều như vậy không để trong lòng kia khẳng định không có việc gì làm, không cần như vậy mà ủ mày hê. Vì thế, tạ tẩu tử còn có tiểu thanh tiểu hồng sung phong nhận việc mà đi theo Lý Hà Hoa đi phòng bếp trợ thủ đi, trong tiệm không khí nháy mắt hảo không ít. Phần 84 Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, mặt mày cụ là ý cười. Thiết Sơn nột Không biết khi nào Trương Lâm Thị từ bên kia lại đây quầy nơi này, tiêu Trương Thiết Sơn một chút. Trương Thiết Sơn nhìn về phía Trương Lâm Thị, làm sao vậy nương? Trương Lâm Thị do dự một chút. Vài lần hơi há mồm, cuối cùng vẫn là nói, thiết sân nột, nương là tưởng cùng ngươi nói một chút, những người đó nếu là về sau còn tới nháo, ngươi cũng không nên xông vào phía trước ngăn đón a, nhiều nguy hiểm nột, ngươi không thấy được mấy người kia đều cao to a, nếu là cùng nhau tới đánh ngươi ngươi nhưng đánh không lại, hơn nữa ngươi này vừa mới mới thương hảo không bao lâu, cũng không thể lại bị thương, ngươi ngoài miệng ngăn cản một chút phải. Trương Lâm Thị hôm nay nội tâm cũng là phức tạp thực, vốn dĩ trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy này tiểu lầu sinh ý thực hảo. Cũng cảm thấy Lý Hà Hoa rất có bản lĩnh, trong lòng không phải không tự đắc, tâm cũng dần dần lỏng lại tùng. Chính là không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi nháo sự người, hơn nữa nháo như vậy hùng cái bàn đều sốc, nàng lúc này mới ý thức được mở tiểu lầu làm buôn bán dễ dàng đắc tội với người, rất nguy hiểm. Tuy rằng nàng tin tưởng tiểu lầu đồ ăn không thành vấn đề, nơi này khẳng định là có người hạ ngang chân, nhưng là tiểu lầu sinh ý tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt chơi xấu, về sau loại chuyện này khẳng định không thể thiếu. Chẳng lẽ mỗi lần gặp được loại chuyện này đều phải Thiết Sơn đi lên bãi bình sao? Vừa mới nàng ở bên cạnh nhìn, nhìn Trương Thiết Sơn đi lên đánh người thời điểm, tâm đều phải nhảy ra ngoài, sợ ba người kia hợp nhau tới đánh nàng nhi tử, đặc biệt là Trương Thiết Sơn thương mới vừa hảo đâu. Trương Lâm Thị tâm nắm thật chặt, kiếm tiền nhưng không bằng mệnh quan trọng, so với có tiền, nàng tình nguyện bình an. Nhưng là lời này nàng khó mà nói, cũng chỉ có thể làm Trương Thiết Sơn về sau không cần sông lên đi động võ lực, phải bảo vệ hảo tự mình. Trương Thiết Sơn lặng lặng mà nghe, trong lòng minh bạch con mẹ nó ý tưởng, nhưng là lại không cách nào tán đồng, chính mình nữ nhân chính mình bảo hộ, nếu là giống cái rùa đen rút đầu giống nhau nuốt ở phía sau mặt, hắn còn có cái gì tư cách nói về so đối nàng hảo. Nhưng Trương Thiết Sơn cũng biết, cùng hắn nương nói là nói không rõ, chỉ có thể nói, hảo nương, lòng ta có chừng mực, sẽ không làm chính mình bị thương, ngươi đừng lo lắng. Trương Lâm Thị cho rằng Trương Thiết Sơn đem nàng lời nói nghe lọt được, gật gật đầu, tiến hành. ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Trương Thiết Sơn ánh mắt ấm ám, nhìn phía bên ngoài đường cái, đầu lưỡi ở khoang miệng dùng sức đỉnh đỉnh quay hàm, thẳng đến Lý Hà Hoa bưng mĩ vị thức ăn ra tới, mới thu hồi cả người hơi thở, giống bình thường giống nhau đi ăn cơm. Chương 70. Ngày hôm sau, tiểu lầu sinh ý quả nhiên có điểm chịu ảnh hưởng, nguyên bản dự định chính là tràn đầy tám bàn, chính là thật sự tới cũng liền năm bàn, dư lại tam bàn lại là không có tới, Lý Hà Hoa chờ đến buổi trưa qua đi cũng chưa nhìn đến người. Xem ra là không tính toán tới. Lý Hà Hoa thở dài. Trương Thiết Sơn này sáng sớm liền đi ra cửa, cũng không biết làm gì đi. Nàng còn muốn thời khắc lo lắng ngày hôm qua ba người kia sẽ lại lần nữa tới cửa thảo cách nói, rốt cuộc kia ba người đi thời điểm chính là buông tha tàn nhẫn lời nói, nhìn dáng vẻ là không tính toán liền như vậy tính. Nếu là người tới nàng nên như thế nào ứng phó đâu? Lý Hà Hoa đang ở trong lòng nghĩ ứng đối phương pháp thời điểm, một đạo thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Lão bản! hôm nay có phải hay không có ghế lô lý hà hoa tử trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại liền thấy nghiêm lão ra tử cùng dị viên ngoại chính cười tủm tỉm mà đứng ở quay ngoại nghiêm lão dị viên ngoại các ngươi như thế nào lại đây nghiêm lão sờ sờ râu nói hôm nay cái chúng ta hai muốn ăn ngươi làm đồ ăn lại không có hẹn trước liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi a lý hà hoa vội vàng từ quầy sau ra tới tự mình đón hai người hướng lầu hai đi ngài nhị vị chạy nhanh tùy ta thượng lầu hai hôm nay cái có ghế lô Chờ tới rồi ghế lô, Lý Hà Hoa đang định làm hai người gọi món ăn, nghiêm lão gia tử lại là vây vây tay, nói, chứ không vội mà gọi món ăn, hôm qua cái ta cũng không có tới, nghe nói ngày hôm qua có người tới nguyên nơi này gây chuyện. Nghiêm lão gia tử lý do thoái thác làm nhân tâm có điểm cảm động, lão gia tử khẳng định là nghe người khác nói có người ăn tiểu lầu đồ ăn bụng đau, chính là hắn lại không có hoài nghi là tiểu lầu đồ ăn vấn đề, mà là trực tiếp cho rằng là có người gây chuyện, hắn là trăm phần trăm tin tưởng nàng. lý hà hoa tình hình thực tế nói ngày hôm qua tình huống có ba người tới ăn cơm ăn xong sau bụng đau đớn thỉnh đại phu tới xem đại phu cũng nói là ăn hỏng rồi bụng kia ba người nói là chúng ta đồ ăn có vấn đề nghiêm lão gia tử cùng dì viên ngoại liếc nhau nói lời này chúng ta là không tin ngươi làm đồ ăn chúng ta cũng ăn một cái tháng sau chúng ta chính là chuyện gì đều không có những người khác cũng không nghe nói có vấn đề xem ra là kia ba người cố ý tìm phiền thoái lý hà hoa cười nói nghiêm lão gia tử Dì viên ngoại, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện gì, viên ngoại đột nhiên mở miệng hỏi, yêu cầu chúng ta hỗ trợ bãi bình sao. Lý Hà Hoa kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc đối với dì viên ngoại tới nói là kiện dâu ria sự tình, người bình thường đều sẽ không nhúng tay chọc này chuyện phiền thoái. Hơn nữa, lần trước hắn thỉnh nàng đi làm bữa cơm nàng cũng cự tuyệt, không nghĩ tới hắn thế nhưng vào giờ phút này mở miệng nói muốn hỗ trợ. Lý Hà Hoa trong lòng thật sự rất cảm kích, vội cười lắc đầu nói. Chuyện này chúng ta đã nghĩ cách đi xử lý, nếu là thật sự xử lý không tới, đến lúc đó liền phải phiền tói nhị vị giúp đỡ, tiểu nữ tử ở chỗ này trước càng tạ. Lý Hà Hoa cấp hai người hành lễ xem như tiếp nhận rồi hai người hảo ý, nếu là thật sự giải quyết không tới, thỉnh bọn họ giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ biện pháp, cùng lắm thì nàng chậm rãi còn ân tình này chính là. Hai người nghe vậy gật gật đầu, liền không hề nói, bắt đầu gọi món ăn. Lý Hà Hoa liền cái gì đều không hề tưởng, nghiêm túc mà cấp hai người nấu ăn. Bất quá, mãi cho đến qua buổi trưa, Lý Hà Hoa trong dự đoán tới nháo sự người cũng không có tới, Trương Thiết Sơn cũng không có trở về, Lý Hà Hoa có điểm không nghĩ ra, đành phải tạm thời vứt bỏ này đó nghiêm túc làm buôn bán. Giờ mùi mặn nghiêm lão ra tử cùng dì viên ngoại mới cơm nước xong đồ ăn từ trên lầu xuống dưới, Lý Hà Hoa cấp hai người tinh trướng, lấy tiền thời điểm đem số lẻ 400 văn tiền toàn bộ trừ đi. Dì viên ngoại cười cười, móc ra tiền vánh màn, phải đi thời điểm đột nhiên nói, lão bản. ngươi là thật chịu không ra thời gian tới cấp ta đi làm bữa cơm sao lý hà hoa a một tiếng ngẩng đầu nhìn hắn dì viên ngoại chân thành nói ta thật sự rất muốn thỉnh ngươi đi cho ta làm một lần đồ ăn chiêu đãi khách nhân trong nhà đầu bếp làm đồ ăn tổng cảm thấy ăn không tận hứng không ngươi làm hương vị hảo lý hà hoa không nghĩ tới dì viên ngoại còn nhớ thương việc này chẳng lẽ đây là đồ tham ăn chấp nhất lý hà hoa nghĩ nghĩ không có lập tức cự tuyệt lần trước nàng cự tuyệt bởi vì nàng không nghĩ chậm trễ tiểu lầu bản thân sinh ý nhưng là hiện tại sao nàng ý tưởng có một chút thay đổi bởi vì hôm nay dì viên ngoại như vậy nhiệt tâm mà muốn giúp nàng giải quyết phiền thoái làm nàng thực cảm động là một cái phương diện quan trọng nhất chính là từ ngày hôm qua kia sự kiện nàng minh bạch một cái tiểu lầu muốn lâu dài dừng chân cần thiết từng có ngạnh nhân mạch quan hệ có đại nhân vật ở sau lưng chống đỡ cùng đại nhân vật đánh hảo quan hệ là tất yếu dì viên ngoại như thế yêu thích nàng làm đồ ăn nếu là nàng đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu cũng coi như là cấp dì viên ngoại bán một cái nhân tình Về sau có chuyện gì cũng hảo mở miệng nói chuyện, hơn nữa đại nhân vật đều thích ăn nàng làm đồ ăn, người khác còn có thể hoài nghi nhà nàng đồ ăn có vấn đề sao. Lý Hà Hoa như thế nghĩ, liền không có lại cự tuyệt, mà là nói, gì viên ngoại, ta này tiểu lầu mỗi ngày đều có dự định, ta cũng không hảo mặc kệ này đó khách nhân, nhưng là ta mỗi ngày buổi tối kia đốn là không có khách nhân, hơn nữa mỗi tháng 15 hảo có thể không ra tới, Ngươi nếu là ở này đó thời gian có mở tiệc chiêu đãi, ta tất sẽ tiến đến. Dị viên ngoại nghe vậy đôi mắt nhưng thật ra sáng, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, ngươi yên tâm, thủ lao phương diện tuyệt đối sẽ không bạc đáy ngươi. Nói xong, dị viên ngoại liền nói tiếp, ta 14 hảo có cái mở tiệc chiêu đãi, ta đây liền đem nó chuyển qua 15 hảo đi, đến lúc đó còn thỉnh lão bảng ngươi tiến đến giúp đỡ. Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hảo, đến lúc đó ta tất sẽ đi qua, nguyên liệu nấu ăn thỉnh phiền toái chuẩn bị tốt. Cái này không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần người đi trực tiếp nấu ăn tốt nhất. Hảo. Sự tình nói định rồi, Di viên ngoại cùng nghiêm lão ra tử hai người cao hứng mà đi rồi. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, khẽ thở dài, vốn là tính toán mười lăm hảo hôm nay mang thư lâm đi chơi. Cái này không được, thật là thật xin lỗi tiểu gia hỏa. Bất quá, Di viên ngoại thôn trang ở vùng ngoại ô, nơi đó phụ cận giống như có cái hướng hoa chùa. Trong chùa mặt còn có phụ cận phong cảnh nghe người ta nói rất là không tồi, không bằng ngày đó mang theo thư lâm cùng đi. Chờ nàng làm tốt đồ ăn về sau có thể mang Thư Lâm đi nơi đó chơi, còn có thể mang con diều đi dạy hắn thả diều. Lý Hà Hoa cảm thấy cái này chủ ý rất là không tồi, nghĩ chờ Trương Thiết Sơn trở về nói với hắn nói. Kết quả này một chờ chờ tới rồi mau chạm vạng mới chờ trở về Trương Thiết Sơn. Ngươi như thế nào đi ban ngày? Ngươi làm gì đi a? Trương Thiết Sơn nhấp miệng cười cười, lại hỏi, hôm nay cái kia đám người không có tới gây chuyện đi. Lý Hà Hoa lắc đầu, không có. Chẳng lẽ bởi vì ngươi làm cái gì? Trương Thiết Sơn vô vô nàng đầu, ta đích sắc làm điểm sự, nhưng không biết có hiệu quả hay không, chờ thêm hai ngày đi, nếu là còn không có người tới nháo sự, việc này liền tính bình ổn đi xuống, đến lúc đó ta đem sự tỉnh từ đầu chí cuối cùng ngươi có chịu không? ân. Lý Hà Hoa hơi dầu miệng, hào đi! Xem nàng còn dầu thượng miệng, Trương Thiết Sơn cười ra tiếng tới, ở nàng trắng non gương mặt méo một chút, đến tới Lý Hà Hoa một cái chân đá. Hai người cười đùa qua đi! lý hà hoa liền đem gì viên ngoại sự cùng trương thiết sơn nói trương thiết sơn nghe vậy nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý lý hà hoa tính toán cũng tính toán ngày đó hắn mang theo thư lâm cùng nàng cùng đi chờ nàng vội xong rồi lại cùng đi chơi lý hà hoa trong lòng nhớ thương trương thiết sơn trong miệng quá hai ngày kỳ quái chính là vẫn luôn qua ba ngày đều không có nhìn thấy kia ba người lại đến náo sự cái này nàng là thật nhịn không được vội vàng truy vấn trương thiết sơn cái này có thể cùng ta nói đi rốt cuộc sao lại thế này a Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ lại sủng lịch mà lắc đầu, hảo hảo hảo, cùng ngươi nói cùng ngươi nói, nhưng đừng nóng nội. Lập tức cũng không hề út út mở mở, nói lên, kia ba người đi rồi ta liền theo đi ra ngoài, này ba người cũng là nhạy bén, từng người trở về từng người ra, không có ra tới, nghĩ đến cũng là sợ bị người theo dõi đến, liền không có dám cùng thuê bọn họ người chạm chán. Ta liền tìm mấy cái cơ linh cất cái, cho bọn họ một người nửa lượng bạc, làm cho bọn họ cho ta nhìn chằm chằm này ba người. thấy bọn họ cùng người gặp mặt liền nhất nhất hướng ta hội báo lý hà hoa ánh mắt sáng lên vậy ngươi đây là tìm được ai là phía sau màn xuống tay người trương thiết sơn gật gật đầu đúng vậy tìm được rồi là chấn trên thiên hạ cư lão bản tìm người làm đối với cái này đáp án lý hà hoa kỳ thật không tính kinh ngạc thiên hạ cư là chấn trên tốt nhất tử lầu chấn trên hơi có diện mạo người ăn cơm đều là đi thiên hạ cư hiện tại hảo những người này lại dần dần tới nàng nơi này tưởng không nhận người đỏ mắt đều không thể chẳng qua không nghĩ tới thiên hạ cư như vậy trầm không hết giận nhanh như vậy liền hành động lý hà hoa còn không có cao hứng một hồi tâm tình lại trầm đi xuống chính là liền tính biết là thiên hạ cư cũng vô dụng a nhân ra chỉ là thấy phía dưới cũng không có biện pháp thuyết minh là thiên hạ cư láo bản sai sự a trương thiết sơn gật gật đầu đúng vậy thật là như vậy cho nên ta cũng không tính toán đi thảo cái gì cách nói loại sự tình này minh giải quyết vĩnh viễn không bằng ngầm giải quyết hảo lý hà hoa nghe hắn nói như vậy sống liền biết hắn có khác một tay Vội thúc dục nói, "Vậy ngươi mau nói à, rốt cuộc như thế nào giải quyết ta?" Trương Thiết Sơn xoa bóp tay, nàng ý bảo nàng không cần cấp, chậm rãi nói, "Nếu tìm được phía sau mà người, ta không tìm hắn lý luận, liền chỉ làm Thiên Hạ Cư lão bản không dám lại đến trêu chọc chúng ta đó là, ta tiêu tiền mướn mấy cái không muốn sống chỉ cần tiền cất cái, làm cho bọn họ thay đổi thân hảo quần áo, đi Thiên Hạ Cư điểm một bàn đồ ăn, sau đó bụng cũng đau, sau đó giống ba người kia giống nhau náo loạn lên." "A!" Lý Hà Hoa không nghĩ tới là như thế này. Đều sợ ngây người, còn có như vậy thao tác. Trương Thiết Sơn xem nàng kinh ngạc bộ dáng, cười cười, tiến đến nàng bên thái hỏi, có phải hay không cảm thấy ta quá xấu rồi? Lý Hà Hoa lập tức lắc đầu, nàng như thế nào sẽ cảm thấy này hư? Nàng là cảm thấy thật tốt quá, nàng liền không có nghĩ vậy dạng biện pháp giải quyết, cái này kêu làm lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân, không thể tốt hơn. Sau đó đâu sau đó đâu? Lý Hà Hoa tiếp tục hỏi. Sau đó à? Tựa như ba người kia ở chúng ta nơi này nháo bộ dáng, bọn họ ở thiên hạ cư cũng sốc cái bản, làm cho mọi người đều biết, thiên hạ cư lão bản cùng chúng ta giống nhau không có cách nào, sau lại cũng theo dõi ta tìm tới người, muốn nhìn xem là ai sai xử. Kết quả tự nhiên là tìm không thấy, bởi vì ta không có tái kiến bọn họ. Phần 85 kia, tuy rằng không biết là ai sai xử, nhưng chỉ cần thoáng có đầu óc người đều có thể biết là chúng ta, bởi vì thủ pháp giống nhau như lúc. thiên hạ cư lão bản có thể không thể tưởng được sao. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đúng vậy, giống nhau như lúc kịch bản, chỉ cần là có điểm đầu góc người đều có thể nghĩ đến là bọn họ làm, nhưng là đồng dạng, thiên hạ cư lão bản cũng không hề biện pháp, bởi vì hắn không hề chứng cứ, càng lấy những cái đó nháo sự người không có biện pháp, bởi vì nên nháo cũng đều náo loạn, thanh danh cũng ảnh hưởng, đổ là đổ không được. Lý Hà Hoa đều không cần hỏi lại Trương Thiết Sơn liền biết vì cái gì mấy ngày nay đám kia người cũng chưa tới náo loạn, khẳng định là bởi vì thiên hạ cư lão bản sợ bọn họ tiếp theo nháo trương thiết sơn thỉnh đi người cũng tiếp theo nháo đến lúc đó ai cũng chiếm không được hảo cho nên không dám lại đến náo loạn xem như ngừng chiến y tứ lý hà hoa tưởng đều là đúng thiên hạ cư lão bản tuy rằng khí sắp hợp máu lại không thể không thỏa hiệp bởi vì hắn không dám làm nhà mình sinh ý chịu ảnh hưởng đành phải nghẹn khuất mà rút về ba người kia lúc này đây nguy cơ cứ như vậy bị trương thiết sơn giải quyết lý hà hoa trong lòng tảng đá lớn lập tức liền bị dọn khai cao hứng cực kỳ, chưa từng có giống giờ khắc này cảm thấy trương thiết sơn như vậy đang yêu, đáng yêu đến nàng nhịn không được một phen kéo xuống trương thiết sơn, ở sau quẩy nhanh chóng cho hắn một cái hôn, đây là khen thưởng. lý hà hoa mỹ tư tư địa đạo, trương thiết sơn nhìn chằm chằm lý hà hoa nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười, sau đó sờ sờ bị hôn gương mặt, quay mặt đi không nói chuyện. lý hà hoa chớp chớp mắt, tổng cảm thấy hắn cái kia cười không quá thích hợp, bất quá việc này giải quyết, lý hà hoa thật sự cao hứng. cũng bất chấp mặt khác liền hướng đại gia thông chi này một tin tức tốt cũng nói hôm nay buổi tối chúng ta hảo hảo rúm một đốn chúc mừng chúc mừng ác thật tốt quá đại gia nghe vậy cao hứng lên trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng để ở mọi người trong lòng cục đá đều không có lý hà hoa sớm một chút đóng cửa hàng môn vây thượng tạp dề hạ phong bếp đem có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới làm 16 nói đồ ăn gà vịt thịt cá đều toàn dùng hai chương bàn vuông đua thành bàn dài bảy tràn đầy một bàn Trình gian tiểu lầu đều là đồ ăn mùi hương, phòng trừng liền bên ngoài tiểu lầu người cũng có thể ngửi được. Thật sự là quá mê người. Hiện tại đối tiểu lầu những người khác tới nói, hạnh phúc nhất chính là ăn Lý Hà Hoa tự mình xuống bếp làm đồ ăn, tiêu quả thực chính là hưởng thụ, so qua năm còn làm người cao hứng. Hiện tại nếu là hỏi đại gia nghĩ muốn cái gì khen thưởng, đại gia bảo đảm nói chính là muốn Lý Hà Hoa tự mình xuống bếp làm bữa cơm. Đồ ăn thật sự là quá thơm, mọi người đều chờ không kịp mà cầm lấy chiếc đũa muốn ăn. lúc này Lý Hà Hoa mới phát hiện Trương Thanh Sơn còn chưa tới, liền hỏi nói: Thanh Sơn đâu? Như thế nào còn không có lại đây? Mỗi đêm Trương Thanh Sơn đều là tại hạ công về sau tới tiểu lầu nơi này ăn cơm, hôm nay như thế nào đến bây giờ cũng chưa tới. Lý Hà Hoa như vậy vừa nói, Đại Gia lúc này mới nhớ tới còn thiếu một người, La Nhị liền nói: Kia chúng ta chờ một chút đi. phòng Trừng Thanh Sơn một hồi liền tới rồi. Đại Gia gật gật đầu, tạm thời buông xuống trong tay chiếc đũa. Trương Thiết Sơn thấy thế, vẫy vây tay nói: Không cần cố ý chờ hắn một cái, đại gia ăn đi, đợi lát nữa cho hắn chờ chút là được. Kết quả vừa dứt lời, Trương Thanh Sơn liền từ ngoài cửa lớn tiến vào, thở hồn hển, thực xin lỗi a, đêm nay có chút việc trì hoãn. Mọi người thấy hắn tới, sôi nổi tiếp đón hắn chạy nhanh lại đây ăn cơm. Trương Thanh Sơn lau lau mồ hôi trên chán, ngồi vào cái bàn biên cùng đại gia cùng nhau ăn lên. Sau khi ăn xong, mọi người giúp đỡ hảo hảo thu thập một chút, liền từng người về nhà. Lý Hà Hoa đều thói quen Trương Thiết Sơn mỗi ngày cuối cùng đi rồi, dùng hắn tiêu tốt thủy giúp Thư Lâm tắm rửa một cái sau liền đem tiểu ra hỏa giao cho Trương Thiết Sơn hống ngủ đi, dù sao mỗi ngày đều là như thế. Lý Hà Hoa thừa dịp Trương Thiết Sơn hống Thư Lâm ngủ thời gian, cho chính mình tắm rửa một cái, chờ đến trở về phòng thời điểm, Thư Lâm đã thành công bị hống ngủ rồi. Trương Thiết Sơn ở hống hải tử ngủ phương diện này thật là có một tay. Lý Hà Hoa một bên cởi dép lê ngồi trên giường một bên hướng Trương Thiết Sơn công đạo. Ngươi trở về thời điểm giúp ta đem cửa đóng lại, đúng rồi, giúp ta đem hắc tử kêu tiến vào, đừng làm nó ở trong sân ngủ. Dĩ vãng mỗi đêm Trương Thiết Sơn đều là đem thư lâm hống ngủ rồi liền trở về, chính là hôm nay nàng nói cho hết lời nửa ngày, lại không gặp hắn núp đích, không khỏi kỳ quái, làm sao vậy? Còn có chuyện gì? Trương Thiết Sơn nhìn nàng, cười cười, nụ cười này mặc danh có điểm quen thuộc, Lý Hà Hoa cảm thấy có điểm mong mau, mau, theo bản năng mà kéo lên chăn che lại chính mình, cười nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi chạy nhanh trở về đi, vườn ngủ qua a. Nói ngáp một cái. Trương Thiết Sơn chẳng những không đi, còn thấu tiến lên điểm, đôi tay xử tại Lý Hà Hoa mặt hai bên, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mắt mang ý cười. Lý Hà Hoa như nhíu mày, ra vẻ hung ác nói, ngươi làm gì a? Ta muốn đi ngủ, ngươi chạy nhanh trở về. Trương Thiết Sơn không đáp, đầu lại một chút một chút đi xuống thấp, sợ tới mức Lý Hà Hoa hoạch một chút chui vào trong chăn, không phải nàng túng. Thật sự là Trương Thiết Sơn gặm khởi người tới quá dò người Bên ngoài đột nhiên không có thanh âm, Lý Hà Hoa ẩn giấu sau một lúc lâu cũng không nghe thấy thanh âm, ngốc không được, trong chăn quá buồn. Nàng trộm buông lòng ra một chút, chậm rãi đem đầu dò ra tới, kết quả vừa ra tới liền thấy Trương Thiết Sơn cũng vừa mới tư thế một chút không thay đổi. Lý Hà Hoa còn muốn lại lùi về đi, chính là lần này lại chưa kịp, Trương Thiết Sơn đem nàng đầu cố định ở. Trốn cái gì? Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, không nói lời nào. Trương Thiết Sơn khỏe miệng gợi lên tươi cười, chậm rãi nói, không phải muốn thưởng ta sao? thân một chút gương mặt liền tính, kia cũng quá không đáng giá tiền đi. ha ha, Lý Hà Hoa kiên quyết không mở miệng, bởi vì nàng biết hắn trong lòng đáng giá chính là cái gì. nay Hà Lý Hà Hoa không mở miệng, Trương Thiết Sơn cũng không cần nàng mở miệng, trực tiếp liền chiếu nàng môi hung hăng gặm xuống dưới, gặm đến nàng không chút sức lực chống cự. ô ô, lại tới nữa. Lý Hà Hoa bị gặm đến cả người đều mềm, lúc này mới thở hổn hển bị buông ra, chỉ có thể lấy đôi mắt chừng người này. Trương Thiết Sơn khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, nói, đây mới là giống dạng khen thưởng. Lý Hà Hoa tức giận đến hận không thể cào hắn, về sau đừng nghĩ lại có khen thưởng, lông gà đều không có. chương 71 Cùng lúc đó, đi ở về nhà trên đường Trương Lâm Thị thở dài, nói thầm lên, ngươi ca à, hiện tại hoàn toàn là bị mê đến ra đều đã quên, mỗi ngày buổi tối đều phải lưu đến nửa đêm mới hồi, này nếu là thời gian dài, khó tránh khỏi bị người ta nói nhàn thoại. Trương Thanh Sơn nói, nương. Nào có cái gì nhàn thoại nhưng nói, đại ca cùng tẩu tử vốn chính là phu thê, phu thê gian như vậy có cái gì hảo thuyết nói. Trương Lâm thị lại lắc đầu, bọn họ hai hiện tại nơi nào là phu thê, hôn thư đều không có. Trương Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nương, hôn thư chỉ là kiện việc nhỏ, đại ca tùy thời đều có thể đi làm một chương, mấu chốt là ở đại ca trong lòng, nàng chính là thê tử. Hơn nữa thư Lâm đều lớn như vậy, người ngoài nào biết đâu rằng nội bộ này đó, ngươi liền không cần nhọc lòng. chỉ cần đối tẩu tử hảo điểm là được hắn không hảo thuyết chính là đại ca cùng tẩu tử sở dĩ giống như bây giờ còn không phải bởi vì tẩu tử không muốn nhanh như vậy cùng đại ca lại thành hôn cho nên a hắn nương nên đối tẩu tử hảo điểm bằng không tẩu tử lại không lo người gả hiện tại tẩu tử gả cho hắn đại ca đều tính có hại đâu trương lâm thị thấy trương thanh sơn hiện tại như thế giữ gìn lý hà hoa trong lòng ngạnh lạnh bất đắc dĩ nói hảo hảo hảo các ngươi hai hiện tại đều là đứng ở nàng bên kia ta không nói hành đi Trương Thanh Sơn lắc đầu, trong lòng biết mâu thân đây là còn không có hoàn toàn tiêu trừ phía trước ngật đáp, trong lòng còn biệt hữu cũng không có đem tẩu tử trở thành chân chính người trong nhà, cho nên lời nói chi gian liền không có đối đại thân nhân thân mật cùng bao dung, chuyện gì đều sẽ lấy ra tới nói một câu. May mà hiện tại hắn nương đã ở đi bước một tiếp nhận rồi, chỉ cần chờ một chút thì tốt rồi. Trương Thanh Sơn hiện tại sẽ thường thường ở hắn nương trước mặt cấp lý Hà hoa nói tốt, lúc này cũng là như thế, hắn nói, nương. Đại ca hiện tại nhưng không được hảo hảo đối tẩu tử, bằng không tẩu tử không gả cho ca làm sao bây giờ. Tẩu tử hiện tại chính là xinh đẹp thực, nấu ăn lại ăn ngon, còn chính mình mở tiểu lầu kiếm tiền, tính tình cũng biến thực hảo. Như vậy nữ tử sao có thể không có nam nhân cưới đâu, nếu là tẩu tử thật muốn tìm, bảo đảm rất nhiều nam nhân sẽ cưới. Hiện tại lại nói tiếp, vẫn là ca ca không xứng với tẩu tử đâu. Trương Lâm Thị tức giận đến chụp trương Thanh Sơn một chút, có người nói mình như vậy ca ca sao? Người ca nơi nào không được rồi liền không xứng với nàng lạc. Trương Thanh Sơn nhíu môi, hắn biết hắn nương trong lòng rõ ràng, chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng đâu, cũng không hề nói, dù sao hắn đã nói đến. Hai người tới rồi ra, điểm ngọn đến, Trương Lâm Thị lúc này mới chú ý tới đến Trương Thanh Sơn quần áo phá, quát thật lớn một cái khẩu tử, không khỏi hỏi, người này quần áo sao? Như thế nào hư thành như vậy? Đây chính là quần áo mới a. Trương Thanh Sơn sắc mặt gục xuống xuống dưới. Trong lòng vừa ra đi xuống đau lòng lại mạo lên đây, đây chính là Lý Hà Hoa cho hắn mua hảo nguyên liệu làm quần áo mới, hắn ngày thường đều thực yêu quý, sợ lộng hỏng rồi, chính là hôm nay lại lập tức phá như vậy đại cái khẩu tử, nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn cũng sẽ không ở ăn cơm thời điểm trở về như vậy muộn. Trương Thanh Sơn nhớ tới việc này liền khí, nói, đây là cùng ta cùng nhau làm học đồ người lộng hư, hắn chính là cố ý. Trương Lâm Thị vừa nghe, cũng sinh khí, người này sao lại thế này a Như thế nào cố ý lộng phá ngươi quần áo? Nay cũng quá xấu rồi, không thể liền như vậy tính, ngươi tìm hắn buổi sao? Trương Thanh Sơn xanh mặt lắc đầu nói, ta tìm hắn, hắn không thừa nhận, ta cùng hắn đánh một trận, chính là lại bị sư phó giáo hấn. Sao lại thế này? Sư phụ ngươi không có cho ngươi làm chủ sao? Người này là sư phó gia thân thích, sư phó thực bất công, giúp đỡ hắn nói chuyện, còn trái lại mắng ta gây chuyện tình. Trương Thanh Sơn thật sự ủy khuất cực kỳ, trong khoảng thời gian này hắn bị không ít bị khuất. Mỗi lần đều bị người nọ chủ động tìm tra, sau đó sư phó còn thiên người nọ, bị khi dễ người ngược lại ai mắng, hắn mỗi lần đều nhịn xuống, chính là tâm tình mỗi ngày đều không tốt. Hơn nữa sư phó còn không quá nguyện ý dạy bọn họ nghề một sống, chỉ đem bọn họ trở thành khổ lao động tới dùng, hắn cũng không biết như vậy đi xuống có thể hay không học thành. Trương Thanh Sơn cũng là tích góp lâu lắm bị khuất, vì không cho người trong nhà lo lắng vẫn luôn chịu đựng chưa nói, nhưng hiện tại nếu lại nói tiếp, hắn liền tưởng nói hết một chút. liền đem trong khoảng thời gian này đã chịu ủy khuất đều nói một lần trương lâm thị vốn dĩ cũng thực tức giận người nọ khi dễ nhi tử nhưng là nghe nói người nọ là trương thanh sơn sư phó thân thích trong lòng liền có điểm do dự thanh sơn a hắn nếu là sư phụ ngươi thân thích vậy ngươi sư phụ khẳng định là thiên hắn ngươi nếu là cùng hắn náo lên có hại khẳng định là ngươi đến lúc đó sư phụ ngươi nếu là bởi vì việc này đối với ngươi không mừng không giáo ngươi thợ một sống làm sao bây giờ nương ta đã mỗi lần đều chịu đựng chính là người nọ càng ngày càng quá mức, hơn nữa hắn không riêng khi dễ ta, cùng đương học đầu người đều bị hắn khi dễ, lao ái chiếm người khác tiện nghi, người khác không cho liền tìm tra, hắn người này thật sự quá xấu rồi, nương, ta đều không nghĩ làm. Trương Lâm thị kinh hãi, này sao được? Không thể nói bữa ngươi ca thật vất vả cho ngươi tìm này học cho sống, nhà này chính là chấn trên tốt nhất, ngươi nếu là không học về sau cái gì đều sẽ không làm sao bây giờ. Ngươi về sau cưới vợ sinh con như thế nào nuôi sống? Thanh Sơn A, ngươi cũng không thể sàng bậy A, ngươi nghe nương, không cần cùng người nọ so đo, trốn tránh hắn điểm, nghe lời A. Trương Thanh Sơn mí môi, trong lòng rất khổ sở, hắn còn tưởng rằng mẫu thân sẽ an ủi hắn, chính là lại làm hắn lại tiếp theo nhẫn. Giờ khắc này, hắn đôi mắt thế ẩm, vì không mất mặt, hắn vội vàng ném xuống một câu ta đi ngủ liền chạy về phòng. Thật là tiểu hài tử tính tình. Trương Lâm Thị lắc đầu liền cũng đi ngủ. Từ nháo sự sự tình giải quyết lúc sau, không còn có người tới nháo quá sự. Các khách nhân cũng dần dần quên đi việc này, hơn nữa Lý Hà Hoa làm đồ ăn thật sự ăn ngon lệnh người nghiện, tử Lâu sinh ý cũng dần dần hào lên, mỗi ngày mãn khách tình huống lại về rồi. Đại gia thấy sinh ý một lần nữa hào lên, đều cao hứng cực kỳ, làm khởi sống tới lại khôi phục thần thái. Thực mau tới rồi 14 hào ngày này, Lý Hà Hoa liền cùng đại gia tuyên bố tập thể nghỉ phép sự tình, nói tiền công ý đi theo mà phát hành, này không khác là cái kinh hỉ lớn, hỉ người nhạc nở hoa, ngày này làm khởi sống tới phá lệ ra sức. dưới chân đều giống mang theo phòng, xem Lý Hà Hoa buồn cười không thôi. Phần 86 Lý Hà Hoa đêm nay thu thập một cái tay mẻ, bên trong có chuẩn bị ngày mai mang theo ăn các loại thức ăn, trong đó đại bộ phận là thư lâm ăn, còn có một ống trúc thủy, một khối khăn lông, còn có một khối cực đại vải dầu, quả thực chính là dạo chơi ngoại thành đêm trước tiết tấu. Trương Thiết Sơn ở một bên lẳng lặng mà nhìn, khoe miệng mang cười, túi đầu chạm vào thư lâm tiểu ngạch đầu, ngự khí có điểm toan, xem ngươi nương cho ngươi chuẩn bị nhiều ít đồ vật. Thư lâm từ Lý Hà Hoa thu thập thời điểm liền vẫn luôn đôi mắt sáng long lanh mà nhìn, liệt cái miệng nhỏ vẫn luôn cười, hiển nhiên là cực cao hứng, hắn lớn như vậy còn chưa từng có đi ra ngoài chơi qua, càng không có buông tha diều đâu. Nhớ tới diều, thư lâm liền từ Trương Thiết Sơn trên đùi bỏ xuống dưới, cộp cộp cộp mà chạy đến trên bàn, cầm lấy Trương Thiết Sơn cho hắn mua diều, như là ôm cái bảo bồi giống nhau chạy đến Lý Hà Hoa trước mặt, đem diều hiến cho Lý Hà Hoa xem, nương, diều. Lý Hà Hoa khó được thấy hắn chịu nhiều lời hai chữ, cũng là biết tiểu gia hỏa lập tức cực kỳ cao hứng, liền hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Này diều là thư lâm sao? Thật là đẹp mắt, ngày mai liền có thể phóng tới bầu trời đi. Tiểu gia hỏa liệt miệng gật đầu không thôi, buổi tối càng là vẫn luôn ở vào phấn khởi giai đoạn, thật vất vả mới hứng ngủ. Hứng ngủ thư lâm, Lý Hà Hoa sợ trương thiết sơn lại không thành thật, liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ trên cổ thật vất vả tiêu đi xuống dâu tây lại ra tới. Ngày mai nếu như bị người thấy, nhưng như thế nào hảo. Trương Thiết Sơn nhìn phía sau phanh một tiếng bị đóng lại đại môn, sờ sờ cái mũi, một lát sau cười. Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn mang theo Thư Lâm đi dì viên ngoại ra ở vào vùng ngoại ô thôn trang thượng, người gác cổng sớm bị đánh qua tiếp đón, vừa nghe Lý Hà Hoa tự báo ra môn, liền khách khí mà đem người đón đi vào, còn cấp Trương Thiết Sơn cùng Thư Lâm chuẩn bị cái phòng làm cho bọn họ nghỉ ngơi, sau đó mới mang theo Lý Hà Hoa đi phòng bếp. Lý Hà Hoa vừa đến phòng bếp, dị viên ngoại liền tự mình đi tìm tới đối với lý hà hoa nói Lão bản hôm nay cần phải phiền toái ngươi a lý hà hoa đạm cười lắc đầu ý bảo hắn đừng có khách khí như vậy sau đó liền hỏi nói hôm nay ngài có bao nhiêu khách nhân đâu có hay không cái gì đặc biệt thích ăn hoặc là ăn kiêng đồ vật dị viên ngoại thấy nàng như thế tinh tế nghiêm túc trong lòng vừa lòng cực kỳ lập tức liền nói hôm nay tổng cộng 6 cá nhân bên trong có hai người đặc biệt thích ăn cá vô cá không vui ngươi nhiều làm lưỡng đạo cá mặt khách nhưng thật ra không có gì ăn kiêng, ngươi xem làm đó là Lý Hà Hoa gật gật đầu, hành, ta đây tận ta có khả năng làm tốt. Chờ đến dì Viên Ngoại đi rồi, Lý Hà Hoa liền tiếp nhận một cái giúp việc bếp núc truyền đạt tạp dề vây thượng, bắt đầu quen thuộc hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp giúp việc bếp núc vốn dĩ thấy Lý Hà Hoa một nữ nhân, trong lòng còn có điểm không để bụng, chính là thấy dì Viên Ngoại tự mình tới cảm tạ, còn đối nàng rất là khách khí, trong lòng về điểm này không để bụng liền biến mất, thay thế chính là thật cẩn thận. Không riêng có người chủ động đệ thượng tập dề, còn có người đi theo Lý Hà Hoa phía sau cho nàng giới thiệu hôm nay mua tới nguyên liệu nấu ăn còn có các loại gia vị vị trí từ từ. Đương nhiên, cũng có xem Lý Hà Hoa không vừa mắt người tồn tại, đó chính là nguyên bản đầu bếp, người này tên là Trương Đại Dân, từ nhỏ đi học chủ nghệ, tại đây nói cũng rất là có thiên phú, sau lại bị chấn trên tiểu lầu thưởng thức, làm nhiều năm đầu bếp, năm kia bị thích ăn gì viên ngoại hoa số tiền lớn xính tới cấp hắn đương tư nhân đầu bếp, trong lòng tự đắc không thôi. Nhưng là không biết vì sao, gần nhất trong khoảng thời gian này, dì viên ngoại thường thường đi ra ngoài ăn, rất ít lưu tại trong phủ ăn hắn làm đồ ăn, sau lại ăn hắn làm đồ ăn thời điểm, biểu tình không hề là vừa lòng, mà là bắt bẻ, lần này càng là liền quan trọng mở tiệc chiêu đãi đều không cho hắn chú bếp, ngược lại từ bên ngoài mời đến cái nữ nhân đương chú bếp, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Vốn dĩ hôm nay là phóng hắn giả, làm hắn trở về nghỉ ngơi một ngày, nhưng là hắn trong lòng không phục Muốn nhìn xem là thần thánh phương nào có thể so sánh hắn lợi hại, cho nên liền giữ lại, không nghĩ tới này vừa thấy đến người, đối phương thế nhưng là cái hai mươi tả hữu tiểu phụ nhân, cái này làm cho hắn vốn dĩ liền bất mãn tâm càng là bất mãn, hắn không phục, không tin như vậy cái vừa thấy liền chưa làm qua bao lâu đồ ăn phụ nhân có thể làm ra so với hắn ăn ngon đồ ăn. Nhưng là người này ra sao viên ngoại tự mình thỉnh về tới, hắn không thể miệng thượng khiêu khích, bằng không hậu quả liền phiền thoái, nhưng hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Này phụ nhân rốt cuộc có thể làm ra cái gì hoa tới, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không xấu mặt. Lý Hà Hoa cũng không biết giờ phút này nàng đã là người khác trong lòng địch nhân, nàng ở trong lòng tưởng hảo phải làm này đó đồ ăn lúc sau, liền động thủ tuyển nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm giúp việc bếp nút người tẩy tẩy. Thiết thiết, nàng tắc cầm lấy hai cái nồi sạn ở trên tay điên điên thử xem xúc cảm. Bên cạnh người cũng không biết nàng đây là đang làm gì, trợ thủ đắc lực các cầm cái nồi sạn khoa tay muối chân bộ dáng coi trọng khởi còn man kỳ quái. bọn họ giúp nhiều năm như vậy bếp còn không có gặp qua như vậy đâu bếp bất quá ngại với lý hà hoa ra sao viên ngoại cũng khách khí tương đái người mọi người đều thông minh mà đường không nhìn thấy cũng không ai nói cái gì hỏi cái gì chỉ có trương đại dân mắt lại nhìn trong miệng phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo ánh mắt cực kỳ khinh thường một nữ nhân liền sẽ bái chút vô dụng hoa khang nấu ăn chính là muốn thật bản lĩnh chơi nổi sạn không thể được lý hà hoa thí hảo xúc cảm liền làm người bắt đầu nhóm lửa chờ đến hai cái bếp đều nhiệt lúc sau, nàng đồng thời hướng hai cái trong nồi mặt đảo thượng số lượng vừa phải du, sau đó hai tay đồng thời động, tú lên hai muỗng số lượng vừa phải gia vị cùng xứng đồ ăn, tay vùng, nồi sạn thượng gia vị liền bị chuẩn xác mà giải tiến trong chảo dầu, bắt đầu dán hương. Lý Hà Hoa tính toán làm mười tám nói đồ ăn, trường hợp tuyệt đối đủ rồi, mà này mười tám nói đồ ăn phân biệt là cá quế trên sủ, cá hầm ớt, thịt than chua ngọt, phật khiêu tưởng, mỡ cua, tỏi nhuyễn tôm, sườn heo chua ngọt, đông pha thịt. Thịt kho tàu sư từ đầu, đậu phụ vàng, phu thê phổi phiến, đại bàn gà, nước sôi cải trắng, đậu hủ nấu, cá hương thịt ti, làm nồi tố thập cẩm, còn kiến lên cây cùng háo du bái tiến ấm. Lý Hà Hoa tính toán trước làm sườn heo chua ngọt cùng đông pha thịt, bởi vì này hai cái đồ ăn ở thời gian thượng không sai biệt lắm. Nàng tay trái bưng lên chuẩn bị tốt xương sườn, tay phải bưng lên thịt khối, hai tay đồng thời một phóng, hai cái chảo dầu nháy mắt phát ra tư tư thanh âm. Lý Hà Hoa túm lên xạ Tay năm tay 10, bên trái phóng muối, bên phải phóng nước tương, hai không chậm trễ, nhưng là cuối cùng lại đồng thời ra nổi, lưỡng đạo món chính liền làm tốt. Mọi người đều phải bị nàng lưu loát kính còn có hai tay khai cung sợ ngây người, càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái loại này xưa nay chưa từng có mùi hương, giống như là vô hình ti từng sợi chui vào người trong lỗ mũi, thậm chí là trong não, nháy mắt khiến cho người muốn ăn chảo gan cào phổi. Quá thơm đây là mọi người tiếng lòng. Ngay cả vẫn luôn khinh thường đứng ở một bên xem trương đại dân cũng bị này mùi hương kinh tới rồi, trong lòng có điểm giao động. hắn phía trước tưởng, giống như không đúng lắm. Lý Hà Hoa thấy giúp việc bếp nút người đứng bất động cũng không biết thượng đồ ăn, đành phải mở miệng nhắc nhở, thượng đồ ăn đi, không cần lệnh. Bị Lý Hà Hoa như vậy vừa nhắc nhở, chờ thượng đồ ăn người lúc này mới phản ứng lại đây, không dám chậm trễ vội bưng lưỡng đạo đồ ăn đi ra ngoài, chẳng qua kia hương khí làm cho bọn họ nhiều dày vò này liền không được biết rồi. lý hà hoa đem hai chỉ nổi tái hiện quét qua lại bắt đầu phía dưới lưỡng đạo đồ ăn chế tác theo lý hà hoa làm lưỡng đạo lại lưỡng đạo kia một mâm bàn bộ dáng mê người hương khí càng mê người thức ăn bị lần lượt mang sang đi trong phòng bếp mọi người đã từ vừa mới bắt đầu hoài nghi đến trận mắt há hốc mồm đến bây giờ sùng bái không thôi một đám quả thực giống như là đang xem biểu diễn bọn họ trong lòng đều nghĩ đến trách không được gì viên ngoại không cần ban đầu trương đại bếp mà muốn thỉnh cái này phụ nhân nguyên lai nhân ra thật sự có đại bản lĩnh liền hướng bộ dáng này cùng này mùi hương không cần ăn liền biết so trương đại bếp làm tốt hơn nhiều nguyên bản bọn họ cho rằng trương đại bếp đã là thực ngư đầu bếp không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thật sự quá khó lường lý hà hoa dùng không sai biệt lắm một canh giờ đem 18 nói đồ ăn toàn bộ làm tốt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra khởi tập dề thoáng uống lên nước miếng hoán một chút lúc này có cái tuổi trẻ giúp việc bếp núc cho nàng truyền đạt một cái khăn lông lý hà hoa sửng sốt lúc này mới tiếp nhận Đối với lấy khăn lông tiểu tử cười nói thanh cảm ơn, tiểu tử đỏ mặt liên tục xua tay, lắp bắp nói, ngươi, ngươi nấu ăn thật sự, thật sự thật là lợi hại a Lý Hà Hoa bật cười, cười đối hắn nói, cảm ơn, ngươi về sau cũng sẽ rất lợi hại. Một câu nói tiểu tử mặt đỏ đến lỗ thai can, chung quanh người đều cười. Xem không nàng chuyện gì, Lý Hà Hoa cũng không nghĩ nhiều đãi, rốt cuộc thư lâm cùng Trương Thiết Sơn còn đang đợi nàng đâu, liền tìm được thôn trang thượng quảng ra, cùng hắn đưa ra cáo tử. làm hắn giúp nàng cùng Dì Viên Ngoại nói một chút. Quản gia lập tức đi hồi bẩm Dì Viên Ngoại. Qua non nửa khắc, Quản gia trong tay dẫn theo cái tiểu tay nải ra tới, cười đối Lý Hà Hoa nói: Phu nhân, hôm nay đồ ăn lão gia cùng các khách nhân ăn đặc biệt vừa lòng, trên bàn đồ ăn đều mau ăn sạch, các khách nhân còn ở ăn, mỗi người đều khen không dứt miệng, còn cùng lao gia hỏi thăm ngươi là ai đâu? Lao gia nói làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi, hắn hiện tại không thể phân thân, không thể tự mình ra tới đưa ngươi thỉnh ngươi thứ lỗi. Nói xong đem trong tay dẫn theo tay mải đưa cho nàng, đây là chúng ta lão gia cấp phu nhân người tạ lễ, nho nhỏ tâm ý mong rằng vui lòng nhận cho. Lý Hà Hoa cũng không giả khách khí, cười đôi tay tiếp nhận tay mải sau nói, cảm ơn ngài quản gia, cũng thỉnh thay ta tạ một chút các ngươi láo ra, ta liền đi trước. Quản gia đem Lý Hà Hoa đưa đến chiêu đái Trương Thiết Sơn cùng Thư Lâm phòng, sau đó đem ba người đưa ra thôn trang, nhìn theo ba người đi xa lúc này mới đóng cửa lại. Trương Thiết Sơn một tay ôm Thư Lâm. một tay dẫn theo sở hữu tay mãi mang theo lý hà hoa đi hướng ly này không xa hướng hoa chùa lý hà hoa không biết chính là ở thôn trang thượng chờ ăn qua hiến triệt cái bàn khi từ trước đến nay sẽ không quản những việc này trương đại dân trương đại bếp thế nhưng tự mình động thủ đương nhìn đến trên bàn trên cơ bản ăn sạch sẽ 18 nói đồ ăn khi tâm rơi xuống đáy cốc hắn không chết tâm từ trước đến nay sẽ không ăn người khác thừa đồ ăn hắn hôm nay cũng phá giới lấy chiếc đũa kẹp lên một khối còn thừa ở mâm đậu hủ đưa vào trong miệng chậm dãi nhấm nuốt Sau đó, thần sắc thay, đổi, đã lạnh đậu hủ, nhập khẩu sau lại tinh tế hoặc nột, hương nộn ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. Trương Đại Dân nuốt xuống đi sau, phía trước trong lòng xem nhẹ cùng không phục hết thể biến mất, này nói đậu hủ, hắn làm không được, liền một nửa ăn ngon đều làm không được, hắn chưa bao giờ biết, đậu hủ còn có thể làm ăn ngon như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, cái kia tiểu phụ nhân làm đồ ăn đích sắc không tầm thường, có thể nói là hắn nhiều năm như vậy ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tru nghệ của hắn rất là không tồi, hiện tại một đối lập, lúc này mới minh bạch, nhân ngoại hưu nhân ý tứ. Thù nghệ của hắn, liền cái kia tiểu phụ nhân một nửa đều không có, trách không được gì viên ngoại gần nhất không yêu ăn hắn làm đồ ăn, liền mở tiệc chiêu đãi khách khứa như vậy bản tiệc đều không cần hắn làm. Nguyên bản hắn trong lòng có bao nhiêu phất ước, hiện tại liền có bao nhiêu hổ thẹn, hắn đích sắc kém xa lác, mệt hắn còn không biết xấu hổ ở trong lòng khinh thường nhân ra. Trương đại dân hiện tại đối Lý Hà Hoa chỉ có kính để chi tâm, cố ý hỏi thăm một chút, nghe được Lý Hà Hoa là mỹ vị cư lão bản, trong lòng quyết định, về sau muốn đi nhiều lanh giáo lanh giáo, liền tính lanh giáo không đến, ăn nhiều ăn người ta làm gì đó đối chính mình tới nói cũng là một loại tăng lên. Từ đây, Lý Hà Hoa tiểu lầu liền nhiều một vị khách quen. chương 72 Ba người tới rồi hướng hoa chùa, Lý Hà Hoa cũng không có vội vã đi chơi, hơn nữa tiên tiến hướng hoa trong chùa xá một cái, thượng một nén hương. Xem như cùng Phật tổ chào hỏi một cái. Thượng song hương sau liền lập tức đến sau núi, sau núi phong cảnh thực hảo, có sơn có thủy, đúng là cái du ngoạn hảo nơi đi, nghe nói rất nhiều văn nhân mặc khách đều thích tương mời một vài bạn tốt tới nơi này du sơn ngoạn thủy làm làm thơ tử. Mới ra cửa chùa, một tiếng non nốt hài đồng tiếng kêu liền chuyển tới, thư lâm. Này một tiếng kêu đem lý hà hoa ba người lực chú ý đều hấp dẫn ở, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. cố cẩm chiêu chính liệt miệng múa may tiểu cánh tay hướng tới bọn họ đều hắn bên cạnh là cố chi cẩn cố phu tử lý hà hoa không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy cố phu tử cùng cố cẩm chiêu hai người cảm thấy còn đính xảo không khỏi cũng cười túi đầu đối thư lâm nói thư lâm ngươi mau xem cẩm chiêu cũng ở chỗ này đâu mau cùng hắn chào hỏi một cái không cần phải nói thư lâm miệng đã sớm cùng cố cẩm chiêu giống nhau liệt lên cũng múa may tiểu cánh tay dùng sức vây tay cố cẩm chiêu ngẩng đầu cùng cố chi cẩn nói vài câu cái gì Sau đó liền hướng bọn họ bên này chạy vội lại đây, Lý Hà Hoa thấy thế, cũng ôm Thư Lâm đón đi lên. Tới rồi trước mặt, Thư Lâm lắc lắc cẳng chân ý bảo muốn đi xuống, Lý Hà Hoa liền đem hắn phóng tới trên mặt đất, một chút mà, Thư Lâm liền nhào hướng, cô cầm chiêu, hai cái hảo đồng học kiêm hảo ngồi cùng bàn liền ôm tới rồi cùng nhau, miệng bản cao hứng cỡ nào. cố chi cẩn từ phía sau chậm rãi đi tới, đối với Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn gật đầu thăm hỏi. Phần 87 Lý Hà Hoa cười hỏi, cô phu tử. ngươi hôm nay là mang cẩm chiêu tới dân hương sao cố chi cần lắc lắc đầu là cẩm chiêu nghe thư lâm nói chiều nay muốn lại đây bên này chơi liền cũng nghĩ tới tới phi làm ta dẫn hắn tới ta liền dẫn hắn tới trên thực tế cố chi cần là không nghĩ dẫn hắn tới nghe hà tiểu gia hỏa này ở nhà liền kém một khóc hai nháo ba thác cổ phi tới không thể hắn đành phải thỏa hiệp lý hà hoa đều có thể tưởng tượng đến cố cẩm chiêu cái này hoặc bát tiểu gia hỏa là như thế nào nháo hắn tiểu thúc mà hắn tiểu thúc lại là như thế nào đau đầu cảm thấy này thúc cháu hai mạc danh mà manh ngẫm lại đều khá buồn cười lý hà hoa liền nói kia vừa lúc chúng ta cũng chuẩn bị đến sau núi chơi chúng ta có thể cùng đi nga ra bên cạnh cố cẩm chiêu nghe được lời này kích động lên hảo a hảo a hà hoa thầm thầm các ngươi mang ta cùng nhau đi ta còn mua diều đâu nói chỉ chỉ hắn tiểu thúc trên tay cầm diều lý hà hoa vừa mới liền thấy này diều nghĩ đến cũng là ở trấn trên mua hành a chúng ta cùng nhau ta còn mang theo rất nhiều ăn uống Vừa lúc ngươi cùng thư lâm cùng nhau ăn, cố cẩm chiêu nghe được ăn, đôi mắt lập tức sáng, ánh mắt không tự chủ được chuyển qua trương thiết sơn sách theo đại tay nải thượng, nuốt nuốt nước miếng thủy. Hắn cảm thấy, thư lâm nương quả thực là trên đời tốt nhất nương. Hắn cùng nhị thúc cái gì cũng chưa mang, căn bản không nhớ tới muốn mang điểm ăn cùng uống, hiện tại hắn bụng nhỏ đã lại khát lại đói bụng. Xem đi, hắn nhị thúc một người nam nhân chính là sẽ không chiếu cố tiểu hải tử, ai, vốn đang tưởng đem thư lâm nương biến thành nhị thẩm, nhưng hiện tại không được. vậy chỉ có thể nỗ lực đem thư lâm nương biến thành mẹ nuôi không sai cố cẩm chiêu tiểu bằng hữu ở đem lý hà hoa phát triển trở thành hắn nhị thẩm thất bại lúc sau liền muốn đi cấp lý hà hoa đương con nuôi chính là như vậy chấp nhất đến nôi hắn là nghĩ như thế nào lên mẹ nuôi con nuôi việc này thật đúng là không phải chính hắn tưởng mà là có một lần hắn trong lúc vô ý nghe cùng tồn tại thư viện một cái tiểu hài tử nói hắn mẹ nuôi so với hắn mẹ ruột hảo hắn thích mẹ nuôi những lời này hắn thế mới biết nguyên lai còn có mẹ nuôi thứ này Sau đó hắn liền đi hỏi hắn nhị thuốc mẹ nuôi ý tứ, chờ hắn nhị thuốc giải thích rõ ràng lúc sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải thân sinh cũng có thể đương nhi tử a. Sau đó hắn liền lập tức có tân mục tiêu, hắn muốn đem thư lâm nương biến thành chính mình mẹ nuôi. Hắn thật sự rất thích rất thích hà hoa thẩm thẩm a, nàng không riêng ôn nhu, đối hắn cũng thực hảo, chính yếu chính là nàng làm gì đó đều siêu ăn ngon, hắn cảm thấy trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình chính là đương hà hoa thẩm thẩm nhi tử. Cho nên... Hắn hiện tại cần thiết muốn nhiều hơn cùng Hà Hoa thẩm thẩm ở chung ở chung làm nàng càng thích hắn mới được. Bất quá, Cố Cẩm Chiêu không có đem cái này ý tưởng cùng hắn nhị thúc nói, bởi vì bằng hắn đối hắn nhị thúc hiểu biết, hắn nếu là nói, hắn nhị thúc tuyệt đối sẽ béo tấu hắn một đốn. Trên thực tế, nếu là Cố Chi cần biết nhà hắn cháu trai bị mị thực dụ hoặc đến muốn đi nhận người ra sản nương, thật đúng là sẽ đánh người. Lý Hà Hoa một bàn tay nắm thư lâm, một cái tay khác nắm Cố Cẩm Chiêu, đối Cố Chi cần nói, Cố phu tử. chúng ta đi thôi. cố chi cẩn cười lắc lắc đầu, không được, ta liền không đi, ta bên này muốn đi trong chùa nghe tịch viên đại sư giảng kinh. nói chắc tay, cẩm chiêu liền phiền toái các ngươi chiếu cố. lý hà hoa gật gật đầu, cảm thấy cố phu tử đích sắc không phải cái loại này sẽ đi theo hải tử điền chơi người, thật sự tương đối thích hợp ngồi ở đệm hương bổ thượng nghe người ta giảng kinh bộ dáng, liền nói, vậy được rồi, ngươi không cần lo lắng cầm chiêu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, chờ chúng ta trở về, còn ở nơi này tập hợp đi. Cố Chi Cẩn lại làm thi lễ, vậy nói như vậy, các ngươi mau đi đi. Lý Hà Hoa liền mang theo hai đứa nhỏ đi theo Trương Thiết Sơn cùng nhau hướng sau núi mà đi. Cố Chi Cẩn nhìn bốn người bóng dáng đi xa, nhàn nhạt, nhạt cười cười, tuy rằng hắn đã buông xuống, nhưng là nên tránh ngại vẫn là muốn tránh, miễn cho Thư Lâm Cha lại hiểu lầm. Bên này, Lý Hà Hoa bốn người tới rồi sau núi, con đường một cái đỉnh hong gió, Lý Hà Hoa liền nói, chúng ta trước tiên ở này nghỉ một lát, ăn một chút gì, này đều giữa trưa. còn không có ăn cơm chưa đâu. Thư Lâm củng cố cẩm chiêu là đã sớm nói bụng, nghe vậy hỉ không điệp gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa khát vọng mà nhìn trương thiết sơn trên tay tay nải. Lý Hà Hoa nhìn buồn cười, nhanh chóng đem tay nải mở ra, lấy ra nàng chuẩn bị thức ăn tới. Bởi vì không có giữ ấm đồ vật, cho nên mang đến đều là một ít thực, không có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Lý Hà Hoa mang theo điểm điểm tâm, còn mang theo nàng chính mình tạc khoe điều, đương nhiên còn xứng nàng làm suốt cả trưa tới, trừ cái này ra. Nàng còn làm điểm gà khối, cùng loại cờ ép cờ bên trong thường ăn thượng giáo gà khối, tuy rằng đều là rác rưởi thực phẩm, nhưng là ngẫu nhiên ăn ăn một lần không có quan hệ, tiểu hai tử cũng đều thích ăn này đó. Quả nhiên, một lấy ra tới, hai đứa nhỏ đều hoa một tiếng, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là nhìn thực mê người bộ dáng nghe lên cũng thân quá. Bất luận ở nơi nào, này đó thức ăn đều thực chịu bọn nhỏ ưu ái. Lý Hà Hoa đem phong kín tiểu sứ bình mở ra, lộ ra bên trong suốt cà chua. Sau đó lấy ra hai căn khoai điều, từng người ở suốt cả chua bên trong chấm một chút, một tay một cái uy đến hai cái tiểu da hỏa trong miệng. Hai cái tiểu da hỏa nhai nhai, đôi mắt liền sáng, miệng nhỏ nhanh chóng mấp máy lên. Cố cẩm chiêu thực mau đem một cây khoai điều nuốt xuống bụng, kinh hỉ mà nhìn Lý Hà Hoa nói, Hà Hoa thầm thầm, cái này là cái gì, hảo hảo ăn a, Thư Lâm ở bên cạnh điểm đầu nhỏ, đúng vậy, ăn rất ngon. Lý Hà Hoa trả lời, cái này kêu khoai điều, là dùng khoai tây làm thành. Ăn thời điểm chấm, cái này tương ăn, tới, các ngươi chính mình cầm khoai điều thử xem. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức cầm lấy một cây khoai điều, học lý Hà Hoa bộ dáng ở suốt cả chua bên trong chấm chấm, sau đó hạnh phúc mà nhét vào chính mình trong miệng. Lý Hà Hoa lại một tay cầm một cái gà khối chấm điểm tương cấp hai người, cái này là gà khối, các ngươi cũng nếm thử. Tự nhiên, gà khối cũng thành công bắt làm tù binh hai cái tiểu gia hỏa dạ dày, hai chỉ giống như là vùi đầu khổ ăn hamster nhỏ miệng mấp máy cái không ngừng. Xem hai cái tiểu ra hỏa ăn vui vẻ, Lý Hà Hoa cầm lấy một cái gà khối, chấm điểm tương đưa đến Trương Thiết Sơn bên miệng, ngươi cũng nếm thử. Trương Thiết Sơn nhìn đưa đến bên miệng thức ăn, đôi mắt chậm rãi nổi lên ý cười, liền Lý Hà Hoa tay hé miệng ăn đi xuống. Thế nào, ăn ngon sao? Trương Thiết Sơn gật gật đầu, ân, ăn, ăn ngon. Tuy rằng hắn ngày thường trừ bỏ ăn cơm rất ít ăn mấy thứ này, nhưng là Lý Hà Hoa làm gì đó, ở hắn xem ra đều là ăn ngon, huống chi là nàng tự mình uy. lý hà hoa khó được thấy hắn ăn đồ ăn vật ăn như vậy hương liền lại vê cùng khoai điều ý hắn cố cẩm chiêu ăn đồ vật chính là đôi mắt lại không nhàn rỗi nhìn hai người chi gian động tác chấp chấp mắt nghị thẩm thư lâm nương cùng thư lâm cha cảm tình thật tốt đa trách không được thư lâm nương trướng mắt hắn nhị thúc đâu ai không có biện pháp hắn chỉ có thể nghĩ lại biện pháp một lần nữa cho hắn nhị thúc tìm cái tức phụ nếu là dựa hắn nhị thúc chính mình phòng chừng cả đời đều cưới không đến tức phụ thật là sầu chết hắn Lý Hà Hoa xem hai cái tiểu da hỏa trong khoảng thời gian ngắn đã ăn khá hơn nhiều, chặn lại nói, các ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn, tới uống nước. Nói từ trong bao quần áo lấy ra ống trúc, cấp hai cái tiểu da hỏa một người uống lên một chút thủy, sau đó liền cho Trương Thiết Sơn, ngươi cũng uống điểm. Trương Thiết Sơn lắc đầu, đem ống trúc khẩu nhắm ngay Lý Hà Hoa miệng, ngươi uống trước đi, ta không khác, khát lại uống. Bọn họ mang thủy không nhiều lắm, hắn sợ bọn họ không đủ uống, dù sao hắn ra dày thịt béo, uống ít điểm nước không quan hệ. Lý Hà Hoa cho rằng hắn thật không khác, liền không có miễn cưỡng, chính mình uống lên hai khẩu sau, một lần nữa đem ống trúc bỏ vào trong bao quần áo, sau đó từ trong bao quần áo lấy ra một giấy dầu túi sushi tới, tới tới tới, đừng quang ăn những cái đó, ta còn mang theo sushi, các ngươi nếm thử. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản không biết cái gì kêu sushi, tò mò hỏi, cái gì là sushi? Lý Hà Hoa không có giải thích, mà là từ giấy dầu túi móc ra nàng buổi sáng hiện làm sushi tới, xem, đây là sushi. dùng cơm làm, có thể lạnh ăn. Lý Hà Hoa làm vài loại sushi, có rau dưa, còn có trái cây, còn có thịt, thoạt nhìn màu sắc rực rỡ, rất là đẹp. Hai cái tiểu gia hỏa nơi nào gặp qua sushi, vừa thấy giới lập tức đem hứng thú từ khoai điều gà khối chuyển qua sushi thượng, sôi nổi gấp không chờ nổi mà cầm một khối đưa vào trong miệng. Hoa, Hà Hoa thầm thầm, cái này cũng hảo hảo ăn nha. Ngươi làm gì đó thiên hạ vô địch ta ngon, ai cũng so bất quá. cố cẩm chiêu ăn xong một cái sushi sau lập tức cấp lý hà hoa dựng một cái ngón tay cái tỏ vẻ khen lý hà hoa cảm thán với cố cẩm chiêu e quơ cao cười sờ sờ đầu của hắn lại cho hắn cầm một cái ăn ngon liền ăn nhiều một chút cái này ăn nhiều một chút không có quan hệ cố cẩm chiêu vội vàng tiếp nhận nhét vào trong miệng ồ ồ vì cái gì hà hoa thẩm thẩm không phải chính mình nương đâu nàng nếu là chính mình nương kia hắn là có thể mỗi ngày như vậy hạnh phúc thật sự hào hâm mộ thư lâm a giờ phút này Cố Cẩm Chiêu ở trong lòng nắm tay, hắn cần thiết sớm ngày trở thành Hà Hoa thầm thầm con nuôi mới được, như vậy hắn cũng có thể giống Thư Lâm giống nhau hạnh phúc. Bốn người ở trong đình ăn xong cơm trưa, hơi chút nghỉ tạm một hồi, sau đó tiếp tục xuất phát, tìm được một chỗ địa thế bình thản dựa núi gần sông chỗ mới ngừng lại được. Lý Hà Hoa nhìn cách đó không xa còn có những người khác ở chơi, liền quyết định nói, chúng ta liền ở chỗ này đi. Trương Thiết Sơn không có ý kiến, đem Lý Hà Hoa mang đến mỡ lợn bố phô trên mặt đất, đem tay nải thả đi lên. Cố cẩm chiêu lôi kéo Thư Lâm tay, hai người như là hai chỉ lấy ra khỏi lồng hấp điểu, vui sướng mà chạy vội, thấy con chim nhỏ cũng phải đi truy một truy nhân ra, thường thường phát ra ha ha ha tiếng cười. Lý Hà Hoa cười nói, xem, vừa ra tới chơi, Thư Lâm trở nên như vậy hoặc bác, nhìn hắn cao hứng, xem ra về sau còn muốn nhiều dẫn hắn ra tới chơi chơi. Trương Thiết Sơn nhìn Thư Lâm trên mặt tươi cười, không khỏi cũng gợi lên khỏe miệng, ân, về sau chỉ cần không có việc gì chúng ta liền dẫn hắn ra tới chơi. Lý Hà Hoa lấy ra mang đến hai chỉ diều, đi hướng hai cái tiểu gia hỏa, đi, chúng ta đi dạy bọn họ hai thả diều đi. Suy xét đến hai cái tiểu gia hỏa quá nhỏ, lôi kéo diều tuyến chạy không đứng dậy, Lý Hà Hoa liền an bài hai cái tiểu gia hỏa ở phía sau dơ diều. Các ngươi hai chuẩn bị tốt ta, đợi lát nữa ta nói phóng, các ngươi liền buông tay, sau đó diều liền bay lên thiên biết sao. Hai cái tiểu gia hỏa tự giác trên người trách nhiệm trọng đại, đều thập phần nghiêm túc gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn một người cầm một cái tuyến trụ, đứng ở hai cái tiểu gia hỏa phía trước, sau đó, Lý Hà Hoa ra lệnh một tiếng, phóng. Hai cái tiểu gia hỏa liền đồng thời buông tay. Sau núi phong vẫn là rất lớn, thực thích hợp thả diều, chỉ chốc lát sau hai chỉ diều liền đón phong thăng lên không trung. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn hai người một chút phóng tuyến, diều liền một chút lên cao. Cố cẩm chiêu kích động mà nhảy lên, thư lâm, mau xem mau xem, chúng ta diều bay lên thiên lạc. Hảo cao hảo cao a. Thư Lâm liệt cái miệng nhỏ nhìn Diều, đôi mắt đều luyến tiếp chớp, xem Diều phi xa một chút, liền bước chân ngắn nhỏ đi theo mặt sau chạy. Diều, Diều, phi, vẫn luôn chạy đến Lý Hà Hoa bên người, ôm chặt Lý Hà Hoa chân ngửa đầu nhạc, nương, cao cao, cao cao. Lý Hà Hoa cúi đầu xem hắn, có phải hay không Diều phi hảo cao hảo cao? Thư Lâm gật đầu, chỉ vào bầu trời Diều, nương, Diều, cao cao. Đúng vậy nha, Diều phi cao cao. Tới Thư Lâm, ngươi tới thử xem xem. Nói, Lý Hà Hoa đem trên tay rìu giao cho Thư Lâm trên tay, nắm hắn tay cùng nhau phóng. Thư Lâm nắm tuyến trụ, đều mau cao hứng điên rồi, hai chỉ cẳng chân một rậm một dậm Cố Cẩm Chiêu cũng chạy tới, nhìn Thư Lâm nắm rìu tuyến trụ, cũng có chút muốn thử xem. Trương Thiết Sơn xem tiểu Hải nhi mắt trông mong mà nhìn, liền đối với hắn vây vây tay, lại đây, ta cái này cho người chơi. Ai? Cố Cẩm Chiêu chấp trước mắt, xác định thật là cho chính mình sau vui vẻ, tung ta tung tăng mà chạy tới. Từ Trương Thiết Sơn trên tay tiếp nhận tuyến chủ, ngọt ngào nói cảm ơn, cảm ơn bà bá, bà bá ngươi tốt nhất. Hảo tiểu tử, miệng còn rất ngọt. Hai cái tiểu ra hỏa phóng diều, cho nhau so sánh với ai phóng cao, Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn ở phía sau nhìn. Một khi ai diều có rơi xuống nguy hiểm liền đi lên cứu vớt một phen, xem ai diều thấp đối phương, liền đi lên giúp hắn phóng cao một chút, dù sao hắn hai cuối cùng cũng không so ra tới ai diều cao. Vẫn luôn chơi không sai biệt lắm hơn một canh giờ, Lý Hà Hoa mới đưa diều thu. Đem hai cái tiểu ra hỏa phóng tới vải dầu thượng, cấp hai người tinh tế lao hãn, sau đó đem hộp đồ ăn thức ăn phần cho bọn họ, một bên nghỉ ngơi một bên ăn cái gì, chờ đến đem đồ vật ăn xong rồi, người cũng nghỉ không sai biệt lắm. Phần 88 Lúc này, cũng tới rồi về nhà thời điểm. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn mang theo hai cái tiểu da hỏa một lần nữa phản hồi hướng hoa chùa, ở cửa đại thụ hạ thấy được đang ở chờ cố chi cẩn. Cố cẩm chiêu dông cái tiểu đạn pháo chiều cố chi cẩn bay đi. lập tức đụng vào cố chi cẩn trên người nhạc nói nhị thuốc nhị thuốc chúng ta hôm nay thả diều phi nhưng cao so chim chóc phi cao nhiều chúng ta còn ăn thật nhiều ăn ngon đồ vật có sushi có khoai điều còn có gà khối ăn rất ngon nhị thuốc ngươi khẳng định không ăn qua cố chi cẩn nhìn nhà mình chất nhi thần thái phi dương gương mặt tươi cười cũng cười đối với lý hà hoa cùng trương thiết sơn nói lời cảm tạ nói cảm ơn các ngươi hôm nay không thiếu phiền thoái các ngươi lý hà hoa lắc đầu cảm tạ cái gì Cẩm Chiêu cùng Thư Lâm là bạn tốt sao, không có gì phiền thoái, hai đứa nhỏ cùng nhau ngoạn nhạc thú còn nhiều một chút. Cố Cẩm Chiêu xoay chuyển trong mắt, nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, kia Hà Hoa thầm thầm, về sau ngươi lại mang Thư Lâm ra tới chơi, có thể hay không mang ta một cái A. Sợ Lý Hà Hoa không đáp ứng, hắn vội vàng bổ sung nói, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, tuy rằng ta ăn có điểm nhiều, nhưng là ta sẽ làm nhị thúc cho ngươi bạc, được không? Sách! Cố Chi Cẩn Méo Méo Cố Cẩm Chiêu lô thai nhỏ. ngươi da mặt là càng ngày càng dày. Cố cẩm chiêu bị xách theo lỗ thai cũng không thèm để ý, còn phiên phiên tiểu bạch nhãn, ai nha ngươi không hiểu, nam nhân da mặt cũng không thể mỏng, bằng không không phải giống cái tiểu cô nương giống nhau sao. Hơn nữa da mặt dày mới có thể cưới đến tức phụ đâu, giống hắn nhị thúc, nhưng còn không phải là da mặt mỏng mới không tức phụ sao. Phụt, ha ha, cẩm chiêu ngươi nói quá đúng. Lý Hà Hoa bị cố cẩm chiêu tiểu da hỏa này đậu nhịn không được phun cười, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đâu nhân tài a cố cẩm chiêu xem lý hà hoa cười cho hắn nhị thúc một cái đắc ý biểu tình xem hà hoa thẩm thẩm đều nói ta nói rất đúng đâu cố chi cẩn vô ngữ mà che bụng chắn đầu không nghĩ cùng nhà mình này kẻ dở hơi nói nữa lý hà hoa ngừng cười đáp ứng nói về sau chúng ta mang thư lâm ra tới chơi nhất định mang theo cẩm chiêu ngươi cùng nhau bất quá không cần đưa tiền ngươi người tới thẩm thẩm cũng đã thật cao hứng cố cẩm chiêu nết miệng liền cười chạy tới lập tức ôm lấy lý hà hoa chân Cảm ơn ngươi Hà Hoa thầm thầm, ngươi tốt nhất. Trương Thiết Sơn ở một bên vui vẻ, tiểu gia hỏa này, vừa mới khen hắn thời điểm cũng là nói hắn tốt nhất, như thế nào ai đều tốt nhất ta. mươi 73 Buổi tối về nhà, Lý Hà Hoa mở ra gì viên ngoại cấp cái kia túi tiền, bên trong là 50 lượng bạc. 50 lượng bạc thật sự thực không ít, Lý Hà Hoa lường trước gì viên ngoại ra tay sẽ rất hào phóng, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế hào phóng. Ngay cả Trương Thiết Sơn cũng thoáng kinh ngạc một chút. Kinh ngạc qua đi. Lý Hà Hoa đem này 50 lượng bạc bỏ vào chính mình tồn tiền tráp, đếm đếm bên trong số lượng, không sai biệt lắm có thể mua một bộ tòa nhà, liền hỏi Trương Thiết Sơn nói, lần trước làm ngươi hỏi thăm tòa nhà, có mặt mày sao? Trương Thiết Sơn gật gật đầu, nhờ người tìm mấy cái, nhưng còn không xác định muốn cái nào, hơn nữa giá phương diện còn không có nói, không thể cấp, đến áp một áp, trở lại quá đoạn thời gian bàn lại đi. Lý Hà Hoa hiểu biết, có đôi khi mua tòa nhà cũng không phải càng nhanh càng tốt, thích hợp kéo một kéo vẫn là có thể. Như vậy giá phương diện Hảo nói một chút. Dù sao việc này cũng không nội, chờ xác định Hảo lại nói không mượn. Thư Lâm đâu? Lúc này, Lý Hà Hoa vừa thấy thời gian không còn sớm, lại còn không thấy Thư Lâm bóng người. Trương Thiết Sơn chỉ chỉ thi họa gian, còn ở bên trong vẽ tranh đâu, đến bây giờ cũng chưa ra tới. Còn ở bên trong A. Lý Hà Hoa đứng lên, hướng thi họa gian mà đi, tiểu ra hỏa từ sau khi trở về liền chính mình chui vào thi họa gian vẽ tranh, này đều mau hơn một canh giờ. Thi hỏa gian, Thư Lâm đang đứng ở bàn vẽ trước, bàn vẽ thượng phô liền một khối giấy tuyên thành, tiểu nhân nhi chính cầm bút trên giấy không ngừng miêu tả, hết sức chăm chú. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn không có ra tiếng, lén lút đi đến hắn phía sau, tầm mắt hướng bàn vẽ thượng đầu đi, tức khắc hô hấp cứng lại. Bàn vẽ thượng, một bức sinh động như thật sơn giã phong cảnh đồ chính sôi nổi trên giấy, một hoa một mục, một thảo một cây đều như là trích tới giống nhau, quả thực như người lạc vào trong cảnh, càng chủ yếu chính là... Này mặt trên cảnh sắc đúng là bọn họ hôm nay đi thả diều khi sở đãi địa phương, quả thực là giống nhau như lúc, ngay cả mặt trên bốn cái tiểu nhân, cũng làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra, đúng là nàng. trương thiết sơn, cố cẩm chiêu còn có tiểu gia hỏa chính mình. Quá xinh đẹp, cũng quá chân thật. Trong khoảng thời gian này rất bận, Lý Hà Hoa chỉ biết thư lâm hội họa kỹ thuật ở cố chi cần chỉ đạo hạ tiến bộ rất nhiều, nhưng là thế nhưng không biết thư lâm hiện tại hội họa kỹ thuật đã như thế chi hảo. nàng còn nhớ rõ tiểu gia hỏa lần đầu tiên vẽ tranh thời điểm tuy rằng cũng thập phần đẹp sinh động nhưng là đường con còn có vẻ hỗn độn trì trệ như là cái học nghệ không tinh học sinh chi tác mà hiện tại đâu đường con lưu sướng sinh động như thật ở lý hà hoa xem ra quả thực là thi họa đại gia là tiêu chuẩn đương nhiên lý hà hoa đối thi họa không có gì nghiên cứu nàng chỉ là cảm thấy thoạt nhìn phi thường đẹp cụ thể được không hoặc là còn có chỗ nào có không đủ nàng cũng không biết Lý Hà Hoa lôi kéo trương thiết sơn tay không có ra tiếng, hai người liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Thư Lâm họa vẫn luôn đợi nửa canh giờ, chờ đến Thư Lâm chính mình buông bút. Thư Lâm đem bút tiểu tâm mà đặt ở giá bức thượng, đánh cái nho nhỏ ngáp, vươn tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, hiển nhiên là mệt mỏi cũng mệt nhọc, bất quá, trên tay hắn dính mực nước, này một xoa, trực tiếp liền đem hai con mắt nhâm đen, thành cái tiểu gấu trúc. Hảo không đáng yêu. Lý Hà Hoa tâm đều phải hóa, tiến lên bế lên hắn. ngăn lại hắn còn muốn tiếp tục xoa mắt tay nhỏ, nương tiểu gấu trúc ai cũng không thể lại xoa nhẹ, nương đi cho ngươi tẩy rửa mặt rửa rửa tay. Thư lâm xem nương tới, lập tức cười đến lộ ra tiểu bạch nhà, nghe lời mà buông tay nhỏ, chờ đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại chỉ hướng hắn hoạn, nương. Lý Hà Hoa vô vô hắn, hảo hảo nương biết, nương làm cha cho ngươi thu hồi tới, ngày mai mang đi cấp phu tử nhìn xem, làm phu tử nhìn xem được không? Thư lâm dùng sức gật gật đầu. lúc này mới yên tâm mà ôm nàng cổ đi rửa mặt đi Lý Hà Hoa cấp thư lâm rửa mặt lại thuận tiện cho hắn đem tắm giặt sạch chờ tẩy xong sau tiểu gia hỏa đã mệt ngủ rồi có thể không mệt sao hôm nay điên chơi ban ngày sau khi trở về lại hao tâm tốn sức mà vẽ vài tiếng đồng hồ họa, nếu không phải hắn quá đầu nhập phỏng chừng đã sớm ngủ gà ngủ gật Lý Hà Hoa ở hắn tiểu ngạch trên đầu hôn hôn đem hắn ôm đến trên giường đi ngủ Thi Hỏa Gian Trương Thiết Sơn tĩnh tọa ở ghế trên lẳng lặng mà nhìn bản vẽ thượng họa dị thường chuyên chú Lý Hà Hoa cười cười, nhẹ nhàng đi qua đi, vươn một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, bồi hắn cùng nhau xem. Hắn thật sự rất tuyệt ta có phải hay không? Trương Thiết Sơn gợi lên khoẻ miệng, gật gật đầu, tươi cười có tự hào cùng vui mừng. Lý Hà Hoa vô vô vai hắn, về sau à, chúng ta cần phải nhiều hơn kiếm tiền, tiểu gia hỏa ở phương diện này như vậy có thiên phú, tất không thể hoang phế, bất luận xài bao nhiêu tiền đều đến duy trì hắn vẽ ra đi. Trương Thiết Sơn gật gật đầu. Trong mắt lại tràn đầy động dùng, xoay người lại ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở nàng bụng gian, không tiếng động mà nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải nàng, Thư Lâm không có khả năng trở nên như vậy rộng rãi, không có khả năng phát hiện có hội họa thiên phú, không có khả năng họa đến giống hiện tại tốt như vậy, không có khả năng trở thành như vậy ưu tú hải tử. Đều là bởi vì gặp nàng, bọn họ phụ tử hai mới hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Có lẽ, là đời trước hắn làm cái gì chuyện tốt. Ông trời mới cho hắn như thế hảo vận gặp được nàng đi. Ngày hôm sau giữa trưa, hôm qua mới thấy qua dì viên ngoại lại tới nữa tử lầu, nhìn đến Lý Hà Hoa, vui tươi hớn hở nói, Lão bản, hôm qua thật sự cảm ơn ngươi, ta những cái đó khách khứa ăn đặc biệt vừa lòng, liền rượu cũng chưa như thế nào uống, chỉ lo dùng bữa đi, trên bàn kia kêu, kêu một cái sạch sẽ, ta chính là tránh đủ mặt mũi, này đó đều phải quy công với ngươi à. Lý Hà Hoa ngượng ngùng mà xua xua tay, dì viên ngoại, ngài đừng lại cảm tạng Ngày hôm qua ngài cũng cho ta không ít thù lao, ta còn không có cùng ngài nói tiếng tạ đâu. hào hảo, đều không cảm tạ. Dì viên ngoại ha ha cười hai tiếng, sau đó thoáng để sát vào một chút nói, lao bản nột, ta hôm nay tới đâu, không phải tới ăn cơm, là có việc cùng ngươi nói, không biết ngươi có thuận tiện hay không, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lý hà hoa nghe vậy, rồi tay đưa tới la nhị, làm hắn xem một chút ngày, sau đó cùng Trương Thiết Sơn cùng nhau cùng dì viên ngoại vào lầu hai một cái ghế lô nói chuyện. Lý Hà Hoa cấp Dị viên ngoại đổ một ly trà, đẩy đến trước mặt hắn, Dị viên ngoại, ngài uống trước ly trà, có nói cái gì có thể nói thẳng. Dị viên ngoại uống một ngụm trà, vung chen trà sau, nói, là cái dạng này, ta có cái nhiều năm bạn bè, cũng cùng ta giống nhau là ăn ngon người. Hôm qua ta thỉnh hắn đi ta trong phủ nếm đồ ăn, hắn ăn qua so đối với ngươi làm đồ ăn khen không dứt miệng, cùng ta hỏi thăm ngươi tới, ta nghĩ ngươi mở tiểu lầu, nhiều điểm khách nhân luôn là tốt, liền đem ngươi tiểu lầu nói cho hắn. Sau đó hắn liền hỏi ta, có thể hay không mời ta cùng ngươi nói một chút, cũng thỉnh ngươi đi hắn trong phủ làm bữa cơm. a Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, này hôm qua mới làm xong một đốn, hôm nay liền lại kiếp sau ý. Này, Lý Hà Hoa có điểm khó xử, Di viên ngoại, ngươi cũng biết, ta chủ yếu là lấy tiểu lầu sinh ý là chủ, ngày thường đều không có thời gian, cái này không tốt lắm đáp ứng a Di viên ngoại cười xua xua tay, nói, ta biết ta biết, nhưng là lần này là tiết tối. cũng không chậm trễ ngươi giữa chưa làm buồn bán thời gian. Hơn nữa, chính yếu chính là, lần này sự tình đối với ngươi là có chỗ lợi, ta cảm thấy ngươi đáp ứng tương đối hảo. Nga! Nói như thế nào? di viên ngoại nheo lại đôi mắt, nói, ta liền không dối gạt ngươi, ta này bạn bè lần này mở tiệc chiêu đãi người là hắn hai cái đệ tử, trong đó một thân phận cũng không phải là người bình thường, là chúng ta này chấn trên thổ hoàng đế A. Nói, hắn chỉ chỉ tây nam phương hướng, nơi đó đúng là chi phủ nha môn vị trí. Lý Hà Hoa ngần người, thử thăm dò hỏi, là chi huyện đại nhân. Di viên ngoại gật gật đầu, không sai, hắn học sinh chi nhất đó là chi huyện đại nhân, này đối với ngươi mà nói chính là một chuyện tốt đi. Tuy nói chi huyện quan cũng không tính bao lớn, nhưng là tại đây trấn trên không khác thổ hoàng đế, trời cao hoàng đế xa, chuyện gì cơ bản là chi huyện định đoạt, không có gì người so chi huyện càng dùng được. Di viên ngoại cũng là nhớ tới Lý Hà Hoa tiểu lầu bị tìm tra sự tình, hắn một cái làm buôn bán. có thể không biết cây to đón gió đạo lý sao, sinh ý quá hảo, khó tránh khỏi nhận người đấu kỵ, minh ám chiêu số về sau không phải ít. Lúc này liền yêu cầu chỗ dựa, mà này trấn trên lớn nhất chỗ dựa không gì hơn chi huyện đại nhân. Di viên ngoại dứt khoát nói do nói, ngươi về sau muốn an an ổn ổn mà làm buôn bán, cùng chi huyện đánh hảo quan hệ là ác không thể thiếu. Lần này chính là cái cơ hội tốt, ngươi làm gì đó ăn ngon, mà theo ta được biết, chi huyện đại nhân cũng là cái ăn đạo trung nhân, nếu là hắn thích nhà ngươi đồ ăn. Ngươi tiểu lầu ở hắn nơi đó và mắt, về sau đã có thể không sợ những cái đó riêng tư sự tình. Lý Hà Hoa chấp chấp mắt, trong lòng cân nhắc lên. Lần trước nàng thật là nghĩ muốn nhiều tìm điểm chỗ dựa, về sau có việc hảo giải quyết, cho nên mới đáp ứng rồi gì viên ngoại mời đi hắn thôn trang thượng nấu cơm, cũng là tồn bán cái tốt ý tứ, người làm ăn, sao có thể túi đầu chỉ làm chính mình sinh ý đâu, này không có chỗ dựa không có nhân mạch, gặp được sự tình cũng phiền thoái. tri huyện thật là nơi này thổ hoàng đế. Không có so chi huyện càng tốt chỗ dựa, dựa theo dì viên ngoại nói, nếu nàng làm đồ ăn có thể vào chi huyện mắt, hoặc là nói có thể làm chi huyện giống dì viên ngoại cùng nghiêm láo ra tử giống nhau yêu nàng này đồ ăn cùng với nàng này tử lầu, kia nhưng chính là không thể tốt hơn, chính là sợ là sợ này chi huyện. Lý Hà Hoa nhìn mắt dì viên ngoại, đem trong lòng lo lắng hỏi ra khẩu, dì viên ngoại, ta cũng không biết này chi huyện đại nhân tính tình, nhưng là chắc là thập phần thành chính liêm khiết, nếu là nhìn chúng trù nghệ của ta. khẳng định chỉ biết như các ngươi giống nhau mà thưởng thức đi. Lý Hà Hoa nói hăng xúc, nhưng là lời nói bên trong ý tứ người thông minh đều có thể minh bạch, ý tứ chính là sợ chi huyện đại nhân thích đồ vật thích chiếm cho riêng mình, hoặc là đem nàng tiểu lầu trở thành nhà mình sau bếp, không ít thượng vị giả đều là cái dạng này tính tình. Di viên ngoại đương nhiên minh bạch Lý Hà Hoa ý tứ, cười vẫy vây tay, sau đó hạ giọng nói, cái này ngươi yên tâm, ta như vậy thích ngươi chủ nghệ, nhưng không nghĩ ngươi có việc. Đối với ngươi không tốt sự tình ta có thể làm sao? Chi huyện đại nhân ta đánh quá không ít lần giao tế, cũng coi như quen thuộc, có thể nói thật cho ngươi biết, chi huyện đại nhân là kinh thành thế gia công tử, tới nơi này chẳng qua là ngao tư lịch, hắn là không có khả năng làm ra ngươi lo lắng những cái đó sự tình, cái này ngươi có thể yên tâm. Phần 89 Nghe gì viên ngoại nói như thế, Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, nếu như vậy, kia việc này đối nàng liền có lợi, toại gật đầu nói, hảo, việc này ta đáp ứng rồi. bất quá không biết là nào một ngày a di viên ngoại thấy nàng đáp ứng rồi, tươi cười nhẹ nhàng nói, không nội là ở phía sau ngày đến lúc đó ta cũng ở, ta phái xe ngựa tới đón các ngươi, mang ngươi đi hảo lý hà hoa nghĩ nghĩ gật đầu nói tạ vậy phiền thoái ngài gì viên ngoại di viên ngoại xua xua tay, không phiền thoái, thuận tiện sự ta cũng coi như làm xong chuyện tốt, ta kêu bạn bè lần này chính là thiếu ta một thân tình đâu di viên ngoại đi rồi trương thiết sơn liền dẫn đầu nói ngày sau ta bồi ngươi đi làm la nhị xem một chút tử lầu đến lúc đó làm nương đi học đường tiếp một chút thư lâm lý hà hoa gật đầu liền tính trương thiết sơn không nói nàng cũng là muốn kêu hắn cùng nàng cùng đi hắn một nữ tử tới cửa đi tóm lại không quá an toàn không có trương thiết sơn tại bên người nàng vô pháp an tâm ngày thứ hai nàng đi học đường tiếp thư lâm trở về thời điểm cố chi cẩn mở miệng lưu lại nàng nói chuyện cố chi cẩn chưa nói mặt khác chỉ lấy ra thư lâm mang đến họa trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý hắn nói phu nhân Thư lâm lấy tới họa ta nhìn, họa thực hảo, có thể nói, ta họa đều so bất quá hắn. Ai? Lý Hà Hoa hơi hơi trương đại đôi mắt. Cố chi cẩn hơi mang hổ thẹn mà cười một cái, nói, thư lâm thiên phu ở ta phía trên, ta có thể dạy hắn đều dạy, hắn hiện tại đã toàn bộ nắm giữ, có thể nói, ta hiện tại có thể dạy hắn không nhiều lắm, tiếp tục dạy hắn là chậm chế hắn. Ai? Cố phu tử lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là không nghĩ dạy học lâm? Lý Hà Hoa sắc mặt khẽ biến, vội hỏi nói, cố phu tử, ngài là không tính toán dạy học lâm sao? Ngài biết đến, thư lâm còn như vậy tiểu, chúng ta cũng giáo không tới hắn, ngươi nếu là không dạy hắn, chúng ta cũng không có biện pháp cho hắn tìm mặt khác lao sư, cố phu tử, còn thỉnh ngài tiếp tục dạy học lâm đi. Cố chi cần xem Lý Hà Hoa vội vàng bộ dáng, biết nàng hiểu lầm, ám tự trách mình sẽ không nói, vội giải thích nói, phu nhân, không phải như thế, ta ý tứ không phải nói không dạy học lâm. Mà là ta thật sự có thể giáo đều dạy, thư lâm bản thân thiên phú liền ở ta phía trên, ta dạy cho hắn chẳng qua là một ít cơ bản tri thức, hiện tại hắn đều đã hiểu, ta tác dụng không lớn, ta hôm nay tưởng cùng ngươi thương lượng chính là một lần nữa cấp thư lâm tìm cái dạy hắn thi họa lao sư. Ai? Một lần nữa tìm cái lao sư? Lý Hà Hoa có điểm đốc? Cố chi cẩn gật gật đầu, hơi xin lỗi nói, vừa mới là ta chưa nói rõ ràng, ta là tưởng cùng ngươi nói một chút, lao sư của ta thực coi trọng thư lâm thiên phú. ta liền tưởng thỉnh hắn nhận lấy thư lâm tự mình dạy dỗ hắn lao sư hắn là một thế hệ thi họa đại gia ta họa đều là hắn dạy dỗ bất quá nói ra thật xấu hổ ta thiên phú không đủ không có đạt tới lao sư kỳ vọng cố chi cần nói hơi hơi có điểm thẹn thùng tiếp theo giải thích ta lão sư nguyên bản là kinh thành lớn nhất thư viện viện trưởng hiện tại số tuổi lớn liền lui ra tới sau đó liền tới nơi này tính toán bảo dưỡng tuổi thọ hôm nay hắn tới ta thư viện vừa lúc thấy thư lâm hỏa họa rất là tán thưởng Lão sư hắn rất ít như vậy khen người, vì thế ta liền thỉnh Lão sư thu thư lâm vì đệ tử, chuyên môn dạy dỗ thư lâm thi họa Lão sư cũng đồng ý, liền làm ta hỏi một chút các ngươi ý tứ. Nguyên lai là như thế này. Lý Hà Hoa tuy rằng không biết cô chi cẩn Lão sư là người nào, lại có bao nhiêu đại tên tuổi, nhưng là có thể làm kinh thành lớn nhất thư viện viện trưởng, lại có thể dạy dỗ cô phu tử, nghĩ đến khẳng định rất là lợi hại, bằng không cô phu tử sẽ không thỉnh cầu hắn thu thư lâm vì đệ tử. Như vậy cái lợi hại nhân vật muốn dạy thư Lâm Thi Họa, đối với nàng tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là hiện tại còn không thể trước kết luận, hết thảy đều còn không rõ ràng lắm, vì thế, Lý Hà Hoa liền hỏi nói, kia nếu thư Lâm đương ngươi lão sư đệ tử, về sau muốn đi đâu học tập, có phải hay không không tới ngươi nơi này? Ngươi lão sư muốn như thế nào dạy hắn? Sẽ dạy hắn tứ thư ngũ kinh này đó sao? Lý Hà Hoa thật sự là không quá yên tâm, liền nghĩ hỏi rõ ràng, Cố Chi Cẩn cũng có thể lý giải. một chút đều không có cảm thấy phiền, kiên nhẫn mà cho nàng giải đáp, ta lão sư hiện tại ở tại Hoa An trên đường cái, cách nơi này không xa, nếu là thư lâm từ hắn dạy Dỗ thi hòa nói, không cần mỗi ngày qua đi, một tháng qua đi 10 ngày liền nhưng, lão sư sẽ chỉ đạo hắn thi họa, mặt khác thời gian vẫn là ở ta nơi này, ta tới dạy Dỗ hắn mặt khác tri thức. Lý Hà Hoa nghe xong, cảm thấy loại này phương pháp còn rất không tồi, thư lâm còn nhỏ, mặt khác tri thức cũng không thể rơi xuống. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ nói, Cố phu tử ta muốn đi về trước cùng thư lâm cha thương lượng một chút, mau chóng cho người hồi đáp được chứ. Cố chi cần lý giải gắt đầu, hẳn là, các người hảo hảo thương lượng một chút lại cho ta hồi đáp. Nói xong câu này, hắn nói, đúng rồi, còn có một việc, ngày mai ta có điểm việc tư, học đường nghỉ một ngày, sở hữu ngày mai không cần đưa thư lâm tới. Ngày mai, con đính xảo, ngày mai nàng cũng vừa lúc muốn đi cấp dì viên ngoại bạn bè nấu ăn, vốn đang sầu không ai tiếp thư lâm đâu, không nghĩ tới hiện tại ngược lại không cần tiếp. hảo cố phu tử ta đã biết về nhà lúc sau lý hà hoa liền đem cô chi cẩn nói sự tình cùng trương thiết sơn nói trương thiết sơn không có tỏ thái độ mà là trầm ngâm một hồi lâu mới nói nói nếu cố phu tử lão sư thật sự có thể làm thư lâm càng tốt nói như vậy cũng có thể nhưng là chưa thấy được người này trong lòng vẫn là không yên ổn ta xem chúng ta vẫn là bất thời giờ giáp mặt bái phỏng một chút cô phu tử lao sư đi nhìn xem cụ thể tình huống lại nói lý hà hoa cảm thấy trương thiết sơn nói rất đúng Mặc kệ cố phu tử nói hắn lao sư thế nào, bọn họ làm cha mẹ dù sao cũng phải tiên kiến gặp người, biết rõ ràng lại nói, vì thế gật đầu đồng ý, hành, tiêm ngày sau chúng ta đưa Thư Lâm đi học đường thời điểm cùng cố phu tử nói một chút, làm hắn cho chúng ta dẫn tiến một chút, cố phu tử hẳn là sẽ đồng ý. Trương Thiết Sơn sờ sờ Lý Hà Hoa mặt, lộ ra cái gương mặt tươi cười, hành, bất quá, Lý Hà Hoa không nghĩ tới, có đôi khi sự tình chính là như vậy xảo, không cần chờ đến ngày sau. Bọn họ buồn tính toán tự mình bái phòng một chút người liền. Ngoài y muốn xuất hiện ở trước mắt. Chương 74 Ngày thứ hai buổi chiều, tiểu lầu sự tình vội không sai biệt lắm khi, dì viên ngoại xe ngựa liền tới. Thư lâm buông ra hát tử, cộp cộp cộp chạy tới một phen ôm Lý Hà Hoa chân chớp đôi mắt nhìn nàng, nhìn ai nhìn, nhìn người vô pháp nói ra không mang theo hắn nói. Tiểu gia hỏa này, hiện tại chính là lợi hại, liền biết như vậy đối phó nàng. Lý Hà Hoa vô pháp, đành phải đem thư lâm cũng mang lên. Tiểu gia hỏa đến trình, mừng đến giống chỉ trộm được gạo tiểu lão thử nheo lại đôi mắt, đem mặt chôn ở nàng trong cổ cười. Trương Thiết Sơn ở bên xem đến thẳng lắc đầu, về sau này nghiêm phụ còn phải hắn đảm đương. Dì viên ngoại bạn bè tòa nhà ở Hoa An đường cái cuối chỗ, lọt vào trong tầm mắt chính là cái chiếm địa pha đại tòa nhà, trước cửa hai chỉ sư tử bằng đá so người đều cao, vừa thấy chính là gia cảnh bất phạm. Lý Hà Hoa vốn tưởng rằng dì viên ngoại này bạn bè cũng là cái người làm ăn, ai ngờ, vừa tiến vào tòa nhà Bên trong cảnh trí thế nhưng ngoại ý muốn nho nhã ý cảnh, tình thơ ý họa, thoạt nhìn không giống như là thương nhân nhà, ngược lại như là văn nhân mặc khách tòa nhà. Liên thư lâm đều bị hấp dẫn ở, trước mắt to tò mò mà nhìn, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Di viên ngoại như là minh bạch bọn họ ý tưởng giống nhau, cười ha hả mà giải thích nói, tòa nhà này có phải hay không thoạt nhìn rất là có ý thơ. Lý hà hoa gật đầu, thư lâm cũng đi theo điểm đầu nhỏ. Di viên ngoại giải thích nói, Ta này bạn bè cũng không phải là cùng ta giống nhau đẩy người hơi tiền người làm ăn, hắn A, là cái có đại học vấn, đạo lý khắp thiên hạ A, hiện tại đến đây cũng là tính toán bảo dưỡng tuổi thọ. Nga, nguyên lai like là như thế này, đại khái có văn hóa người già rồi đều thích truy chắt thành tinh cùng tự nhiên đi, tới chấn nhỏ này dưỡng lão nhưng thật ra không tồi.